t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi sáu tạm thời khuất phục t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi sáu tạm thời khuất phục ngũ độc thánh m â u có được nhiều loại thuật pháp nhưng lấy thiên ma làm tên thuật pháp chỉ có thiên ma đồng phúc một loại bởi vì thiên h u n g la hầu thiên ma á n pháp tại linh h u y ệ n trời trong khu vực có thể chọn lựa nuốt pháp gì vì thế chu nguyên không chút do dự lựa chọn thiên ma đồng phúc pháp nuốt. bởi vì pháp này cùng tinh hoàn hồn chú phối hợp công hiệu phi phạm lại là khó mà phong cầm thiên ma pháp thiên ma đồng phúc phúc họa cùng hưởng không phải bản nguyện ma tính tăng gọn ráp đặc p ụ nhưng vì mục tiêu điệp ra thiên ma đồng phúc trạng thái ở đây trạng thái dưới mục tiêu hp sẽ bị cưỡng chế xuống làm thi thuật gặp lúc công kích song phương sẽ phải gánh chịu ngang nhau tổn thương lại mặt trái trạng thái cùng chính diện trạng thái đều là sẽ c u n g hưởng chú ma thuộc tính càng cao có hiệu lực tỷ lệ càng lớn ma thuộc tính tương đương hoặc lớn hơn mục tiêu thứ tư thuộc tính lúc nhất định có hiệu lực đây là thiên tâm yêu yếu đồng phúc đồng tâm tự thân hp càng thấp mặt trái trạng thái càng nhiều thì có hiệu lực tỷ lệ càng lớn đây là phúc đến hòa đến đồng tâm đồng đức vũ độc thánh mẫu mặc dù xảo trá nhưng nàng tiên ma đồng phúc pháp xác thực không tầm thường thông qua cùng giao thủ chu nguyên phát hiện một loại khắc cường hóa thiên hung la hầu phương pháp đó chính là bù đắp số trời nó ưu thế là cường hóa hiệu suất cao hơn thế yếu là thiên h u n g ma cũng không dễ chê ợ mạng mọi khiêu chiến rất có thể trở thành đối phương thuốc bổ dù vậy lần này thiên h u n g ma loạn tu la phục quốc sự t ì n h cũng coi như có đại thu hoạch đến một lần huyết hà la hầu thành công chuyển hóa làm thiên đạo tu la thứ hai thúc đẩy đạo môn đều ưu sự t ì n h thứ ba tu la vương c h i n ộ tổn thất đã bị bổ đủ thiên h u n g la hầu lần nữa thăng làm sáu mươi chín cấp đơn vị đồng thời không phải bình thường sáu mươi chín cấp đơn vị mà là cưỡng chế đồng phúc tả mạ khắc tinh nghĩ đến đồng cấp chính tài nhân sĩ sẽ không cự tuyệt có phúc cùng hưởng tình nghĩa đồng đều sẽ vì thiên h u n g la hầu thành ý say ngã chỉ bất quá có chút cố nhân sợ rằng sẽ xa lạ không ít t ỷ như luyện hồn đạo nhân cùng bách cổ trưởng lão đã rất khó cùng thiên h u n g la hầu nhiệt tình trao đổi về phần tu la quỷ đem la ma à cuối cùng là cùng một huyết hà xuất thân còn cần nhiều hơn lui tới tốt lấy thiên khiển phạt tội chi đạo đổi lấy mấy món huyết hà cờ áo k h o á t đốt thu hoạch được huyết võng bạch cốt giáp một b ù i sinh mê vụ bà một trời phúc kết lưới gấm hai vũ độc thánh mẫu lưu lại một viên tam sắc q u a n cầu nhưng trong đó vật phẩm lại không nhiều bụi sinh mê vụ vào công hiệu là đem tự thân c h i độc hóa thành mê vụ ảnh hưởng chiến đấu hoàn cảnh có thể dùng tại trần thế bách độc ngoại phóng thành sương ngủ. trời phúc kết lưới gấm là hai đầu băng r u a có cẩm tú sư chức nghiệp phụ người hoặc kết lưới thuật pháp n g ư ờ i có thể đem tự thân mặt trái trạng thái hóa thành mạng nhện khốn địch chặt đường thực dụng nhất hay là huyết v ó n g bạch cốt giáp nó vậy mà có thể điệp ra nhiều t ầ n g nhân thế phòng ngự đạo cụ đặc thù huyết v ó n g bạch cốt giáp giới t i ệ u nội sinh phúc họ là lưới thọ trường thọ ngắn làm á u bình an hiểm u y vi cốt mọi việc khó liệu phúc họ đã biết thúng thiên thọ quá thay nhân thế phúc đến họ đến kết lưới cặn h a i có thể tiêu hao ma khí là tự thân điệp ra nhân thế. đ i ề u nhất điệp ra ba tầng mỗi tầng đều có thể ngăn cản hoặc làm dịu địch nhân công kích thọ huyết thọ khó tự biết lại có thể tự dưỡng mục tiêu công kích lúc khôi phục tự thân hp bị đánh g i ế t sau nhưng lập tức phục sinh mỗi canh giờ có thể phát động một lần phục sinh hiệu quả an sương an nguy khó liệu diệt nguy lưu an mục tiêu công kích lúc chuyển di tự thân mặt trái trả thái đánh g i ế t mục tiêu sau có thể thành trừ do nó đưa tới mặt trái trả thái huyết v ó n g bạch quất giáp có phục sinh trí năng nhưng thiên ma hung sát có thể phá trừ phục sinh thuật pháp vì thế ngũ độc thánh mẫu cũng không chiến bại phục sinh trình lý một phen đoạt được sau thiên h u n g la hầu trang bị cùng thích phối tương đối cao hết u y võng bạch cốt giáp cùng đ u ổ i sinh mê bụi bảo sau đó đi hướng vòng xoáy cổng truyền t ố n g rời đi ngũ độc bí cảnh nhưng bất quá một lát lại lần nữa trở về trong đó vừa đi một lần ở giữa nguyên bản bị huyết hải chi thủy cùng xương độc mạng n h n phá hư ngũ độc giáo đã bị thiết lập lại ngũ độc thánh mẫu cũng trở về hình dáng ban đầu gia phúc lâu một đường gấp đi tới nên tướng quân thiếp thân phục mong rằng tướng quân chớ có lại tìm thiếp thân thiết t h c sau này tướng quân nhưng có chỗ mệnh, thiếp thân chắc chắn theo gọi theo đến đốt ngươi tại linh h u y ễ n trời khu vực độc lập đánh bại do ngũ độc thánh mâu chủ đạo ba hung tiên h ma khiến cho e ngại ngươi tên thu liễm nanh bớt ngũ độc thánh mâu đã tạm thời hóa thành phe bạn đơn vị đánh bại do kỳ chủ đạo thiên h u n g chi ma hậu có thể đạt được công hiệu chung chú thiên h u n g đơn vị có thể pháp này khuất phục phúc thọ an khang tứ hùng đốt thu hoạch được thiên h u n g chi phúc t r ả thái thường c h ú t r ả thái nhưng tại lúc chiến đấu kêu gọi ngũ độc thánh mâu viện trợ chú chiến lợi phẩm phân phát sẽ ảnh hưởng viện trợ tỷ lệ hp thấp lúc ngũ độc thánh mâu có tỷ lệ phản vệ ngũ độc thánh m â u đến cùng không phải tị nạn du hành luyện hồn đạo nhân thiên h u n g la hầu cũng không tầm thưởng tà ma đơn vị vì thế hai hai tương hợp lại có khuất phục đối phương tổ kiến thế lực mới khả năng bất quá tà ma đơn vị hiệu chung cũng không đáng tin công hiệu chung chính là cường thị người h n mà không phải suy bại người một khi tự thân tràn ngập nguy hiểm đồng đội lúc nào cũng có thể sẽ hóa bạn là địch tướng quân cần phải uống trà nghỉ ngơi t a chỗ này còn có ngũ độc thanh tâm diệu có thể dùng để khoản đãi tướng quân ngũ độc thánh mẫu tạm thời an phận thiên hùng la hầu thế lực cũng k h u y t trương không ít không quản nó sẽ hay không đánh lén ít nhất là một cái không sai trợ chiến đơn vị nhưng thiên h u n g la hầu vẫn còn có chút sự tình không bỏ xuống được đó chính là huyết kết ma quân vị này tu la quốc uy thuận người quá mức thế thảm không giống với mặt khác ba hung hoặc nhiều hoặc ít đều thể nghiệm một phen thiên h u n g ma bộ phận v y năng chỉ có huyết kết ma quân thủ b ữ n g hao tài bản sắc chưa bao giờ vượt qua một bước vì thế làm tu la là quốc phục quốc đại tướng hắn dự định chiếu cố một chút phe mình cấp dưới thuận tiện cũng nhìn xem thiên ma đồng thọ chi pháp ra sao hiệu quả bất quá để tỏ lòng đối với ba hung thiên ma tôn trọng hắn vẫn là chờ một đêm thẳng đến tinh hoàn hồn chú khôi phục trạng thái vừa rồi bệnh ngũ độc thánh mẫu lấy dụ dô viện binh bởi vì hắn mỗi lần đều chỉ đánh g i ế t khô lâu q u vương cũng khống chế nó、no、di hải vị trí vị trí cho nên mũ độc thánh mẫu vị này đồng đội cũng không lần nữa hóa thành đối địch đơn vị như vậy tái chiến một trận sau dù chưa có thể tăng lên ma thuộc tính nhưng cũng thu hoạch được huyết cốt nhân thế giáp cùng đùi sinh suy thọ bảo còn có tiêu hao hv tăng lên tốc độ di chuyển thọ sinh huyết v ữ n d à y trừ cái đó ra còn biết được tiên ma đồng thọ có gì hiệu quả làm sinh mệnh chuyển đổi chi thuật có thể đem mục tiêu hv hóa thành tự thân hv cũng đem tự thân hv hóa thành mục tiêu hv đồng thời các loại chính phủ trạng thái cũng làm trao đổi nhưng phát động điều kiện lại là tự thân h p càng cao tỷ lệ phát động càng lớn hoặc ma thuộc tính lớn hơn hoặc bằng mục tiêu thứ tư thuộc tính vì thế thiên h u n g la hầu cũng không nuốt thiên ma đồng thọ pháp tiếp tục bảo lưu lại thiên ma đồng p h ú c pháp tại huyết kết ma quân hải lòng sau khi rời đi chu nguyên liền điều khiển bình thường cạn nạ i n cạn nạ sử dụng tàn bãi đại tu la làm cho truyền thống đến huyết hải chi tể gặp mặt tu la vương hắn dự định giám thị tu la vương một lát nhìn thiên hùng la hầu trở về u minh âm thổ cùng vô biên huyết hải lúc sẽ hay không dẫn phát tu la vương tri nộ đối với hắn đột nhiên đến thăm tu la vương v ị chủ nợ này có chút không kiên nhẫn ngươi đến làm gì nếu không mau mau thu thập cống phẩm nhất định có dung huyết chi phạt đại vương lại nhìn đây là vật gì ta lo lắng đại vương nói khát vì thế vừa đến một đạo ngũ đức phúc vận hương hỏa liền nhanh chóng đưa tới tính ngươi hiểu chuyện ngươi c h i trung nghĩa ta đã tâm minh bất quá quân vương không nói đùa đạo này hương hỏa không có khả năng tính tại đầu tháng cống phẩm hàng ngũ chương 687, chấn ngục vị trí chương 687, chấn ngục vị trí tu la vương tham lam vượt ra khỏi chu nguyên tưởng tượng nó rơi xuống bây giờ mức độ này xác thực không a n cú may tu la vương cũng có tốt một chút đó chính là tương đối trạch khi chu nguyên điều khiển thiên h u n g la hầu lấy quỷ môn thông vũ thuật trở về u minh e m thổ lúc nó cũng không có bất kỳ biểu thị y nguyên thúc giục trung nghĩa cấp dưới nhanh đi thu thập cấm phẩm bất quá thiên h u n g la hầu cũng không từ bỏ cảnh giác h à n h tẩu một khoảng cách liền thi triển một lần quỷ môn thông vũ thuật bảo đảm vì thời có thể trở về linh huyễn trời khu vực tị nạn u minh e m thổ không ngại đao lao quỷ trại không ngại cho đến hắn tiếp xúc tu la huyết một lúc uy hiếp trung nghĩa cấp dưới tu la vương đông nhiên an tính lại đốt ngươi ở vào ba thế tuyển sinh trạng thái phía dưới trong vòng hai ngày tiếp xúc huyết hải khu vực có tỷ lệ gây nên tu la vương chú ý có tỷ lệ gây nên chú ý chính là còn có tỷ lệ bị không để ý tới vì thế thiên h u n g la hầu cũng không kinh hoàng ngược lại lần nữa đem thân thể chìm vào tu la huyết quật bên trong một bên khác ở vào huyết hải chi t ề bình thường ca na ịn ca nạt cũng mở miệng đặt câu hỏi đại vương vì sao đột nhiên không nói thế nhưng l à chuẩn bị xét tình hình cụ thể giảm bất cống phẩm số lượng x u ý t có cá lớn vào nước đợi ta đem nó trộm tới xử lý một phen đang khi nói chuyện tu la vương nắm lên tàn kiếm cờ gậy ẩn vào huyết thủy biến mất không thấy gì nữa nhưng hắn không biết bên cạnh hắn trung nghĩa cấp dưới là một vị mật thám vì thế tại hắn rút kiếm cầm cờ thời điểm thiên h u n g la hầu liền quay trở về ngũ độc bí cảnh không cần một lát tu la vương đột nhiên từ tu la huyết quật bên trong loại r a tả hữu dò xét một phen không thu được gì sau lại hóa thực ví hư biến mất không thấy gì nữa đại vương có thể bắt được con cá lớn kia đã bị ta ăn tư vị không sai tu la vương đi tới đi lui vội vàng không có thu hoạch nhưng không trở ngại hắn mở miệng giữ gìn tự thân mặt mũi có lẽ là lòng có nộ khí cũng có lẽ là nhớ thương đầu tháng cấm phẩm tóm lại hắn mở miệng trả lời chắc chắn sau liền tụ hợp một đạo huyết thủy vòng、xuấy. đưa tay đem hắn trung nghĩa cấp dưới ném đi đi bảo nhanh đi thu thập cấm phẩm nếu có thể làm ta hài lòng chưa chắc không thể lấy được ban thưởng tướng quân vị trí bình thường cạn nạ ỉn cạn n ạ p cũng coi như cùng tu la vương có mấy phần giao tình c h ỉ ít thu hoạch được ăn không hứa hẹn lấy dụ dỗ chi lãnh hộ không giống vừa dâng ra đạo thứ nhất ngũ đức phúc vận hương hòa lúc tu la vương miệng đầy nói thật giết địch giết bất quá chu nguyên sẽ không động tâm là được tả hữu tu la quốc tướng quân vị trí không hơn được p h ụ quốc đại tướng cho dù có hắn cũng có thể đi tự dước không cần đến tu la vương ban thưởng dù sao tu la vương từng nói qua ta thành đạo của ta ma chấp từ lúc tin hắn c h u n biết được một loại dẫn dụ tu la vương tạm thời rời đi huyết hải chi tể phương pháp ngay sau nếu có điều cần có thể trước truyền tống đến huyết hải chi tể chúng vào tu la vương một cách lại lấy ba thế tuyển sinh trạng thái dụ nó tiến về huyết hải các nơi duy nhất chỗ xấu là có khả năng rất cấp nhưng phúc thọ an khang tứ hung nội tỉnh thâm hậu chắc chắn t h ợ thiên hùng đồng liêu đền bù tôn thất làm xong huyết hà la hầu sự tình liền nên hương hỏa hóa thân nhận lấy phần thưởng tà ma tri hội thiên h u n g ma thái lúc mt i hứa hẹn vô luận công tích lớn nhỏ đều có ban thưởng hương hỏa hóa thân lúc đó trước bại ngũ độc thánh m â u c h i công lại độc lập truy sát huyết hà la hầu cuối cùng càng là tiến về hoàn hồn thành tương trợ diêm quân cùng vòng trần quân vây quét không được đầy đủ thiên h u n g ma không quản phần này công tích có bao nhiêu trình độ huyết hà la hầu lúc đương thời không hoàn thủ chí ít phần này công tích chân thực không hư u minh mt không thể không có thưởng khi hương hỏa hóa thân tiến vào hoàn hồn tư gặp mặt hoàn hồn phán có lúc vị vì ừ a r ồ thế i lập lại âm ty i chư, chư bộ quyết định miễn đi nói trước do ngươi tiến đến đốc chấn hưởng mạn ngục mong rằng ngươi ngày sau chớ có học hắn nhất định phải giữ vững tám tầng hưởng mạn g ngục đốt thu hoạch được âm t i trước vị trấn ngục đại tướng bởi vì hưởng mạn g ngục một tầng đã mất vua trấn ngục tướng quân điện có thể ở ngươi nhưng tại b u n g mạng ngục hai đến tám tầng q u y ề n địa xây phủ chú phủ tướng quân nhiều nhất có thể chiếm diện tích trăm trượng nhiều thì sẽ bị c h ấ n ngục p h á n quan dỡ bỏ c h ấ n ngục đại tướng có thể truyền tống đến b u n g mạng ngục hai đến tám tầng có thể điều hành trong ngục b i n h tướng tuần tra lao ngục mỗi ngày trả thù lao âm đồng năm phần chú c h ấ n ngục phủ tướng quân sau khi xây xong có thể đạt được một trăm phủ tướng quân quỷ tốt thân vệ quỷ tốt thân vệ có thể điều hành ngoại chiến thao tổn sau sẽ ở ngày kế tiếp thiết lập lại tu la mất vô địch hương hòa đến trấn ngục tòa kia b u n g mạng ngục quanh đi còn lại cuối cùng vẫn về tới t r u nguyên trong tay v ề phần thiếu một tầng nguồn mạng ngục cũng không cần đáng tiếc dù sao nhược vô tu la p h ụ c quốc đạo môn đều ưu sự t ì n h hương hòa hóa thân cũng sẽ không thăng n h i ệ m c h ấ n ngục đại tướng vị trí đây là thông hành huyết hải huyền hà nghiệp hòa hồng liên còn xin c h ấ n ngục tướng quân cất kỹ tướng quân cần biết xem này mặc dù có thể ngăn cản huyết hải ô b ế nhưng khép kín tiến lên ở giữa không so được huyết hải tu la nhanh chóng không thể cầm chi nhập huyết hải sinh sự đốt thu hoạch được nghiệm hòa h ồ liên có thể tiêu hao linh khí thừa nó phi hành có thể khiến nó khép kín hộ thân chậm nhanh thông hành bộ phận huyết hải khu vực chú nghiệp hòa h ồ liên có thể dùng thích phối tính khá mạnh linh tài cường hóa. trong đó chọn lựa đầu tiên hoa sen linh tài thiên lý giáo chủ có xích huyết hồng liên hương hỏa hóa thân có nghiệp hỏa hồng liên như vậy hai vị c h ấ n ngục đại tướng cuối cùng có một chút chỗ tương tự vì không ngã c h ấ n ngục đại tướng chi uy chu nguyên rời đi hoàn hồn thành sau lại lấy ra hưởng mạng ba phán q u a n ấn đem hương hỏa hóa thân cường hóa đến sáu mươi lăm cấp đúng vậy thiên h u n g m a loạn tu la phục quốc sự tỉnh hương hỏa hóa thân cũng thu lợi không ít hoàn hồn thành ba phán q u a n rơi xuống hai viên phán q u a n ấn hưởng m ạ n thành ba phán quân bị huyết hà la hợp phá lại rơi xuống ba viên phán quân ấn bởi vì sáu mươi lăm cấp phán quan rơi xuống c h i ấn nhiều nhất cường hóa đến sáu mươi lăm cấp trạng thái cho nên chu nguyên trong tay còn có một viên phán quan ấn p h ụ dư khi hắn điều khiển hương hỏa hóa thân truyền tống đến uổng mạng ngục tầng thứ hai lúc vô chi âm binh đều là đến b a i kiến có chi âm binh c h ấ n kinh sau khi cũng cung kính trào đáng giá nói chuyện chính là uổng mạng ngục thuộc về vô biên bí cảnh tương tự vô ưu quận c h i đ i ệ m vì thế cho dù thiên lý giao chúng tồn tại cũng không ảnh hưởng nó tiến hành bộ phận thiết lập lại trong đó lớn nhất thiết lập lại hiện tượng chính là trồng chất tại uổng mạng ngục tầng đầu mà chiến tử âm binh q u tướng giờ phút này đều bị thiết l nhưng bọn hắn cũng không đánh giết thiên lý giáo chúng mà là đem bọn hắn coi như sông ngục người từng cái truy nã cũng đổi vào các tầng trong lao ngục may mắn chu nguyên thành mới chấn ngục đại tướng nếu không thiên lý giáo chủ lần mà không ra rất có thể làm những người này chết đói đương nhiên việc này tra cứu kỹ càng hay là do hắn mà ra hắn tự sẽ mở quỷ môn hư ảnh đem những người này dẫn vào hưởng mạng ngục tầng đầu nối thẳng tam quốc chi điện nghĩ đến tam quốc chi điện bị thiên lý giáo chủ thai họa nhiều năm sớm đã quốc mệnh dân hiếm dung nạp những người này dư xài bất quá bình thường thiên lý giáo chúng dễ giải quyết những cái kia thân có linh võ chi thuật thiên lý giáo chúng lại là phiến thức tại hắn suy tư nên như thế nào giải quyết tốt hậu q u ả lúc những cái kia có trí âm sai cũng cảm thấy được giáo chủ thân binh đều biến mất không thấy gì nữa của mạng ngục đã biến thiên đối với cái này mấy vị c h ấ n thủ giáo hí vô ý thức gửi đi truyền tin đem trong n g ụ c biến hóa bẩm báo thiên lý giáo chủ thật ở trong kính trời tuần bổ tư thiên lý giáo chủ đã sớm biết tự thân chức vị bị rút lui nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu t â n nhiệm c h ấ n ngục đại tướng là người phương nào có trí hay là vô trí là thổ địa đại phúc thần giáo chủ sau này chúng ta cần thuận thế mà làm miễn cho trấn ngục tướng quân hoài nghi ta các loại còn có hài lòng thiên lý giáo chủ nghe nói lời ấy làm sao không biết có chi âm sai làm ra lựa chọn mới lòng sinh l ử a giận ở giữa đều là hóa thành một câu tốt ngươi cái lao cá thổ địa cuối cùng vẫn là để cho ngươi đã thế chương 688, t h ế tán hay thay đổi chương 688, t h ế tán hay thay đổi thiên lý giáo chủ thất thố đã biết âm sai làm ra lựa chọn mới liền không nên lại nói xấu trên đó quan bộ phận có chi âm sai giả bộ như không nghe thấy còn lại có chi âm sai thì thừa cơ cho thấy tâm ý triệt để cùng trời để ý giáo chủ sẽ rách bất quá rất khó nói triệt để cùng trời để ý giáo chủ xe rách âm sai là âm ty t r u dũng nhưng bọn hắn làm người s á t thực càng thêm quả quyết giáo chủ nói cẩn thận phúc thân đức cao chấn ngục binh nghiêm có thể nào lấy lao cá nói như vậy g è n pha t ố t t ố t các ngươi gặp tân quý liền quên cũ nghĩa như vậy khéo đưa lầy nhất định có tốt đẹp tương lai giáo chủ chớ có h ờ n rỗi ngươi từng nói qua thuận thiên thành thế mới là chính đạo chúng ta bất quá là ghi nhớ dạy bảo thuận thế mà làm thôi thiên lý giáo chủ giận quá thành cười mười phần muốn trở về u minh ổn g mạng ngục đem người bất trung đều đánh rết nhưng hắn làm không được hắn đã mất danh vị như còn dám vào tù hành hung chắc chắn bị ổn mạng ba phản quân cùng lao cá thổ địa liên thủ bay quét Khi thật trong h ậ t t lòng của hắn minh bạch những cái kia có trí âm sai sớm muộn cũng sẽ rời hắn m à đi bởi vì hắn thế đã bị phá đầu tiên là hưởng tử thành phán chức vụ bị giáng r ư ớ c sau là c h ấ n ngục đại tướng chức vụ mất đi ở trong đó phát sinh rất nhiều chuyện nhưng đều không ngoại lệ đều là quyền bị suy sụp từng bước lui lại cho đến ngày nay hắn cùng có trí âm sai căn bản lợi ích đã hoàn toàn khác biệt trái lại thổ địa phúc thần từ nhập v u minh đến nay từng bước cao t h ă n g không đủ ba tháng liền từ một không quan trọng tiểu lại thăng làm trấn ngục đại tướng như vậy nhất suy loại lên lại gặp chủ tướng thay đổi có trí âm sai làm ra bình định lập lại trật tự sự tỉnh cũng liền không kỳ quái thống chi thiên lý giáo chủ thất thế cũng sẽ đem m n g mạng ngục hóa thành một tòa nhà giam một tòa cầm tù có c h i âm sai lao ngục không tân nhiệm chủ tướng chi lệnh bọn hắn phạm là dám tự ý rời vị trí tiến về nơi khác chơi trò chơi chắc chắn bị t r ù n g điệp trị tội vì thế có c h i âm sai không được chọn trừ tiêu trừ linh trí triệt để tĩnh tâm bên ngoài bọn hắn chỉ có thể đầu nhập vào thổ địa phúc thần t ố t tiếp tục duy trì hữu t ì n h chúng sinh đủ loại cần thiết thiên lý giáo chủ dùng phương pháp này ước thúc cấp dưới tự nhiên biết hữu tỉnh chi e sợ cùng hữu tỉnh chi dùng nhưng hắn hay là không cam tâm không cam lòng nhiều năm kinh doanh công giá tràng không cam lòng tự xưng là cường thịnh bại thổ địa. ai cũng được người ta cuối cùng quen biết một trận không cần bởi vì đều có tương lai riêng mà ác nôn kết thù kế toán t không bằng tiên l y giáo chủ vốn định hiện ra khoan hậu c h i nghĩa giữ lại truyền tin con đường để có chi âm sai hóa thành nhận nút m à t h ắ m ai ngờ mấy vị c h ấ n thủ giáo bí liên tiếp t ố i lui ra khỏi liên lạc vật quá đáng hơn là chủ bị rời khỏi người còn nói một câu liên lạc vật không hiếm l ạ t h ổ địa đại phúc thần nhất định có tất thử chứ bị tự giải quyết cho tốt đi không thể không nói c h ấ n thủ giáo bí nói như vậy rất đúng chu nguyên thống kê có trí âm sai lúc chắc chắn lấy liên lạc vật khảo thí qua người lưu bất quá người cần tự khởi tố nguyên do hoặc bị giang chức bị phạt thiên lý giáo chủ cảm thấy được có trí âm sai liên tiếp rời khỏi sau nhất thời ngại lời trầm mặc một lát không khỏi lấy tay che chán trùng điệp thở dài một h ơ i thế tại lực phía trước thành quyền một ngày thế suy lực từ tán thôi cuối cùng là nhiều năm lưu thế một giấc m ộ n g nhanh chóng quên tốt tiến lên có trí âm sai bị tình thế ép buộc riêng phần mình rút đi thiên lý giáo chúng lại khó mà nhanh chóng cải biến lập trường bọn hắn thông qua liên lạc vẫn không ngừng cầu cứu nhiều lời âm sai trợt lãi cốc trắng trận bắt trong giáo người thiên lý giáo chủ đối với cái này đã vô pháp ứng đối suy nghĩ một lát đem bọn hắn từng cái trục xuất liên lạc vật bảo đảm ẩn vào các nơi giáo chúng không nhận buồn g mạng ngục trị biến ảnh hưởng trong lúc nhất thời giáo chủ vứt bỏ chúng ta chúng ta nên làm thế nào cho phải chờ chút ngôn ngữ tại buồn g mạng ngục các tầng cấp tốc truyền bá những cái kia bị giam nhập trong lao thiên lý giáo chúng cũng triệt để đã mất đi hy vọng thiên lý giáo chúng nội bộ phức tạp trẻ có già có có nam có nữ thậm chí có không ít hài đồng trừ võ giả giáo chúng bên ngoài phần lớn là bình thường sinh hoạt bất tính vì thế trung nguyên gặp được ngàn buồn cúng khóc vạn người kêu cứu trí cảnh đây là một cái thế lực lớn đi đến cuối gà o thét cũng là cao vị giả lấy hay bỏ ném một cái tiếng vọng nhưng n ở mạng ngục tầng thứ hai có trí âm sai cũng không để ý tới ngày xưa bạn lân cận ngược lại b á i kiến c h ấ n ngục đại tướng kể ra chuyện xưa đi Thức, biết đăng ký thành sách, ta sẽ chọn mấy người tập hợp kiểm tra thực thường tách thường nhập nhân gian tam quốc tri địa tiếp tục sinh hoạt, linh võ nhà tạm rời tầm thứ năm trí, chuyện khứ phần mình sách, chọn hợp hư. linh nhà bình nhà đình bình nhập nhân sinh linh nhà nhập nhân Các cùng quốc quá sau mấy ngày riêng đăng người người gian an gian ký kiểm ra. rời đi Gia đem địa sẽ võ võ c h ú nguyên giật đảo c h i quốc đã có một đám thiên lý giáo c h ú n g hiệu m ệ n h tự nhiên không để ý đem thiên lý giáo linh võ c h i sĩ rời đi lại phân cùng các doanh l à tốt về phần làm loạn sự tình cũng là không cần phải lo lắng bọn hắn nếu dám làm loạn tự có thất tinh đạo nhân hoặc hành giang thủy tộc tiến đến quét sạch chúng ta lĩnh mệnh định không phụ tướng quân nhờ bà. có chi âm sai nghe nói lời ấy đều là cảm giác mình cho đúng thổ địa đại phúc thần thần cận hơn cấp dưới âm sai mà không phải hội tụ nhiều mặt thế lực tại b ư ớ c này lấy v u ồ n g mạng mục binh tướng làm chủ thể trong thế lực giá trị của bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên có trí âm sai lĩnh mệnh mà đi chớ n h a o nhau chớ làm lớn chuyện phúc thần có lệnh nói như vậy vượt trên thê thảm tiếng khóc lập tức buộc phát trận trận gieo họ đại phúc thần khoan nhân nước i à y chúng ta sau này chắc chắn ngày ngày tế bái thiên lý có thiếu phúc thần nhân hậu chúng ta cần rời khỏi thiên lý giáo kính phúc đức thổ địa vi tôn lớn kém khả năng xin mời phúc thần lưu một truyền tin con đường ngày sau gặp lại thiên lý giáo chúng, chúng ta chắc chắn lập tức báo cáo tại trận trận cung nên âm thanh bên trong chu nguyên điều khiển hương hỏa hóa thân gọi q u môn hư ảnh đi đến tam quốc chi điệm trước tiên tìm bi quốc chi chủ nói dọ an trí sự tỉnh lại tìm đại dụ hai nước chi chủ xin mời nó lĩnh sứ đoàn qua lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính đến b i quốc hoàng c u n g trao đổi đối với chân đạp nghiệp hỏa hương liên thân mang nhật nguyệt giáp bào phúc thần thổ đột nhiên đến thăm tam quốc quân chủ cũng không giật mình bọn hắn biết từ thiên lý giáo thu l i ễ m tài năng ton hót thất tinh thời điểm thiên hạ này liền nên thay đổi chỉ bất quá đám bọn hắn không minh tranh đấu chi tiết chỉ có thể một mực an tĩnh chờ đợi các loại một vị ư u minh quỷ thần hoặc đạo môn chân nhân xuống phạm trần thông báo cho bọn hắn nên xử trí như thế nào hậu sự một phen sau khi thương nghị tam quốc quân chủ đều là nói nguyện cung cấp lương thảo thổ địa cùng quan lại an trí thiên lý giáo chúng chu Nguyên thì hứa hẹn. là tam quốc tất cả cung cấp một đội do c h ấ n thủ quỷ tướng đốc lĩnh có trí tuệ âm sai dùng cho áp chế tam quốc trong hoàn thành còn sót lại thiên lý giáo thế lực chính sự thỏa đảm tự nhiên có tam quốc quân yến là khánh trong lúc đó chu nguyên hỏi dạ xoa chúng ở đâu dự định đem bọn hắn bắt về hồn g mạng ngục thuận tiện hỏi thăm một chút hà lộ có thể thông dạ xoa quốc tướng quân tới trận một bước trước đó dạ xoa chúng chợt nói đám người lấy liên lạc vật cầu cứu khi đi nhanh tránh họa còn nói nếu là tân nhiệm chấn ngục đại tướng hỏi liền nói mỗi người bọn họ trở về nhà đi về sau không cần thiết dây dưa tốt nhất không thấy ngược lại là chút lanh lợi、quỷ. một khi thế tán chạy nhanh thiên lý giáo tản chí ít tại u minh mt cùng đại dụ bị tam quốc chi địa sẽ dần dần tán đi đến tận đây tết trung nguyên nhập u minh sự tình mới tính có kết quả t r u nguyên n g suy nghĩ một lát hay là gần ngày u minh chi biến điệu toàn bộ phân cáo chi khổng tước miễn cho hắn luôn luôn lo lắng thổ đức thiền sư an n g uy gần như mỗi mấy ngày nữa liền liên lạc một lần lần đầu nghe thấy như thế dung chuyển sự t ì n h khổng tước đầu tiên là s ư n g sở sau đó liên tục tán h ư ở n g nói thẳng rất tốt chúc mừng t i ề n sư con đường trôi chạy đợi tin vui truyền tận chúc mừng là chúc sau chương sáu trăm tám mươi chín nhật nguyễn hôn nguyên chương sáu trăm tám mươi chín nhật n g u y ệ n hôn nguyên thiên lý giáo suy bại của mạng mục đội tướng thiên hùng la hầu cần tạm lãnh tu la vương phong an hương hỏa hóa thân cẩn chuyện di thiên lý giáo chúng không này thế lực ba bên âm thầm sinh sự ưu minh âm thổ bình tĩnh không í sau đó hai ngày chu nguyên tướng chủ muốn tinh lực đặt ở chuyện luyện đan bên trên đợi nhật nguyệt hư tinh nhập đan lô vậy chín số lượng sơ viên mãn cũng chính là luyện đan 63 canh giờ sau hắn mong đợi viên kia n g k hốn nguyên đan hoàn cuối cùng cũng có tạo thành chỉ gặp đan lô tìm đạo làm đỉnh lo tự khai khi ngân nhị sắc chi quang bay thẳng thiên v ũ lại bị hoàn đan điện vây khốn không cách nào trốn đi linh khí cái kia hừng hực cùng l ư u hòa gặp gỡ chi quang b ú t lên không được liền hóa buộc là mặt sông tụ một chỗ chậm rãi trải rộng ra không bao lâu hoàn đan điện bên trong liền trở thành dáng lây tiên cung hiện lên vàng son lộc lây chi cảnh thanh tị chu lưu không thôi chập trùng lên xuống đang lúc này một viên minh châu xuất đan lô chiếu phá g á n g mây thu nạp tử quang liêm tận phù hoa bắt vân kiến nhật giống nhau minh châu xuất vân hải lại như triều dương lên g á n g mây đốt lỗ mở đan thành g á n g mây rơi hôn nguyên đan p h á p thành bảy chín số lượng thu hoạch được nhật nguyện hôn nguyên đan đạo môn ngoại đan nhật nguyện hôn nguyên đan giới thiệu trời có nhật nguyện lộ ra â m dương ban ngày là dương đêm k h u y âm nhật nguyện gặp gỡ thành hôn nguyên thiên đ i ệ một lò chế h o à n đan đan này bèn nói cửa chân nhân hái nhật nguyện tri tinh cho ức trong ngoài tương hợp diệu p h á p sinh hiệu quả gia tăng đan thuộc tính hai điểm gia tăng tân thiên phú đan tùy ý động tức tâm niệm l à khống đan tùy ý đến tốc độ quá nhanh ngoại nhân khó thu đ ị n h ảnh n h ậ t nguyện là ánh sáng định chư ảnh đan thăng tại không lộ ra chư hình ngoại cảnh chi thuật không phá đan tắc pháp này khó tiêu đan quang trổ đến đối địch mục tiêu cùng ngoại p h o n g thuật pháp đều là sẽ định ảnh hiện hình tức tạo thành định thân giảm tốc độ phá ẩn khu huyễn hiệu quả chú hiệu quả thực tế do đan thuộc tính quyết định đan thuộc tính càng cao thì hiệu quả càng mạnh hợp nhất trong ngoài cuối cùng tương hợp đan tâm tức đa tâm có thể đem các loại mặt trái trạng thái chuyển di đến ngoại đan cũng từng bước lấy đan quang thanh trừ chú khó mà thanh trừ trạng thái có thể ném đan nấu lại mượn ngoại lực hòa tan luyện hóa âm dương âm dương gặp v ỡ chuyển đổi tự nhiên tự thân bị thương tổn lúc có thể ngoại đan thay thương trái lại cũng thế song phương linh khí cũng có thể bổ sung lẫn nhau chú ngoại đan bị hao tổn có thể nấu lại tu bổ tài liệu cần thiết là luyện chế chi tài cần thiết phân lượng cần nhìn ngoại đan tổn hại trình độ bên ngoại pháp bên ngoại pháp nhập đan t h u c chi lật đ ộ không ý kiến mình đi tự phục vụ tự thành trước mắt có thể chuyển di chi pháp là âm dương pháp cùng nhật pháp có thể đem tự thân chi p h á p chuyển di đến ngoại đan phía trên hoặc dung luyện đối ứng linh vật thu nạp nó linh ẩn mà luật cũ chú đan này có thể gánh chịu một đạo âm dương pháp hoặc một đạo ánh sáng mặt trời pháp cùng một đạo tháng thần pháp hôn nguyên đan thành thực lực lại tăng chú nguyên thuộc tính cơ sở cũng có biến hóa mới giờ phút này là t i n h hai mươi lăm khí hai mươi bảy thần hai mươi bảy đan vậy kể từ đó hắn cũng coi như sáu mươi bảy cấp đơn vị mặc dù tạm thời không sánh bằng thiên hung la hậu nhưng đã t h ắ n g qua h ô m qua chính mình mặt khác nhật nguyện hôn nguyên đan công hiệu rất mạnh kỳ lạ nhất là đan này vậy mà có được thanh máu chỉ bất quá nhan sắc cùng người thường khác biệt nó đại biểu thanh máu phương vị là một đạo hai màu đen trắng dài mảnh đại biểu nó độ hoàn hảo cùng linh ẩn trạng thái nhận công kích cùng ô h ế đều là sẽ giảm bớt nói tóm lại ngoại đan có thể thay thương nhưng làm đối địch giúp đỡ cũng có thể làm khống t r à n g h ạ n tâm đương nhiên muốn hiện ra nó sát phạt thủ đoạn hay là cần đan pháp cùng đàn kiếm chi thuật phối hợp nếu không cũng chỉ có thể dung luyện đối ứng linh vật mượn nó linh ẩn luật cũ chu nguyên ngược lại là có thể đi bái phòng phù công hóa thân mang tới tố diệu nguyên tinh cùng nhật cùng thái đan cũng vì hắn ngoại đan dung nạp chu ma phá tà thái đan thuần dương h cùng tịnh hóa thuật pháp chư pháp đều là chỉ toàn hiệu quả nhưng như vậy làm há không lộ ra huấn n g u y ê n vô cực đại đạo cung diệu pháp tư a tớt cần lấy bên ngoài pháp đến bổ tự thân vì thế hắn quyết định đi tìm xung hòa chân nhân lấy một đạo đ a n kiếm chi pháp tốt ý theo hình thức áp dụng khác biệt đối địch thủ đoạn khi hắn ra hoàn đan điện chuẩn bị đi tìm xung hòa chân nhân lúc không có gì bất ngờ xảy ra gặp ngăn cửa đổ vật cái kia lư hương ba chân canh giữ ở ngoài điện lắc lư ba cái t h â ngắn chi thối tương tự một cái béo ly miêu giống như lệm ề hắn áo bảo chấm đã đợi ta gặp song sư tổ lại chếm nháp chú l ư u hương ba chân nhảy nhót đi theo cho đến hắn đi ra vô cực xem nó không có đòi đồ ăn mục tiêu vừa rồi trở về trong điện nghỉ ngơi qua âm dương cầu n ổ i chi âm dương trung tiến phúc đi nửa khắc đồng hồ lại dựng âm dương cầu n ổ i phương đến hôn nguyên xem lúc này sung hòa chân nhân chính một tay cầm đạo kinh một tay nhấc tím bùn bình trai nhỏ ngồi tại ngân hạnh lần sau mượn lấy bóng cây thanh lương tinh tế nhấm nháp trong sách để ý cùng trong trà vị thế vậy chú nguyên theo tường lấy ra một b ầ u rượu ngon bên cạnh uống bên cạnh bụa trong quan kim thiền linh con b ế t ước chừng một khắc đồng hồ sau sung hòa chậm rãi bông xuống đạo kinh phất tay ra hiệu chu nguyên gần phía trước ngồi xuống n g ư ơ i so n g ư ơ i lão sư kia mạnh hơn nhiều lúc vợi còn trẻ của hắn có thể không như vậy trầm ổ n phần lớn là tới lui vội vàng phong túng không bị trói buộc lại đến ngồi để cho ta nhìn xem ngươi cái kia hốn nguyên đan hoàn gia sao chất lượng sư tổ nói đ ừ a làm càn lộ ra thân cận thủ lễ làm cho người vui đều có các tốt cũng là khó phân ư u khuyết đang khi nói chuyện chu nguyên thu hồi bầu r ư ợ u tiến lên mấy bước lấy ra hai tấc lớn nhỏ nhật nguyễn hốn nguyên đan đợi tới sau đó cùng xung hỏa chậm n h i nó chỉ điểm không đủ không sai nhật nguyện phối hợp âm dương điều hòa đã là thượng đẳng đan hoàn càng thêm dùng tài liệu vững chắc linh tài c h â n quý nhưng vì thượng trung tính phẩm có đan này làm cơ sở ta để cử ngươi đi đan kiếm c h i đạo đến một lần có thể cùng ngươi cái k i a đấu trai thất tinh pháp tương phối thứ hai có thể mở đan này nhật nguyện phong mang không biết ý của ngươi như nào sư tổ đạo pháp cao t h â m lời nói nhất định có thâm ý ta tự nhiên nguyện ý thử một lần tốt ta liền thụ ngươi đan kiếm c h i pháp giúp ngươi đi đường không lo tốt thu hoạch được âm dương đan kiếm thành hoàn thuật giới thiệu hoàn người trọc cũ tâm trọn đạo thành đan than kiếm sự biến động trong lòng kiếm quang l i ề n tới chu ma trừ tà hộ vệ con đường hiệu quả p h á p nhập ngoại đan khai phong mang cụ thể hiệu quả cần nhìn ngoại đan chất lượng cũng có thể thông qua kiếm hoàn thi triển các loại kiếm thuật thu hoạch được âm dương đ a n kiếm thành hoàn phật hậu chu n g u y hệ xác lập khắc lấy n h ậ t n g u y ệ t hôn nguyên đan gánh chịu p h á p này cũng đem nó thăng đến mát cấp tận khai phong mang sau một khắc n h ậ t n g u y ệ t hôn nguyên đan quang huy đại chán có n h ậ t n g u y ệ t hảo quang thi t r i ể n thành kiếm trạm hai bên phong mang mở rộng sắc bén vi phạm sau lại thu liễm hảo quang hóa thành một viên sắc bén kiếm hoàn đốt người nhận nguyện hôn nguyên đan chuyển thành kiếm hoàn hình thá dương phong là chu ma phá t à thái đan thuần dương khí âm phong là trí t ị n h nguyên tinh tố rượu hoa âm khí có thể đại lượng tăng phúc phá ma chu t à chi năng cũng đối với tà ma loại đơn vị sinh ra khắc chế hiệu quả có tỷ lệ tạo thành trí t ị n h tổn thương thương này không cách nào thông qua bình thường linh dược khôi phục đa tạ sư tổ chuyên pháp có kiếm này hoàn nơi tay tà ma thực khó lại cản được ta rất tốt thái đan thuần dương làm phong tố rượu hoa âm làm m a n g đợi ngươi lại lần nữa thi triển độ ách thất tinh kiếm lúc nhất định quan diệu thiên hạ chương sáu trăm chín mươi gặp lại quế quân chương sáu trăm chín mươi gặp lại quế quân hôn nguyên đan đạo nặng bên ngoài linh đấu trai thất tinh cần tinh mệnh cả hai so sánh hay là hôn nguyên đan đạo càng dễ nhập môn cho dù tìm không được tốt âm dương linh vật cũng có thể tìm một chút miễn cưỡng hợp cách đồ vật thay thế bất quá hôn nguyên đan đạo coi trọng thiên địa làm lô đi đường làm dẫn chứ làm có lửa chúng vui là nước vì thế tìm vật c h i lộ cũng là luyện đan một vòng gặp phải kiếp nạn càng nhiều thu hoạch mừng d ỡ càng đủ tạo thành c h i đan liền sẽ linh ẩn càng thịnh nói cho cùng hôn nguyên đan đạo đan cơ cũng không phức tạp các loại thuyết pháp đều là có thể nguyện hết sức tìm vật lại có thể không cầm giữ trong đó độ tránh cho quá nghiêm khắc lực bên ngoài đồ vật mà tổ tỷ như chu nguyên trong tay nhật nguyễn hôn nguyên đan chính là vật tận b i ê n mãn sản phẩm nó bắt nguồn từ hai viên sáu mươi lăm cấp nhật nguyễn hư tình trình độ bền bỉ viễn siêu bình thường sáu mươi lăm cấp đơn vị phong mang chi thịnh cũng không phải bình thường bình khí nhưng so sánh chu nguyên lấy ra tu la thí hồn thương khảo thí đã thấy nhật n g u y ệ t kiếm hoàn phong mang đột phun hóa hoàn toàn không có trôi ba thước xí quang kiếm kiếm quang chô đến tu la thương quyết đoán vết cắt bóng loang giống như m ặ t k í n h lại lấy huyết hà thí hồn thương lạ thử kiếm quang chô đến ý nguyên lưu lại đạo đạo vết thương xuất liên tục sáu kiếm rơi đồng vị huyết hà thương cũng bị chém nước h ỉ bất qu không bằng tu la thương giòn thoải mái có thể nói lúc này n h ậ t n g u y ệ t kiếm hoàn phong mang đã vượt rất xa ngọc hành pháp kiếm nó càng thêm đan tùy ý động hoàn t h ể n h ỏ bé linh khí tràn đầy chi tiện r a có thể tung hoành chiến trường thu có thể hộ vệ bản thân người ở đâu ra huyết hà bình khí chẳng lẽ phá hủy nơi nào đó huyết hà danh o việc này ngày sau cần b ấ t làm nếu không ngươi kiếm hoàn kia bị huyết h ả i chi thủy thời gian dài ngâm chắc chắn linh luẩn bị ô phong mang bị hao tổn xung hòa chân nhân gặp chu nguyên lấy ra tu la thương thử kiếm hoàn phong mang chỉ là vớt râu mỉm cười khẽ gật đầu đợi nó lấy ra huyết hà thương lúc vừa rồi thu liêm ý cười mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nhắc nhở sư tổ yên tâm thương này là huyết hà tướng quân la ma a tặng cho nó tâm hoài trí lớn thường xuyên tại u minh các nơi tung hoành quét mai cũng không phải là huyết hà thường ở quỷ nói đến la ma a gần đây là một việc đại sự còn cùng ta đạo môn có quan hệ mấy ngày trước elti hoàn hồn thành có hung ma làm loạn dẫn tới u minh thập điện thống binh vây quét la ma a thừa cơ cùng tu la tàn quân đánh chiếm vưởng m ạ n ngục chứng kiến tu la tri quốc sau gương sáng chân nhân nghe hỏi mà tới chị lui tu la quỷ dỡ bỏ tu la cùng đã đ thì t à n môn h đạo đều ưu sự t n gần nhiều lần thanh danh công hiện, không ngoại nhân Nguyên nhiên không dương danh, thiên ngày h thực chỉ Chú hạ phái Lama làm là là làm A sớm đây đã đại để đó xác các biết. tự t sự, coi ý vì ra ọ n g d n hắn. h hào Thì của ra là thế ta nói rõ kính chân nhân mấy ngày gần đây vì sao rộng phát thông chi nói thẳng cửa thái âm nhất mạch đã thành ngày sau nếu có đệ tử thọ nguyên không đủ có thể nhập u minh ủng mạn g thành chuyển tu thái âm chi đạo cái kia la ma a lại không sợ u minh âm ti c i nó nên đã thành khí hậu ngày sau cần cẩn thận đ n g lối sư tổ yên tâm ta không thường đi u minh nhưng sung ẽ c hòa chân nhân rõ ràng không biết thiên hưng ma loạn sự tỉnh cùng tu la phục quốc nội bộ chi tiết cho nên la ma a hay là thành công thu hoạch được một chút danh vọng lại rảnh rỗi phiếm vài câu sau chu nguyên cáo biệt sung hòa chân nhân lấy lượng nghi gang tấp trước gương hướng mười hai hoa linh bí cảnh chỗ bi quốc hoàng cung Bởi vì thế y Nguyệt i t chu nguyên ệ dự định đổi tại chân h g u y ễ n đạo cung hoàn thành trước đó đi gặp nguyễn quế quân cũng mời nàng tham dự đạo cung hoàn thành điện lễ khi hắn đến bi quốc hoàng cung hàm hương điện lúc trong điện tử vi hoa thụ quả nhiên đã đổi thành hoa quế bùn hoa bi quốc hoàng thất đối với mười hai hoa linh bí cảnh trông coi mười phần rộng rãi phương châm chính một cái nguyện đến liền tới không ngăn không phòng có lẽ đây là bi quốc hoàng thất đối tự thân thực lực chưa đủ thỏa hiệp tiến tới tránh cho một chút xung đột không cần thiết t h ế vậy chu nguyên thay đổi c h ú c quân xương hảo lại lấy hoa quế nhánh một chùm nhấc chân tiến nhập hoa linh trong bí cảnh hoa linh trong b í cảnh y nguyên khúc kính hành lang gấp khúc mưa bụi mông lung có bốn màu hoa quế đoá đoán nở rộ kim quế hoa mỹ ngân quế thanh nhã đan quế diễm lệ n g u y ệ t quế mộc mạng cùng nhau đ a n thành rừng tre trời sắc tàng làm kiểu cất bước trong đó có hoa cánh thỉnh vàng bay xuống g i ó nhẹ giúp đỡ đón khách mưa bụi càng tăng lên h ơ n hoa xuyên thấu nhẹ lao hoa vũ quất vào mặt có thể thấy được cây thăm thẳm mà đứng lang kiểu thành t u y ể n rừng hoa là biển đi tới đường này không khỏi lòng yên tĩnh khử táo bạo thể s ắ c tinh thần thư được một phần lòng dạ thanh thản nghe tiếng mưa rơi c h â m rãi tiến lên qua ngay cả hành lang mặt cầu gỗ nhất nguyệt đình đến bắt nguyệt đình chợt thấy b i ể n trúc từ tiêu g i a o lại là chu nguyên trước đó tiện tay r e o xuống mấy quả trúc trùng đã t ó c sinh là rừng đợi cho sang năm tháng tám lại tranh hoa linh lúc mảnh này b i ể n trúc chắc chắn nở hoa giống nhau trúc một cả đời hoa nở liền ngừng lại đợt một thành lâm cùng sinh cùng chết p h ụ t h mấy bước đến tháng chín tuế hoa đình cầu thông phương bắt gặp bốn màu hoa quế chặn đường thành bình phong chu nguyên mới vào trong đó liền gặp ba năm cấp thải quế ngọc t h ỏ cùng bốn không cấp tháng đoàn ngọc t h ỏ trốn trốn tránh tránh tựa như chờ đợi khách lạ đến thừa cơ trộm tới lấy tiền thưởng còn chưa chờ chu nguyên cùng chúng nó chào hỏi chúng ngọc t h ỏ liền tan tác như chim mông đi cũng may chu nguyên có một tay chuyên chế ngọc t h ỏ trói thỏ dây thường t h u ậ t tùy ý lấy ra dây thường ném đi liền có một cái tháng đoàn ngọc t h ỏ vào tay chạy cái gì lại đến dẫn đường cho ta nguyễn cung thả hí tên truyền xa chúng ta không dám ngăn cản trưởng môn đi đường minh thị linh nghĩ hai ngọc t h ọ không chỉ có chính mình nội danh còn thuận tiện chế bá n g u y ệ t cung bộ phận khu vực khiến thải hí môn thanh danh bị liên lụy có thể sợ quá chạy mất tháng đoàn ngọc thỏ cũng may chu nguyên còn có n g u y ệ t cung người mang tin tức thân phận cũng là có thể cùng tháng đoàn ngọc thỏ nói mấy câu đã thấy ngọc thỏ kéo dây thừng hóa cho săn một bước nhảy một cái t h ú c nhanh đi càng nói quế quân nhiều chế dây thừng bay đầu vào cung bình thỏ l o ạ n tốt à, song vỏ chi tranh lại lần nữa thăng cấp minh thị linh nhị hai ngọc thỏ không được dân tâm khiến bản tộc sinh đoạn muốn dẫn ngoại viện đi bắt bọn hắn nghĩ đến các loại tháng chín thời tiết thoáng qua một cái song vỏ chi tranh liền sẽ lại nổi lên bọn sóng quả nhiên ngọc thỏ cùng l o ạ n thế thảo mang khí cực kỳ thích phối vô luận lớn nhỏ từng cái có bình định lập lại trật tự như đồ đại nghiệp c h i tâm đợi bảy xoay bắt chuyển xuyên qua hoa quế rừng sau phương gặp một đất đá chập viện hàng rào từng ư đây trong đó có thải quế ngọc thỏ hai mươi lăm con t h á n g đoàn ngọc thỏ mười bốn con lại thêm chu nguyên g ắ c một cái kia vừa v ặ n gom góp bốn mươi con có khắc bốn hoa quế đồng tử thủ bình g ố n cất rượu thải quế ngọc thỏ phụ trách hái hoa thắng đoàn ngọc thỏ phụ trách xuất lực một bạch đ nữ tử tính toại trong viện đọc sách phẩm hữu k danh là tháng chín hoa linh sáu năm cấp nguyện quế quân châu anh chúc cô cần phải uống một chén hoa quế rượu để giải đi đường trị mệnh quế quân có phương pháp giáo dục nơi đây ngọc thỏ cùng trăng non ngọc thỏ có nhiều khác biệt vậy mà không ham chơi đến tốt chế vật chúc quân lại là nhìn lầm bọn hắn một dạng tham ăn hảo vật chỉ vì nơi đây vô kim tiềm có thể b ừ a dỡn vừa rồi tự nhuỡng rượu dùng cho đỡ thèm chương 691, lại nghe cũ ảnh chương 691, lại nghe cũ ảnh thời gian qua đi nhiều ngày gặp lại n g u y ệ t quế quân không có chút nào biến hóa ngọc thỏ cũng là đám kia ngọc thỏ chỉ bất quá không có tháng đoàn có thể ăn tự mình động thủ nhuỡng lên rượu cuối cùng là nguyện quế quân thủ hạ thỏ thiếu tướng、quả. không thể đụng thành ngăn được chi thế nếu không t h ả i quế ngọc t h ỏ cùng thắng đoàn ngọc t h ỏ không cần tự mình đậu thủ chậm đợi nguyệt t h ỏ phản công liền có thể đến lúc đó không thể nói trước n g u y ệ t ảnh mơ màng đoàn n g u y ệ t ảnh mơ màng rượu cũng sẽ theo thời thế mà sinh trở thành song t h ỏ chi tranh ngăn được kỳ vật nghĩ đến nguyệt quế quân thủ hạ ngọc t h ỏ cần n ư ớ n g thắng đoàn vì thế không có khả năng mơ màng say ngã cũng không có đưa vào nguyệt t h ỏ chúng đến đây ngăn được nguyên là như vậy b ấ t quá quế quân trong viện chỉ có ngọc thọ không thấy n g u y t h ọ đã lộ ra mất cân bằng thái độ đợi một thời gian chắc chắn sẽ viện không thành viện thọ nhi độc bá thậm chí tự ý đùa dỡ kim tiềm dẫn phát rừng cây cùng hồ nước chi tranh ha ha c h ú quân thật là thú vị đúng như ta là lệnh s ú n g chi quân ngươi là hiền lương anh tài t h ỏ nhi là cái kia làm loạn s ú n g thần lại là nhất viện làm ộ t quốc nhàn đến tốt c h ồ n vui n g u y ệ t quế quân nguyên bản bình tĩnh ôn hòa chi dung bởi vì ngọc t h ỏ chuyên s ú n g mà nói sinh ra ý cười n à y không phải chu nguyên cố ý đùa nàng mà là gặp nàng trong tay chi thư tên là t h ỏ quốc hoan hỉ nhớ sau cố ý hành động như vậy xem ra n g u y ệ t quế quân cùng tân nguyện điện chủ ngược lại là có chỗ giống nhau đó chính là hai người đồng đều thích xem chút thoại bản bình thản phía dưới cũng có hỉ nhạc màu lót quế quân đã vui nói vậy có thể hay không đem sách kia cho ta mượn nhìn xem ta đối với ngọc thọ sự tình rất là tò mò vừa v ặ n có thể mượn quế quân chi thư dò xét m ộ t hai cầm lấy đi đưa ngươi chu nguyên lời nói đều là lời nói thật hắn lần đầu thấy được có quan hệ ngọc thọ thư tịch tự nhiên muốn mượn đến xem liếc mắt một chút dù sao ngọc thọ cùng nguyện cung liên lụy quá lớn cũng là nguyện cung độc hữu chi linh có lẽ có thể từ thọ quốc hoan hỉ nhớ bên trong hiệu được một chút bí ẩn tin tức nguyện quế quân cũng có chút sảng khoái đưa tay cầm trong tay thư tịch đưa cho chu nguyên cuối cùng còn nói một câu nếu là rượu không đủ có thể gọi ngọc ta chỉ mua một bình này sợ là khó để chúc quân uống thông thoái quế quân bản có thể tự dước lại thủ ngọc thỏ q u ý củ quả nhiên là khoan hậu ôn hóa chi sĩ không hắn làm gương tốt tôi h đốt thu hoạch được tạp ký thỏ quốc hoan hỉ nhớ cuốn sách này là t r ẳ n g tròn trong cung ngọc thỏ nên ánh sáng làm sở hữu cẩm chi lấy lòng nhưng phải nó hào cảm thỏ quốc hoan hỉ ghi lại chút lai lịch có lẽ ngọc thỏ nên ánh sáng làm đối với hắn sáng tác rất hài lòng chỉ đợi ngoại nhân khích lệ liền có thể tự đắc hỉ n h ạ lại nhìn nguyện quế quân lại từ trong túi lấy ra một sách vật qua phản phất là vị tảng thư không ít một văn tính n h ạ sĩ chỉ bất quá quyển sách kia danh hào dù sao cũng hơi không giống bình thường là v ì đại thọ hiệp tam giới hàn g ma nhớ q u ế quân người mới lấy chi thư thế nhưng là ngọc thọ nên ánh sáng làm đại tác nhưng cũng chúc quân không ngại cũng nhìn xem nên ánh sáng làm cho làm đều có thu gấp chú nguyên không nghĩ tới ngọc thọ nên ánh sáng làm hay là vị tốt sách chi thọ kể từ đó thọ quốc hoan hỉ nhớ chỉ sợ không phải cái gì xét x ử càng có thể là cố sự thoại bản dù vậy hắn hay là lật ra thọ quốc hoan hỉ nhớ cẩn thận tìm đọc trừ phi thực sự nhịn không được không phải vậy hắn nhất định phải từ đó dòm ngó nguyện cùng bí ẩn làm hắn ngoài ý muốn chính là thọ quốc hoan hỉ nhớ khúc dạo đầu cực kỳ đứng đắn thậm chí chỉ tốt ở bề ngoài ghi chép ngọc thọ lai lịch trần thế văn vật vừa buồn vừa vui nguyện thần nước cao dõi khắp nơi hỉ nhạc thế có ba thế sung sướng không được vui mừng hai đời vui vẻ không được vui một thế trường lạc không thấy vui chi sinh linh qua đời lúc nhưng phải nguyện thần tác động hóa thành nguyện linh vì thế mới có vui vẻ ngọc thọ thành đàn đều có trí lớn chỉ đợi thiện tài thiên hạ thu hồi di thất chi nhạc vui cùng t i ệ n tài có gì liên bởi vì ngọc thọ không biết tiếp trước di thất vật gì chỉ còn lại bản nguyện tàng linh tự sinh gặp chúng bảo từng trăm vị trí tâm trong n à y vui người nhiều tinh lịch mang tới một vật dài một tuổi lại có nguyệt cùng xa trần thế phương đến thọ quốc hoan hỉ nhớ thọ quốc hoan hỉ nhớ khúc dạo đầu nói như vậy làm cho chu nguyên sinh ra một chút n g h i hoặc đó chính là hắn trường lạc hóa thân thành sao không gặp n g u y ệ t thần tác động tiến tới hóa thành nguyện trung linh không cẩn thận muốn đằng sau việc này cũng liền không kỳ quái hắn trường lạc hóa thân thành soát lấy thiên phú tới lui b ộ i vàng gần như không có mở ra trường lạc chi sinh tự nhiên tính không được di thất trường lạc người h ú ố n g chi nguyện thần trước mắt t r ạ n thái có chút đặc thù nghĩ đến phải chăng muốn tác động vui vẻ trường lạc người nhập tháng hóa linh nàng nên có bộ phận lựa cho quyền lật qua lật lại trang sách lại hướng sau nhìn phần lớn là chút thỏ quốc chuyện lý thú t ỷ như thỏ quốc thịnh thế gặp nguy cơ quân quân sóng ngầm bên dưới đúng là kim tiềm ám thông nguyện thọ chuẩn bị cường cường liên hợp chế ngự ngọc thọ lại t ỷ như ngọc thọ xảo phá liên hoàng kế bình bạch lăn lộn một linh a n càng có ngọc thọ kim tiềm nghị đại sự lựa g ạ t cái kia nguyện thọ đi học trụ cuối cùng có thu hoạch riêng lại truy đuổi mà tán chuyện lý thú tóm lại thỏ quốc a n hỉ nhớ là một bộ trò cười bách hoa toàn thư do rất nhiều chuyện lý thú sâu chối không p ụ vui vẻ tên chú nguyên bốn cho rằng thỏ quốc a n hỉ nhớ đã đủ không hợp thó thẳng đến hắn buông xuống cuốn sách này lại gặp nguyện quế quân truyền đạt đại thọ hiệp tam giới hàng ma nhớ với nhìn xuống này mới phát hiện thọ q u ố c hoan hỉ nhớ không gì sánh được đúng đắn đại thọ hiệp tam giới hàng ma nhớ mới thật sự là kỳ thư bên trong cố sự phần lớn là chân đạm tu la bại tận giả xoa miếu cổ tìm thần t r ị thoát nhóm ma thiên n g a i từ biệt thán giữa tháng khách loại hình tràn g cảnh lớn tóm lại là một vị đại thọ hiệp sông sáo tam giới trấn các nơi chi hung tả cuối cùng từ biệt g i a nhân một lòng hướng tháng cố sự bởi vì thọ quất hoan hỉ nhớ khúc dạo đầu lời mở đầu nghiêm túc trang trọng chu nguyên bốn không muốn cười nhưng nhiều lần nhìn thấy chỉ gặp cái kia hai dài lắc một cái mọi người đều hô đ ạ i thỏa hiệp đến vậy loại hình ghi chép sau vẫn là không nhịn được bật cười như vậy lại nhìn một bộ ngọc thọ c h a án nhớ cùng một bộ hai dài đạo tặc thánh hậu chu nguyên rốt c ụ c không chống nổi quế quân kỳ thật ta lần này tới phó ước còn có một cái chuyện quan trọng cần nói ta có một sư tên là đặc biệt chính là quế quân quen biết cũ nó gần đây đã đắc đạo ngay tại kiến tạo chân huyến đạo cùng không biết quế quân có thể có thời gian tham gia đạo cùng hoàn thành chi lễ nghe nói chu nguyên nói như vậy nguyện quế quân rốt c u c vương xuống ở trong tay ngọc t h ọ siêu sân truyền ta biết hắn nhưng hắn tâm không được đầy đủ như thế nào tính được đạo hắn muốn có trường lạc c h i tâm sau khi được lịch mọi việc cuối cùng không được vui cho nên trường lạc c h i tâm tự tiêu bởi vì n g u y ệ t chiếu hỉ nhạc hắn tới lại gặp đúng thời vì thế hắn phần kia trường lạc c h i tâm đều là lạc nguyệt bên trong cũ ảnh ngươi có thể gọi hắn nhập n g u y ệ t cung tự dước nếu có thể v à o tay lại cố sơ tâm mới có đạo pháp viên mãn bản tâm tự mãn này g n g u y ệ t quế quân nói như vậy làm cho chu nguyên nghĩ đến cái kia tương tự đùa dỡn bắt tiểu đạo nhân sự kiện như vậy xem ra đạo pháp viên mãn cũng không dễ muốn thành là bảy mươi lăm cấp đơn vị bao nhiêu sẽ có chút từ bù đắc t r n h c h u n g u y ê n không biết hắn tương lai là không gặp được cùng loại sự tình nhưng nghĩ đến vấn đề không lớn hắn đoạn đường này làm được rất nhanh cho dù gặp được chút nan đề cũng có thời gian giải quyết mấu chốt nhất là đ ả m biệt hành tẩu phía trước hắn có thể nhìn kỳ thành đạo kinh lịch biết được một số việc nên như thế nào giải quyết đa tạ quế quân chỉ đạo đây là ngũ đức phúc vận hương h ỏ a nhưng v ì quế quân chỉ đường chi lễ đối với ngũ đức phúc vận hương h ỏ a nguyện quế quân cũng không chối tử nhưng nó đáp lễ cũng có chút hào phóng đây là sơn quỵ dùng tiền có thể trừ tà t h hùng cũng có thể mua đường vào núi ngươi cầm lấy đi dùng đi Thu h o ạ chương đ ợ c s quỷ sáu trăm chín mươi hai si mị võng lượng,、si、lượng chương sáu trăm chín mươi hai si mị võng lượng sơn quỷ dùng tiền làm một thứ tính đạo cụ nhưng diệu dụng rất nhiều một nhưng làm trang sức sử dụng mèo chi khu tà tị hung có thể ngăn cản tà ma chi pháp xâm hại tiền phá tắc hộ thân hai nhưng làm sơn thần chi tiền dùng cho mua được sơn thần mở đường tầm b ả o ba nhưng làm truyền t ố n g đạo cụ dùng có thể thấy được sân quỷ cũng có thể luận si mị võng lượng sự t ì n h tóm lại đeo tạng dùng ba loại công hiệu tất cả bất p h ả m là khó được dùng cho nhiều việc linh bảo đặc biệt là si mị võng lượng mà nói càng là huyền kỳ theo đạo môn du lịch trời nhớ ghi chép si là quỷ bộ nghĩa gốc tinh quái cũng có thể thay mặt chỉ sân thần bị là một lâm dị khí hóa sinh chi yêu tình vì thế có cây chi yêu cũng có thể xưng là một bị võng lượng ảnh bên ngoài hơi âm gỗ đá chi trách nói chuyện là sông núi tinh quái nói chuyện là hoành hành dịch q u vì thế chỉ nhìn một cách đơn thuần si mị vắng lượng biểu ý có thể sông núi một lầm chi quỷ quái mà nói nhưng c h a cứu kỹ c ả g cũng có thể cho rằng là thay mặt chỉ sơn thần một bộ tức si là sơn thần bị là m ộ t yêu vong lượng là trong núi tinh quái đương nhiên còn có mặt khác thuyết pháp t h như hoành hành dịch quỷ mà nói liền có thể cùng đại na trời mười một quỷ dịch bên trong cự bị dịch nhắc lên liên hệ đủ loại khác biệt chi ý làm si mị vắng lượng sự t ì n h sương mù nồng n ặ n g nhất thời khó biết việc này phúc h o ạ n bất quá nguyễn quế quân đã tặng sơn quỷ dùng tiền hơn phân nửa đối với nó bên trong sự tỉnh có chút hiểu rõ có thể hướng nó thử hỏi nguyên l do quế quân không biết ngươi có thể từng nghe nói si mị võng lượng mà nói ngươi ngược lại là thông minh có thể từ sơn quỷ dùng tiền nhìn ra si mị võng lượng sự t ì n h cáo chi ngươi cũng không sao thảo mộc chi linh dừng tại núi tự nhiên cùng sơn thần giao hảo thành cái kia v ô đ á ước hẹn lại s ư n g một mị s ơ n si ta cho ngươi cái kia sơn quỷ dùng tiền chính là mười hai hoa linh chi h ư u ô mục sơn hồn tạo thành bởi vì là núi c h i hồn cũng có sơn quỷ danh sưng ngươi là tháng tám hoa linh dùng có thể thấy được s ơ n quỷ đến lúc đó nếu có cơ duyên tự nhiên sẽ biết si mị võng lượng sự tỉnh nguyễn quế quân quả nhiên biết chút ít cái gì nhưng cũng không nói thẳng si mị võng lượng sự t ì n h chi tiết chu nguyên lại cùng với nói chuyện với nhau vài câu đến tháng chín chụp ánh sáng hoa quế một đoá hiệu quả là có thể gia tăng chui vào đặc thù tràn g cảnh giữa tháng cũ ảnh nhân số về phần khiêu chiến hoa linh sự t ì n h lại chưa tiến hành chỉ vì n g u y ệ t quế quân không giống tử vi hoa quân như vậy hiếu chiến chu nguyên lại có tháng tám hoa linh tên vì thế cũng không quá nghiêm khắc tháng chín hoa linh tên cáo biệt n g u y ệ t quế quân sau hắn lại đi đến thứ sơn triều dương phong phúc điện lúc này chân luyễn đạo cũng đã đại khái hoàn thành chưa ị thợ rèn ngay tại bận rộn kinh tế tu trình thứ sơn thần cuối cùng là thực hiện lời hứa của hắn bất kể chi phí làm chân huyễn đạo cung xây một tòa bách thú tụ linh trận bởi vậy chu nguyên vừa mới đi vào triều dương phong phúc địa liền đạt được nhiều loại gia trì đốt thu hoạch được bách thú tụ linh trận gia trì trong núi kỳ thạch giấu bách thú diệ thủ một chút hợp thành chim sơn ca có thể nhanh chóng tiếp tục khôi phục máu lam cùng thần ý cũng làm dịu các loại không tốt trạng thái tăng phúc tốc độ tu luyện giảm xuống thi thuật độ khó lại nhìn đạo cung nhập hộ cửa lại là tả hữu hộ pháp lộ g a kỳ uy trái là ngắn chảo phì phì không giang khiếu nguyện kỳ lân giống phải là tròn triệu tự mãn đối với mắt triều dương Bảo Tiềm giống. đối xứng là không thể nào đối xứng thứ sơn thần là nhân vật bậc nào nó linh cảm như lũ quét tiết nước khó mà ức chế sao lại tự c h ó i hai tay làm một dạng đồ vật lại nhìn trong quan bắt mái âm dương đồ đổ, càn đổi cách trấn đi kỳ thú tuấn khảm cấn khôn rơi kỳ đ i ệ u âm dương đồ bên trên da s o n g ngư đầu truy hắc ngư t r ậ n tròn mắt thương thủ bạch ngư kéo tròn thân tựa như mâu cùng vẫn giao p h ò n g lại như tẩu thú đối với chi bay trên mái hiên cũng không trốn qua thứ sơn thần p h á p nhãn mỗi nơi đứng ba tôn ba thước thú làm dẫn linh hưởng phúc trí tượng trên c o độc giáp kim c â dương cánh ngắn nuốt mái hiên nhà ô long mắt trợt trắng cánh tay dài linh viên giống như sợ độ cao tứ chi cầm chặt q u a y đầu h ô còn có bạch lộc đón gió lên độc giác tự tại phá gió đêm chớ nói con nghe không bị phóng chân đạp đoàn r ù a làm tu cầu rất tốt chân h u y ễ n đạo cung hôn qua tên cuối cùng rồi sẽ tán đi sau này có thể đạo môn thứ nhất kỷ cung tên thịnh c h u y ề n thiên hạ như thế nào chúng ta tay nghề không tệ đi thứ sơn thần không có quên y d i ệ u của mình bạn kiêm tuần sơn gia húy gặp chu nguyên chạy đến cố ý thả ra trong tay s ừ n g rồng tú cầu ve tiến lên ân cần thăm hỏi chu nguyên hoài nghi hắn học được tụ chúng chi đạo nếu không như thế nào nói thẳng chúng ta lại không nói ta chi thủ nghệ nếu là chỉ luận sơn thần tay nghề hắn còn có thể nói câu kỳ bên trong linh chân nhưng tăng thêm mấy vị đại sư hết sức sửa đổi sau lại nói kỳ bên trong linh cũng có chút không ổn xác nhận trang trọng đối với vui vẻ đối diện chân huyễn cùng hư thực rất tốt mấy vị đại sư kỹ nghệ tinh xảo cung này một khi hoàn thành chắc chắn trở thành thiên hạ kỳ cảnh ha ha các ngươi sư đồ quả nhiên biết hàng đặc v i ệ t nói hắn làm nửa đời kỳ nhân bây giờ có thể có tòa kỳ cung an thân cũng là một chuyện may lớn thứ sơn thần nghe vậy vui vẻ dường như hài lòng tự thân tác phẩm lại như là đạt được sau khi tán thành vui mừng chỉ là không biết đàm việt nói như vậy có mấy phần lấy hay bỏ chí ít hắn chưa đi theo thứ sơn thần bên người thỉnh giáo ngược lại tay nâng vẽ chén cùng đan thanh tiên sinh trò chuyện với nhau thật vui ẩn ẩn có thể nghe có tô quốc tình như thế nào trong thành mật đạo mấy phần nơi nào có thể thông n g o à i thành nơi nào có thể làm q u ầ n nhau chỗ đan thanh tiên sinh cuối cùng là gặp đúng người có đàm việt chỉ điểm hắn nhất định có thể vẽ ra một tấm có tô mật đạo đồ cũng nhờ vào đó tìm được có tô vương cung đáng tiếc không bị trói một người cùng tàng trí người gặp nhau đã chậm nếu không đan thanh tiên sinh đến tướng này chợ chưa h ẳ n không có khả năng truy hồi ban sơ kết đàm thành cự hôm nay tri tỉnh bất quá tựa như đan thanh tiên sinh lời nói câu kia ít đến nghèo khó tiêu can đảm hai mươi năm hậu phương lập tâm lại đi lại đi chớ sợ hãi hôm nay cuối cùng là tháng năm đó vô luận có hay không kết quả hắn cuối cùng cũng phải nhập có tô quốc chín năm đó chi khiết đảm đấu nhiều năm chi do dự t i ê n lặng nghe một lát gặp nhất giống như độc thân cầu đạo người đan thanh tiên sinh đến có sở hạch chu nguyên vừa rồi lấy ra một viên sơn quỷ dùng tiền hỏi thăm thứ sơn thần sơn thần không biết trong núi có thể có ẩn tàng bảo điệp người muốn làm gì ta làm việc quang minh lỗi lạc sao lại giấu cái gì bảo điệp núi này quỷ dùng tiền rõ ràng có thể dùng đến mua thông sân lộ vì sao sơn thần nói không đường thế nhưng là một viên quá ít thứ sơn thần thẳng thắn b ư ớ i mình chú nguyên lòng có nghi vấn cũng là không cần tận tảng nói thẳng bảng giá liền có thể nhiều hiếm lạ các nơi sơn thần tính tình khác biệt ngươi có thể tìm hắn mua đường chưa hẳn có thể tìm ta mua đường còn nữa ngươi cầm là nam sơ tiền chúng ta đây là tây sơn một khi lại là khó dùng bất quá núi này thần tiền đồng chi thuật không kém hơn ta chế giống chi thuật nên cũng là một vị đại tài ngươi như ngày sau gặp được hắn liền h a y ta hỏi một chút cẩn tượng đã không sau n g n một khắc đ à o viên thổ địa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lại chưa truyền tống đến miếu sơn thần c r í địa mà là truyền tống đến một vị nữ từ bên người nó người khoác cây sàn dây mang cây tùng la thạch lan y địa bên trên cuộc đấu hành thừa kỵ đỏ báo linh văn ly tân di quế hoa chát thả kỳ cầm trong tay thanh đằng chi cùng lưng leo hoa cỏ túi đựng tên hiểu lập trên núi cao mây mù hợp ở dưới chân ký danh hào chức có sơn ảnh ô biểu tượng d â n thư ô mắt hai chữ tên đầy đủ tên là sơn vị bảy năm cấp ô mục sơn thần a la chương sáu trăm chín mươi ba bất tỉnh gặp sáng sớm xu thế chương sáu trăm chín mươi ba bất tỉnh gặp sáng sớm xu thế sơn vị a la dung nhan kiên nghị tú lệ khí chất tú tĩnh cao não cả n g ư ờ i quần áo phần lớn là có cây đồ vật bên trên phụ hoa nở dây leo tươi mát tự nhiên cùng dã oanh ù n g dường như sơn dã linh tú lại như viễn cổ vũ nữ vất quá nàng là người có chút cao lạnh vẹn vẹn liếc qua đột nhiên đến thăm đ à o viên thổ địa liền thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn về phương xa nhưng nàng cái kêu hoa bạch văn ly lại có chút nhiệt tình nhìn thấy đ à o viên thổ địa trong nháy mắt liền đem nó ngã nhào xuống đất giờ phút này chính nâng cao mặt tròn đối với đ à o viên thổ địa biểu hiện r a r ă n g nhỏ càng có ô ô thanh âm làm bí hiếp vực này tư thế quả thực không tiện mở miệng nói chuyện với nhau có thể đ à o viên thổ địa nhất thời cũng vô pháp tránh thoát hoa bạch văn ly chi trảo nay không phải đảo viên thổ địa bị ly miêu khắc chế mà là sơn quỷ a la dưỡng sùng vật qua cường đại một văn ly một xích báo tên phân biệt là sơn quỷ c h i hữu sáu năm cấp gió p h é p văn ly linh bởi ô mục c h â n núi hầu bị không cấp hỏa linh xích báo sơn ban ngày nhìn ra được hoa bạch văn ly chức vị còn chờ tăng lên giống như nó bực này linh thú nếu là đi thứ sơn chí ít có thể được vừa tìm sơn thần đẹp trước nhưng đặt ở ô mục sơn lại là không có chức một thân nhẹ nhàn đến bắt thổ điệu mặt khác xích báo chân núi hầu cũng là b ấ t vả thân kim ê chức vị quan trọng đồng thời còn muốn phụ trách đánh chịu sơn quỷ a la tuần sơn người đất đai này không tại quyền sở hữu bận lộn chạy tới ta ô mục sơn làm gì chớ có nghĩ lựa gạt ta la dùng tiền ta sẽ nhìn c h ẳ m c h ẳ m ngươi hoa bạch văn ly có thể mở miệng nói chuyện cũng không kỳ quái nó nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn mật mà nhưng thủy chung là một cái sơn lâm đại yêu thú vị là nó lời nói ngữ điệu biểu lộ một chút bí ẩn đó chính là sơn quỷ a la tương đối tốt lựa gạt nghĩ đến tìm nó lựa gạt chút sơn quỷ tiêu tiền độ khó không lớn nếu không hoa bạch văn ly liền sẽ không n ô n ngữ uy hiếp linh đổi chớ có khi dễ qua người qua đường sơn quỷ a la đột nhiên mở miệng hoa bạch văn ly nhảy lên nhảy đến nó đầu vai đạo viên thổ địa vừa rồi tránh thoát đại yêu chi trảo ngươi đi đi ta không biết ng cũng không muốn nhận biết n g ư ờ i sơn quỷ a la cùng thứ sơn thần khác biệt nó có thanh cảm cùng nhánh hoa m ũ i tên thuộc về đánh xa đơn vị gần có thể thả mèo rừng đối địch xa có thể phong tỏa thiên k h ô n g gần như không cần phòng không đơn vị hiệp trợ thủ sơn vì thế tính tình của nàng cũng càng là cao lạnh một chút hơi có chút tự cấp tự túc ú cư sơn lầm cảm giác đào viên thổ địa mấy lần cùng nàng đối thoại đồng đều không được quả ngược lại là cái kêu hoa bạch văn ly nhảy về núi vây quanh đào viên thổ địa không nổi đ ả quanh xua đổi nó mau rời khỏi thẳng đến đào viên thổ địa lấy ra một đạo n ũ đức phúc vận hương hỏa nệ an hoa bạch văn ly mới phục thanh min đất đai này là cái người tốt không bằng cho hắn cái chức vị lưu tại trong núi miễn cho sơn cao vụ hậu k é gãy chân lại bị tinh quái trộm tới làm tạp d ị c hoa h bạch văn ly liếm tay trưởng dư vị dư hương đến nó tương trợ trong núi thế cục đột có chỗ biến không còn là thổ địa một bối ba mà là thuyết khách tự tìm chủ sơn quỷ a la cũng có chỗ động đưa tay ném đến chín mai sơn quỷ dùng tiền tiền hưng hỏa không đủ lại nói đốt thu hoạch được sơn quỷ dùng tiền chín beo chi có thể trừ tà tị h u n g dùng có thể thấy được sơn quỷ cũng có thể dùng cho tìm núi mua đường hoa bạch văn ly vị này lâm thời thuyết khách không thể thuyết phục sơn quỷ a la lại bị đổi về chín mai sơn quỷ dùng tiền cái này biểu thị sơn quỷ a la cự tuyệt nói chuyện với nhau cũng không muốn chiếm người t i ề n nghi t h ế vậy chu nguyên cũng không bắt buộc liền điều khiển đảo viên thổ địa lấy ra viên viên quần quận phủ dạy đất thái thuế cậy mạnh giống là thứ sơn thần đ ề cử một phen về phần vì sao không tự mình đ ề cử càng lộ vẻ t h a n h ý thật sự là vật này mười bí hắn lo lắng sẽ hoàn toàn ngược lại sơn thần mời xem đây là thứ sơn thần gần đây đại tác nó khen ngợi ngươi tiền đồng chi thuật tinh xảo là vì đương đại đại tài vì thế đặc biệt nắm ta đến đây hỏi một chút ngươi nếu có cần hắn nguyện quy ra tiền là làm vài tôn tượng đã bán dù là sơn bị a la cao lệnh kiệm lời bắt đầu thấy tròn mép thái t u ế bực này kỳ tượng cũng sửa lại dung nhan tiếu nôn khưa tay nói sơn đao vụ hậu sợ kinh người qua đường xích bao chân núi hầu càng là phá công nhìn chằm chằm thái t u ế cậy mạnh giống liên tục lấy làm kỳ nhất thời nói xong nhất thời lại nói không tốt vì ngăn ngừa xích báo vì ổn định tâm thần hủy nhà thái t u ế giống đào viên thổ địa vội vàng đem kỳ tượng thu nhập t h ù n ậ t phẩm xác định ô mục sơn tương đối an toàn lại sơn quỷ a la cùng xích bao chân núi hầu sẽ không trắng trận cướp đoạn hương hòa sau đào viên thổ địa lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấp kính từ biệt rời đi sau một khắc chú nguyên tiêu hao sơn quỷ dùng tiền tự mình m à tới lại tay mắt lanh lẹ bắt lại hoa bạch văn ly ra phần gáy khiến cho huy hiếp khách đến t h ă m chi nào triệt để mất đi hiệu lực a la đây không phải người tốt không bằng cho hắn cái chức vị lưu tại trong núi trông giữ thật sao người tốt cũng lưu người xấu cũng lưu chỉ có không tốt không xấu người cần đi sơn thần mạnh khỏe nguyệt quế quân tặng ta sơn quỷ dùng tiền mấy viên nói về đủ loại công hiệu còn nói vô đã ước hẹ vì thế ta chuyển tới để b à i phòng đang khi nói chuyện chu nguyên đem trong tay hoa bạch văn ly phóng tới trên mặt đất nhưng thứ nhất rơi xuống đất liền nhảy đến sơn quỷ a la đầu vai lần nữa hóa thành thuyết khách nói thẳng sơn cao vụ hậu người này như đi chắc chắn đi bắt trong núi tinh quái làm tập dịch bất quá giống nhau nó i trước đó không thể công thành giờ phút này một dạng không cách nào thuyết phục sơn quỷ a la gặp thân có tháng tám hoa linh danh hiệu chu nguyên đến thăm sơn quỷ a la nhận tính không ít tháng tám tử vi đổi trúc quân tháng chín đến tiền mua đường núi người tới tìm ta chuyện gì cần phải lấy chức vị thường ở sơn lâm đốt đã phát động gỗ đá ước hẹn không phải một linh loại đơn vị có thể đạt được trong núi chức vị m ộ t linh đơn vị nhưng tại ô mục sơn một cây thành rừng cũng đang chiến đấu lúc thu hoạch được trong núi cây rừng gia trì tiếp tục khôi phục m á u lam lại làm dịu các loại không tốt trạng thái hoa linh tên không thể nghi ngờ càng tích h hợp m ộ t linh đơn vị nhưng căn cứ đến đ ề u tới chu nguyên tự nhiên đáp ứng chức vị sự tỉnh đốt thu hoạch được chức vị ô mục sơn du sơn g i á quý có thể truyền tống đến ô mục s ơ n phủ nhưng tại ô mục sơn tuần hành không bị ngăn cản đa tạ sơn thần thủ chức ta từng cùng nguyệt quế quân trò chuyện lên si mị võng lượng sự tỉnh lại không biết nguyên do trong đó vì sao có thể xin mời sơn thần giải hoặc nghe nói chu nguyên lời nói s ơ n ủy a la đưa tay chỉ phía x a phương xa ngươi nhìn trong núi sương mù lớn người đi đường khó biết an nếu làm ở miệng tương chiêu riêng phần mình bình an chính là gặp tốt nếu làm ở miệng tương chiêu đột nhiên công kích chính là gặp hung si mị v o n g lượng sự tình cũng là như vậy có người gặp trong đó an có người gặp trong đó hung nhiều năm trước thiên địa đấu chuyển dãy núi trận rời ngay cả một na sư thịnh hành liền lên tranh chấp đánh nhau không chỉ sau có nhân ôn một mị s ơ n ủy chuột đồng thành cáo gió gào mưa d í c gạo bất tỉnh gặp sáng sớm xu thế ý là sơn trung linh là c h ụ động đại na thú là thành cáo bởi vì mưa gió gặp ỡ đều không c h i kỷ tâm liền tranh đấu đại minh đốt đã phát động si mị vắng lượng sự kiện có thể tương trợ nam sơn một khi đánh lui đại na mười hai thú cũng có thể tương trợ đại na mười hai thú đánh bại nam sơn một khi chú vô luận hoàn thành con đường nào đều là sẽ làm đại na mười hai thú lực lượng tập trung tiến tới ảnh hưởng tương quan đại na thiên khu vực chú nguyên không nghĩ tới si mị vắng lượng sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp thậm chí liên lụy đến đại na mười hai thú như vậy xem ra lúc trước tiên quang phủ xuống thời giờ đại na thiên lực lượng cũng không hoàn toàn hứng tụ chính là không biết là bí cảnh thiên khu đổi u nam sơn một khi va chạm đại na thiên hay là hai địa phương tranh chấp để bí cảnh trời được tiện nghi sơn thần ở đây đi tuần là tại phòng bị đại na mười hai thú sao có phải thế không ta tại tuần tra sông sơn na sư bọn hắn một khi xuất hiện đại na thú cũng không xa chương sáu trăm chín mươi bốn ngoài núi n g u y ệ t môn chương sáu trăm chín mươi bốn ngoài núi n g u y ệ t môn đại na thiên có rất mạnh tính bại ngoại nam sơn một khi cùng nối tiếp chắc chắn bị coi là quỷ dịch hai thương lại một là xô u đổi u một là phòng thủ cũng vô thiện á c phân chia dãy núi c h i thần mặc dù thực lực cường đại lại không cách nào rút ra dãy núi c h i căn tùy ý di chuyển đến chỗ hắn n h ư lại thêm nam sơn một khi dần dần hiện hóa vấn đề song phương liền không có trao đổi khả năng dù sao nói cho dù tốt nhưng thực tế tình huống lại là nam sơn một khi ngày càng lớn mạnh na sư bọn họ như thế nào nhìn như không thấy sơn thần nếu trong đó tồn tại hiểu lầm khả năng hỏa đ á m g khô hoạn ú i có dễ này vì n u ô i nhập cảnh mọc dễ ngay cả điệu mạch bọn hắn muốn ta trở lui lại chúng ta lại lui không thể lui việc này giải thích thế nào sơn vị a la nói rất đúng có thể hôm nay sớm đã không giống với ngày xưa bây giờ bí cảnh thiên thế lớn dung vật vật đã từng những cái kia khó mà lẩn tránh tranh đấu nguyên do liền có khuyên khả năng đương nhiên vô luận là đại nam mười hai thú hay là sơn quỷ a la quân thực lực cường đại xa không phải chu nguyên ngay sau đó nhưng so sánh vì thế hắn không chuẩn bị quá độ tiến lên si mị võng lượng sự kiện tốt nhất là hai phe đều là chợ duy trì cân bằng tức tự mình tương trợ nam sơn trận danh lại phái tím l y hóa thân nhập na sư trận danh như vậy phương tốt biết được càng nhiều tin tức lại dễ dàng cho từ đó thu hoạch bất quá khi bên giới cần gấp nhất hay là dò xét ấu mục sân uống nhìn nó đến tột cùng là vô biên bí cảnh hay là tự thành một thể bình thường bí cảnh bởi vì do đường sự tình chọn lựa đầu tiên kinh nghiệm sung túc tinh nguyện cho nên đào viên thổ địa việt nhân đức không nhường ai lấy l ư ỡ n g nghi g ă n g tấm kính truyền tống mà tới sau đó trang bị ngũ đức áo lông theo ngôi sao m u ố n hóa quang lên không rõ xét xung quanh khu vực hoa bạch văn ly thấy vậy nói thẳng sơn cao vụ hậu sợ càng chân lại bị tinh quái trộm tới làm tập dịch hắn nhưng từ gió dẫn đường hộ vệ người tốt bình an đối với chuyện tốt bậc này đào viên thổ địa tất nhiên làm i ệ m đầy đáp ứng không muốn mèo con trở mặt nhanh lại nói trong mộ cơ thể phép bệnh cần có hương hỏa tinh thần phương tốt cưới gió tùy hành đang lúc chu nguyên chuẩn bị thuê bên dưới hoa bạch văn ly lúc sơn quỷ a la đột nhiên lấy tay nhấc lên nó ra phần gáy đem nó một mực c h â n áp người nói ta dễ bị lừa nhưng ta sẽ chỉ bị lừa tải ngươi lại biết cùng người khác đi hoa bạch văn ly mặc dù tạm thời lâm uy lại hết sức k h ố n g phục dương anh múa b ố t đạo a la thổ địa là người khẳng khái lại không phải ta một cháo chi địch nhất định là một cái người tốt không được đi sơn quỷ a la đức hạnh cao hơn đưa tay một v ò liền thuyết phục hoa bạch văn ly đối với cái này đạo viên thổ địa mười phần tiếp cận chỉ có thể cáo biệt bạn ly tự hành lên không mà đi chỉ có hoa bạch văn ly không bỏ cá o biệt nói thẳng người tốt đi từ từ ngày sau nhiều hơn tìm ta chơi đ ù a việc này làm cho chu nguyên như có điều suy nghĩ có lẽ không chỉ sơn quỷ a la dễ bị lửa hoa bạch văn ly cũng không hoàng nhiều để bây giờ xem ra chỉ có xích b à o chân núi hầu hồn trọng một chút sông sơn na sư tới trong núi tinh quái đã cùng giao thủ nguyên bản áp chế hoa bạch văn ly sơn quỷ a la đột nhiên đem nó vứt trên mặt đất mở ra thanh đằng cùng dựng vào nhánh hoa mũi tên sau một khắc nhánh hoa dài trồi non mũi tên thủ sinh cốt đoá mũi tên nhập nặng nề mây mủ biến mất không thấy gì nữa chu nguyên thuận nhánh hoa mũi tên biến mất phương hướng nhìn lại chỉ thấy được t r ù n g điệp mây mù t à n g sơn ngọn núi mơ hồ sơn lâm giống như một màu đánh lui sông sơn na sư sao đại na thú mạnh na sư yếu chọn yếu mà kích định thành công sơn bị a la phán định phạm vì s o chu nguyên tưởng tượng còn muốn rộng mặc dù có thân ở ô mục sơn ưu thế vực này đánh xa thủ đoạn cũng quá mạnh mẽ nói như thế na sư cũng không ưu thế rất khó xông phá ô mục sơn phòng tuyến cũng không phải là như vậy na sư g ư n g múa thành trận có thể gọi đại na m ờ i hai thú lẽ thẻ sông sơn người không quá mức uy hiếp số lượng càng nhiều liền sẽ sinh ra t h i h o ạ n g ư ơ i nếu có r ả n h nhàn có thể du sơn lui địch mỗi đánh lui mười tên sông sơn na sư nhưng phải một viên dùng tiền đốt đã phát động du sơn lui địch sự kiện tuần hành ô mục sơn đánh lui sông sơn na sư có thể đạt được sơn quỷ bán thưởng chú mỗi tháng cũng có tỷ lệ phát động na trận vây núi sự kiện tại trong lúc này có thể cùng đại na mười hai thú giao phong sơn quỷ dùng tiền có giá trị không nhỏ nhưng thu hoạch độ khó cũng không nhỏ chú nguyên đón lấy du sơn lui địch sự kiện sau cũng không tính mỗi ngày du sơn đổi dùng tiền lớn như thế ướt sau hai canh giờ hắn nhìn thấy sơn quỷ a la trung mở cung năm lần mà đạo viên thổ địa cũng đại khái xác minh ô mục sơn hình dạng mặt đất nơi đây là một chỗ tự thành một thể bình thường bí cảnh nội bộ rẽ núi đi hướng từ nam hướng đông dài ước chừng hơn ba trăm dặm khu vực bên ngoài thỉnh thoảng xuất hiện sau không cấp sông sơn na sư cùng sáu năm cấp sông sơn na sư trong núi tinh quái phần lớn là bốn mươi lăm cấp đến sáu mươi cấp trạng thái cũng không phải là sông sơn na sư đối thủ tinh quái hình dạng hay thay đổi có ba đầu sáu mắt chim gọi là dao chim có hổ văn đỏ đôi ngựa gọi là hiệu tục ó bạch nhung ngu gọi là tính tính cũng có thảo mộc chi linh gọi là thạch quỷ càng giống như h ơ n ly có m a chi thú tương tự mèo c h ù si tốt tận t à n g tấn công trừ cái đó ra đ à o viên thổ địa còn phát hiện hai nơi na sư thành trại cùng một đạo nhiều màu vòng xoáy cổng truyền thống tại không tìm thật kỹ na sư giao lưu tình hồ dưới hắn xuống tới dãy núi sườn đông cổng truyền thống trước đó cũng thu hồi ngũ đ ư c áo lông têu ngôi sao đi vào trong đó hắn chuẩn bị nhìn xem cổng truyền thống thông hướng nơi nào là bản giới trời khu vực hay là đại na thiên khu vực làm hắn không nghĩ tới chính là vừa bước qua cổng truyền thống liền nghe được thanh em quen thuộc thổ địa kia muốn qua cửa này cần có bãi lễ ngươi đã vượt qua thượng miền cửa mau mau bổ đủ bài lễ nếu không cũng đừng trách linh đệ chúng ta tự mình động thủ sơ nghe lời ấy rất là quen thuộc đến mức chu nguyên cho là đạo viên thổ địa cắm đến minh thị hai g i ả i hai thỏ ngọc trong tay lại một n h ì n kỹ thủ vệ người đúng là thỏ ngọc bất quá không phải trăng non thỏ ngọc mà là thượng nguyên nguyệt thỏ ngọc tổng cộng có hai cái danh hào trước đều có trăng tròn ô biểu tượng trên có kim văn vẽ thành nguyệt cung hai chữ ký danh phân biệt là sáu năm cấp thượng nguyên nguyệt thỏ ngọc nhiều phút sáu năm cấp thượng nguyên nguyệt thỏ ngọc nhiều tài trâm đã hai vị không tại nguyệt cung thủ vệ chạy đến rừng núi hoang vắng này làm gì vì thế ngược lại không có thể nói nhiều phút nhiều tài hai thọ tự ý rời vị trí không có gì bất ngờ xảy ra xác nhận nguyện thần vọng thư cách làm trừ nàng bên ngoài người bên ngoài chỉ sợ không có phá giải nguyện môn năng lực trong lúc suy tư nhiều phút nhiều tài hai thọ ngọc đã độc thủ lại đành phải thổ địa bảo thổ địa quan cùng thổ địa dày đồ vật còn lại không còn thu hoạch gì nữa người đất đai này càng như thế nhỏ khó nghĩ đến cũng là một hạng người vô danh như vậy từ chỗ nào đến liền về đi đ â u đi huynh đệ ngô đồ xác nhận minh thị linh hai cái kia hai cái khở hàng ra tay quá đôi gắt nếu không có thể làm trí thượng huyền nguyện, nguyện cửa thổ địa làm sao lại thành như vậy nghèo khó việc này nhắc tới cũng là chúng ta quản giáo không nghiêm làm cái kia thỏ còn không biết thu liễm nói có lý huynh đệ chúng ta là cao quý nhiều phúc nhiều tài chi thỏ không thể làm cho người nghèo khó không có quần áo cái này liền trả hắn quần áo chỉ coi hắn chưa từng tới nhiều phúc nhiều tài hai thỏ ngọc kẻ xướng người họa đem thổ địa vào những vật này còn cho đ à o viên thổ địa lại dỗi ra lông nhung tròn trào đem đ à o viên thổ địa đẩy ra thượng huyền nguyệt cửa thổ địa kia ngươi quay đầu lại đến lúc mang nhiều chút tiền hàng chúng ta không cấp nghèo khó khách chương 695, t ố d i ệ u tri quốc chương 695, t ố d i ệ u tri quốc nhiều phúc nhiều tài hai ngọc thỏ đến cùng là thu lễ lao thủ lại biết không thể dồn người nghèo khó lý lẽ mặt khác bọn chúng vẫn rất g i ả g nguyên tắc không có bái lễ liền không có khả năng vượt qua huyền nguyệt cửa cũng là xem như hợp cách thủ vệ chi sĩ bởi vì lo lắng thượng huyền nguyệt ngoài cửa là nguyệt thần vọng thư tố rượu tri quốc một khi xuất hiện liền bị n g u y ệ t môn tác động rơi vào cái trong mâm hình bóng đãi ngộ vì thế chu nguyên điều khiển đạo viên thổ địa đem thổ địa bảo thổ địa quan cùng thổ địa dày thu nhập thủ mật phẩm khiến cho chỉ lấy áo lót áo gai lại vào vòng xoáy cổng truyền tống dò ỏ xét một hai lần này nhiều phút nhiều tài hai ngọc thọ lại có mới lý do thoái thác thổ địa kia muốn qua cửa này cần có bãi lễ huynh đệ c h ầ m đã thổ địa kia nghèo khó không có quần áo quả thực đáng thương người ta sao tốt hạ thủ được ngọc thọ đa tài liên tục lấy làm kỳ nói thẳng n g u y ê đất g a i này bất quá vừa mới từ biệt như thế nào trở nên như vậy tinh thần xa sút ngọc thỏ đa phúc càng là thở dài làm sao đến mức thế này gió ngày sau há không nghe thu lễ có độ t r ộ t cũng có đạo l ờ i tuy như vậy nhưng hai cái ngọc thỏ hay là một mực thủ v ữ n g thủ vệ chi trách cùng thiện tài chi tâm may mắn chu nguyên đã sớm chuẩn bị nếu không liền lại phải vô công mà trở về hai vị mời xem ta dùng quần áo cùng lời hứa tìm người đổi hai viên sơn quỷ dùng tiền không biết khả năng làm nhập môn tư phí hai ngọc thỏ nghe vậy lại hỉ nô ra tròn trả một thỏ một viên phân sơn quỷ dùng tiền sau đó tránh ra bên cạnh cản đường thân thể cho đạo viên thổ địa thông hành bước qua nguyện môn đằng sau Chú、nguyên vừa rồi tìm được cơ hội trở lại xem xét cái tia đạo nhiều màu vòng xoáy cửa hư thực chỉ gặp trên đó có chữ viết lấp loe không yên nói rõ trong đó h u n g hiểm cỡ lớn phó bản nam sơn ô mắt giới thiệu nam sơn một khi có mười núi bắt nguồn từ chiêu diêu cuối cùng cơ đôi chiêu diêu là sọ đường đ ỉ n h chắn ô mắt đệ tam sơn quỷ tuần gô đá ước hẹn thành rừng na sư vây núi nhiều tranh đấu không biết nhân quả chớ khinh nhập sợ bị song phương xem quân giặc ô mục sơn bí cảnh không gian rộng rãi cũng không ra vào nhân số hạn chế như vậy liền có thể nói không nguyện thần vọng thư vì sao nơi này để đặc nguyện môn chúng coi nếu không có trở ngại, b í cảnh này chắc chắn trở thành kẻ làm loạn nơi ở thân có thể là lớn nhỏ thế lực cấu kết chỗ nhiều phút đất a i này giao nhập môn tư phí vì sao lại ngừng chân không tiến có lẽ là dưới chân không dày không tốt đi đường đào viên thổ địa xem xét âu mục sơn b í cảnh hành vi đưa tới hai cái ngọc thỏ chú ý bọn hắn một hỏi một đáp lại cũng đạt được một đáp án các loại đào viên thổ địa trở lại chuẩn bị đi đ ư ờ n g lúc hai ngọc thỏ dơ vớt đem hắn ngăn lại cái này dày đ ư ơ ngươi chớ nói minh đệ chúng ta không trở nghĩa là cực ngươi như vậy đi cũng tổn hại minh đệ chúng ta mặt mũi để người bên ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng minh đệ chúng ta là cái kia tuyệt tài chi thỏ đốt thu hoạch được đằng thảo leo núi dày rót vào linh khí đằng thảo mọc dễ thu hồi linh khí đằng thảo ngập cẩn là vì leo núi chi bảo cố thân k ỳ vật chu nguyên quả thực không nghĩ tới thì tài ngọc thỏ sẽ còn tặng người trang bị xem ra nhiều phút nhiều tài hai minh đệ so linh n h ĩ minh thị hai ngọc thỏ mạnh lên một chút chí ít biết giữ gìn thanh danh mới tốt theo c ử a thu lễ như vậy liền đa tạ hai vị chiếu cố đợi ta mua được rượu ngon chắc chắn đưa hai người các ngươi ấm vậy ta cần ghi lại việc này đào viên thổ địa thiếu rượu hai ấm gặp lại cần bổ nếu không thu nhiều hai v ậ t ngọc thọ đa tài không biết như thế nào lời k h á c h khí nghe có hứa hẹn lại từ trong ngực móc ra một tiểu xảo số sách miệng liếm đầu bút lông rơi chữ làm c h ứ n g việc này nhìn chu nguyên cực kỳ im lặng tốt à xem ra ngọc thọ đa tài rất tinh minh sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thiện tài cơ hội ngược lại là ngọc thọ đa phúc ký sổ sau khi còn mở miệng khuyên giải nói thổ địa kia ngươi đừng hiểu lầm bởi vì cái gọi là anh hảo sinh tại thiên địa hứa hẹn làm gốc huynh đệ chúng ta không phải ham rượu ngon chỉ là vì giút ngươi lập hết lòng tuân thủ nặng là cực tán tài dễ dàng tích tài khó thiệt tài chi đạo thủ trọng nhìn v ậ mặt chăm chú nhiều tài cùng nhiều phút chu nguyên tự nhận gặp đối thủ nghĩ hắn nhiều lời lời khách sáo hình tốt nói kết thiện đ ê n ai ngờ gặp được ký sổ ngọc t h ỏ đem cái k i a t ạ ơn nói nhớ làm tiền nợ vì thế hắn không cần phải nhiều lời nữa phất phất tay quay người liền đi trong lúc mơ hồ lại nghe nói hai ngọc t h ỏ mơ hồ đối với sổ sách nói cái gì ngươi trên sổ sách có hai bầu rượu ta trên sổ sách cũng giống vậy như vậy chính là đào viên thổ địa thiếu minh đệ chúng ta bốn bầu rượu đối với cái này chu nguyên không phản bất được nghĩ đến ngọc thọ tự có một bộ dễ dàng cho thiện tài đối với sổ sách chi pháp bọn hắn nói cái gì thì là cái đấy đi qua n g u y ệ t môn đi về phía đông không hơn trăm t r ư ợ n g chuyển đường núi qua che mắt đá xanh đồi có thể thấy được nhất sơn trung dịch chạm đứng ở náo nhiệt tiểu trấn bên ngoài đúng lúc ngăn t r ở đầu kia rời núi nhập trấn c h i lộ tiểu trấn kia xem xét liền không phải thường nhân chỗ ở xuất nhập người phần lớn là đầu hổ đầu châu chi q u á i nhân lại đi đường cực kỳ quy củ chỉ xuôi theo mấy đầu đuông b ư ớ c đường đá xanh đi không đến chỗ hắn tiểu trấn hình dạng mặt đất thì cùng xung quanh cây rừng phân biệt rõ ràng đá xanh c h i lộ hướng về phía trước một phần cây rừng liền trình tể lui lại một phần càng có gò đá phẳng như kính tể sát cây rừng từng bước đầy nhìn bề ngoài xác nhận một chỗ yêu tộc chủ đạo vô biên bí cảnh lại bởi vì cao ở trên núi rời xa trần thế cái kia rời núi khách lại tới làm lộ dẫn nếu không khó nhập ta đại tổ quốc chi đ ị a n chu nguyên thông qua đảo viên thổ địa quan sát chỗ kia tên là khiếu phong c h ấ n vô biên bí cảnh lúc trong dịch trạm cũng đi ra một mặc giáp tướng quân cùng hai vị hùng tráng giáp sĩ hướng hắn mắc la lên có lẽ là sợ hắn chạy cái kia mặc giáp tướng quân lấy cất b ư ớ c chi pháp mới bước đi tới trước người hắn cũng không dám làm loạn a chúng ta đại tổ quốc là cựu tử nhất sinh hiệu điện h i ề u năm trước danh xưng mười dặm một bí cảnh bách lý nhất yêu vương nhưng bọn hắn hiện tại hoặc là không có s i n tức hoặc là thuận theo g â y bớm vì sao như vậy chỉ vì bệ hạ có kinh tiên vĩ đ ị a u chi năng cái gì yêu tả của nhân đều là không phải nàng một chiêu chi địch bản tướng biết ngươi có thể đi ra ô mục sơn nhất định là thực lực bất phản cường nhân có thể cái kia hai cái ngọc thọ không phải cũng giúp ngươi sửa sang lại một phen tiền hàng mới thả ngươi thông hành một môn ta cho ngươi biết giống như cấp độ kia ngọc thọ chúng ta bệ hạ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không biết có bao nhiêu của nhân bị bọn hắn tin phục đ ờ i này không dám tiếp tục khinh quần lắm g ữ hôm nay ta cùng ngươi cái thuận tiện ngươi cũng cùng ta cái thuận tiện chúng ta đem quá trình đi tin hay không là phúc là họa tự có thai giải ngọc thọ doanh bằng chứng lộ dẫn tướng con nhìn như chỉ cầu quá trình mặc kệ người tới là thân phận như thế nào nhưng hắn nói như vậy cũng tiết lộ không ít tin tức một là đại tố quốc có thai giải ngọc thọ doanh uy chấn thiên hạ hai là nơi đây bí cảnh đông đảo thế cục náo động sao bởi vì n g u y ệ t thần quản lý vừa rồi q uy cụ thì ra là thế không biết đại tố quốc chủ là người phương nào vì sao có uy năng này tất nhiên là giữa tháng thần thánh nếu không sao có ngọc thọ làm vũ khí n g u y ệ t môn c h ấ n cảnh đang khi nói chuyện lộ dẫn đại tướng cầm một khay bạn nguyện kính thu nhận sử dụng đạo viên thổ địa hình dáng tướng mạo lại lấy một bài kẹp giấy văn điệp xét n g h i thủ nhớ nó sao là cầm dịch chạm sau tòa kia khiếu phong chấn không lưu khách lạ ngươi xuống núi vào đại tố quốc đất nhất định phải nhớ kỹ chúng ta võ giả này đạo nhân cũng tốt hòa thượng yêu linh cũng được chỉ cần phạm sai lầm dễ dàng cho thứ dân cùng tội thời gian trước không biết có bao nhiêu người chịu không được mà viễn độ t h a n hương lưu lại đều chờ đợi chia lãi công tích bắt tà ma kia đổi lấy thân vị chúng ta đây là tố diệu c h i quốc ngươi lại tự giải quyết cho tốt đi lộ dẫn tướng quân đi đến chức trách sau lại tay lấy ra văn thư giao cho chu miền nói là lớn làm chi chủ tố cáo có trí yêu ma tri thư chương n g u sáu trăm chín mươi sáu lại nghe có tô chương sáu trăm chín mươi sáu lại nghe có tô ta nhập nhân gian nhiều không thích nghĩ đến nhân gian đ ứng theo ta nói như vậy nói rõ đại tố quốc vì sao mà sinh lấy nguyệt thần thực lực cùng tiêu ngạo tất sẽ không ẩn nấp thân hình như quỷ mị giống như vụ trộm thăm dò nhân gian chi điểm hết lần này tới lần khác nàng lại là cái các loại trên ý nghĩa mỹ nhân n h ư không thường ở một chỗ thành lập hy vọng du lịch nhân gian lúc chắc chắn gặp được không ít chuyện ác nghe nói không ít ác nôn chuyện ác nàng mà nói phất tay có thể giải cơ hồ không ngại nhưng các loại ác nôn đủ để khiến nó lòng sinh khó chịu vì thế nàng thế tất sẽ lấy người ở giữa hoàng vị ý theo chính mình suy nghĩ đi quản lý một chỗ để trong lòng kia trần thế trở thành hiện thực loại này quản lý phương pháp quá độ tập quyền với đất nước bên trong t r i ề u thần tới nói chưa chắc là tin tức tốt nhưng đối bản b á c h tính mà nói có thể nói thịnh thế c h i quân bởi vì võ giả đạo nhân hòa thượng yêu linh tại nguyện thần trong mắt cùng người thường không quá mức khác nhau vẹn vẹn điểm này liền không phải ngụy sở lương ngụ tri quốc nhưng so sánh đương nhiên pháp không đến toàn có lợi có hại làm như thế cũng sẽ làm bồn quốc linh võ chi sĩ s ó i mòn tạo thành chiến lược chưa đủ thiếu hụt có thể n g u y ệ t thần cũng không cần linh võ chi sĩ n g u y ệ t cung đám t i a ngọc thỏ đủ để khang bình trong ngoài chi địch từ bên ngoài đến linh dược tráng v g ụ uy giữa tháng thần thánh trị người ở giữa lại đi xem một chút người khác nhau ở giữa bách quốc chi đ ị a lại là cỡ nào thì cảnh chu nguyên thu hồi lớn làm bố cáo có chi yêu ma sách dọc theo trong núi đường nhỏ đi hướng phồn hoa trần thế trong lúc đó lấy ra thổ địa bảo thổ địa quan cùng thổ địa dày mặc đã giữ gìn đạo viên thổ địa mặt mũi cũng nhiều một phần bãi phòng chính thức đi tới dưới núi gặp đồng ruộng giao thoa thôn trang náo nhiệt thương giá chi dân áo cơm không lo ráng người vừa phải không gầy gò khuôn mặt giãn ra sầu khổ thiếu hoàng ngưu lửa đen loại hình đại gia súc cũng không hiếm thấy t ố t năm top ba tìm ăn uống thỉnh thoảng túi đầu g ầ m ăn chút cỏ dại mầm non cửa thôn có ngoan đồng treo bửa cạnh suối có phụ nhân g i ặ t quần áo hơn mười lao han dưới cây ngồi thanh niên trai tráng hán tử đắp đất tưởng nơi đây xem xét chính là có dư nông thôn so một năm trước t i ể u tây thôn còn phải mạnh hơn không ít chú nguyên điều khiển đạo viên trên thổ địa trước chào hỏi những thôn dân kia cũng không sợ thân mang cẩm báo khách đến thăm, từ bọn hắn trong miệng chu n g u y ê n biết được đại tố quốc có thuế ruộng không thừa thai không lớn chỉ là mười rút một trừ cái đó ra liền không có quan phủ tu chỉnh đê thành trì lúc lại phát xuống công văn chiêu mộ thợ thủ công một khi tuyển chọn liền sẽ nguyện nguyện có tiền cầm vì thế nơi đó thôn dân không chỉ có mọi nhà có chút tiền dư thậm chí có thể làm cho trong nhà hài đồng đi đọc mấy năm tư t h ụ kỳ lạ nhất là đại tố quốc thịnh đi công thiên hạ tri phòng tức người trong nước thông qua khảo hạch sau liền có thể tiến vào bí cảnh g i xét nhưng mỗi chỗ bí cảnh khảo hạch độ khó không đồng nhất lại không thể đơn độc tiến bảo cần cùng thôn trấn phường thị chi đồng hương hoặc hảo hữu kết bạn mà vào các nơi lại có lúc ở giữa hạn chế ban ngày quan phụ tướng sĩ nhập bí cảnh ban đêm thì lại lấy thôn c h ấ n phường thị tên theo thứ tự đi b ả o t ỷ như chỗ này tên là liễu đầu nông thôn liền có thể mỗi tháng gặp ba chi dạ vào thành bội linh nếu có thu hoạch thừa dịp chợ sáng bày quẩy bán hàng bán nếu không có thu hoạch cũng có thể đổi cái chợ sáng chọn mua chút dầu mối đồ vật mặc dù có chút hạn chế vực này đãi ngộ cũng đủ để nạo thị thiên hạ các quốc gia dù sao lấy người vì bản đại ngụy cũng chỉ là chức thu nạp giút tráng lại cho nó nhập doanh tấn thăng cơ hội không giống đại tố quốc như vậy cùng dân phân lợi kể từ đó thế gia đại tộc liền có làm đại tố công thiên hạ chi chính công tự nhiên là thiên hạ bí cảnh ý đồ tư t à n g cùng xâm chiếm người chắc chắn sẽ lọt vào trừng trị lại phía mày câu trong thôn lão giả đột nhiên một giọng nói tiên sinh là người xứ khắc đi n h ư muốn nhập bí cảnh thu lợi cũng là đơn giản chúng ta nơi này thiếu chính là hào dũng người tiên sinh lúc này vào thành hiện ra chút bản sự chắc chắn bị đổi linh, linh chi hội cỡ h nào náo nhiệt đợi chu nguyên nói lời cảm tạ sau khi rời đi gác đất xây phòng thanh niên chạy xuống mấy cái tìm thôn lão kia bắt chuyện a i a đây là người thứ mấy coi như hẳn là cái thứ năm lao hán năm nay sắp sáu mươi cũng liền gặp như thế năm cái người bên ngoài trước bốn cái yêu đầu yêu não xem xét chính là xuất từ trên núi khiếu phong trấn cũng không biết bọn hắn t r u y ề n tống pháp bao nhiêu thần kỳ có thể t r u y ề n đến na sơn trung yêu trấn cái này ngược lại là hình người dáng người sợ không phải xuất từ ngọc thọ đại tướng c h ấ n thủ nguyệt môn kỳ quái hắn thế nào có thể mặc áo g ấ m sang thắng cửa lao hán năm đó đi dịch trạm bang nhà lúc cũng đã gặp qua ngọc thọ đại tướng thủ đoạn bình thường sông sơn khách gặp được bọn hắn đều sẽ thay đổi triệt để trong sạch làm người ha ha ta đi dịch trạm bang nhàn lúc còn cho ngọc thỏ đại tướng đưa qua trái cây ăn bọn hắn cũng không giống như a g i a nói như vậy tham tài ngươi biết cái gì người đó là nghèo chân trượt ta nhìn cũng có thể yêu ngươi gọi ngọc thỏ đại tướng như thế nào ra tay đào viên thổ địa đến thành liễu đầu thôn có thể trò chuyện sự t ì n h bọn hắn tập hợp một chỗ ngươi nói một câu ta nói một câu bình bạch cho đào viên thổ địa tăng thêm không ít thân phận trong thôn n g o a n đồng nghe hiếm lạ tranh cãi muốn nhìn ngọc thỏ đại tướng cỡ nào y phong bị riêng phần mình cha mẹ gõ một phen sau cũng liền trung thực ẩn ẩn có thể nghe chúng ta liễu đầu thôn dựa vào địa lợi làm bang nhàn đưa tiễn trái cây cơm canh liền có thể đến một bút quan ra tiền cần phải xem trọng những n à y không biết nặng nhẹ hoặc còn chớ để cho bọn họ lên núi át dịch trạm thủ tướng cùng ngọc thọ đại tướng chìm vào trong đất lại đội về chu nguyên nghe một lát nhàn thoại gặp không đ i ề u bí ẩn hậu phương mới thi triển thuật đội thổ rời đi đi ước một dặm đào được lên không hướng về trước đó trong thôn lão giả nói vào thành đ u ổ i linh phương hướng bay đi khi hắn đi tới lâm sơn huyện đi sau huyện đ u ổ i linh mà nói nói không giả trong thành chợ phía tây có một đất đá đại điện tên là lâm sơn bưởi linh đường lúc này đã gần đến hoàng hôn triều đình quan quân phần lớn hạ trị chỉ còn lại một chút thủ tốt bộ khoái duy trì trật tự đ ư ờ ngoại n g nga đạo h ư u các loại cửa hàng cùng bán hàng hàng vỉa hè tốt nhất chỗ ngồi mười viên đồng tiền lớn liền có thể dọn đi có lỗ hổng thì quy ra tiền bán ra hoặc là lúc này chặt bán tại đưa cử người rất nhiều cái binh sĩ áo giáp cũng không trừ nối đuôi nhau tiến vào từng cái quan cửa hàng bán ra trong tay vải vóc bình quán có người thấy vừa mắt nói phù hợp giá tiền liền có thể thuận tay mua tốt hơn hàng đợi đổi tiền tài đám binh sĩ đều là nói của nổi không thể lưu mấy ca hôm nay nên đi nhà ai tiệm ăn u ố n rượu vực này náo nhiệt chi cảnh gần như so ra mà vợ đại ngụy của thành thương nghiệp chi phồn hoa càng là bạn ơn cho hương c h ấ n tiểu dân xa xa nghe nói có người kéo cúng h ọ c hô có hay không l ự c đại thiện thuất n g ư ờ i chúng ta khâu bình hương còn thiếu hai cái hảo hán mau mau về chỗ quá hạn thu nợ còn có nhân nôn ta đến ta nhất tốt dùng t u ẫ n chính là chợ đêm khách quen định sẽ không thua l ô các ngươi trong lúc nhất thời chu nguyên có chút kinh ngạc phản phất bọn hắn là tổ đội người chơi lại như là đang tụ hội đi chợ t h á n g thần đêm ra chiếu sang thế gian có lẽ đây mới là n g u y ệ t thần muốn xem đến nhân gian tìm tiếng người h u ê n náo chỗ chu nguyên đi vào một nhà hí viên chỉ gặp thuyết thư tiên sinh kia mang tới kinh mục dùng sức v ỗ các vị khách nhân chúng ta đêm nay liền nói cái kia lớn làm phía bắc có tô hồ quốc lại nói cái kia có tô hồ quốc không cự tuyệt người đến không tránh yêu ủy quái đi vào cũng có thể đi sáu mươi năm trước đỗ bạch thu đỗ đại hiệp từng nộ nhập một chỗ đến tốt duyên liền nhập có tô quốc gần cư không ra chúng ta hôm nay liền nói một chút sơn lâm bí cảnh thương tạo đến hiệp khách thủ tín mười năm ước sự tình chương sáu trăm chín mươi bảy chuyện lạ nguyên, nguyên do lại nghe có tô tên chu nguyên đối với đại tố từng là hung hiểm địa chi nói có nhận thức mới như vậy bí cảnh đông đảo cường nhân làm loạn liên tiếp nam sơn ô mục bắc lâm có tô hồ quốc cũng có yêu t ộ c vô biên bí cảnh địa khu nếu không có n g u y ệ t thần kiến quốc không biết sẽ loạn thành gì t r ạ n g dù sao đại tố không giống sở quốc như vậy còn có ngụy lương n g u tam quốc ngăn được cảnh nội yêu ma lối làm việc chắc chắn càng thêm tùy ý nhưng thế sự khó liệu n g u y ệ t thần vừa tới chư tả đều là chỉ toán ngọc t h ỏ xuất thủ tả ma sợ hãi đại tố chi điệu bởi vậy phồn binh giàu có dường như một đ ó a không có dễ chi hoa giống như cùng trần thế chư quốc không gặp nhau loại này khác biệt rất như v g ễ n l ử a đèn ra rời bên dưới cầm y người cùng đưa tuổi người cùng trận nghe hí kịch mặc dù một gần một xa nhưng tốt xấu ra trận không phải giống nhau cái kia huyền bí bí cảnh đầu đường b á c h tính cũng có thể ra trận lại có bộ khoái nha dịch nhàn đến xem cho vui nghe nói có người hô đầu đường sinh sự liền bước xuống bánh ngọt nước trà nói một tiếng đại phát lợi nhuận nối đ ô i nhau mà ra trị l u ậ n đi đông đảo quần chúng cũng không sợ bọn hắn nhưng người để nó thông hành tiếp tục nghe cái kia đại hiệp cố sự lại nói đỗ bạch thu đỗ đại hiệp đuồng h ị c h một tay hào thương bồng một ngày ứng bạn ước hẹn trùng p h ạ tác hổ không muốn bí cảnh đằng sau còn có cảnh cần có một vật làm lộ dẫn đỗ đại hiệp vừa v ậ n mang theo vật kia vì thế ngộ nhập sơn lâm kỳ dị thuyết thư tiên sinh giảng rất tốt chu nguyên khó được thanh nhàn cũng liền điểm một b ầ u trài ngài cùng một bàn đường nước động thanh mai ngồi xuống ngay giảng cố sự kia nói đến không phức tạp bắt nguồn từ đỗ bạch thu ra chuyển di vật xảo nhập kỳ cảnh cứu một thụ thương hồ nữ thoát ly hồ khẩu thử hỏi phương chi hồ nữ là vì tìm thân mà đến đỗ bạch thu ra chuyển di vật v ừ a lúc là cáo cha cùng bạn bè ước định nhi nữ tín vật đ í nước hồ nữ kia nói cáo cha bởi vì bệnh mất nàng cố ý ra khỏi thành tìm thân thành cha nguyện vọng vì thế đỗ bạch thu dưới sự trời x u i đất khiến thành một bí cảnh hồ nữ đính h ô n người sau tiếp tìm dược ý trị hồ nữ tổn thương là thường cảnh tái chiến hồ yêu phục binh các loại sự tình n h ư n h ữ n g sự tình này v i ê n mãn thì cũng thôi đi hoàn toàn là không v i ê n mãn khiến cho hồ nữ nhiều lần bỏ mình cũng thúc đẩy hai người trường kỳ tiếp xúc đỗ bạch thu cũng liền sinh ra một chút tình cảm đợi sự tình v i ê n mãn sau hồ nữ ước nó nhập có tô hồ quốc dự t i ệ c nó sảng khoái p h ó ước lại bị đạo kia độc thân bố trí phòng cưới vui vẻ bố trí tiệp mừng thân ảnh sợ quá chạy mất phía sau mười năm đỗ bạch thu tại các nơi hành hiệm trưởng nghĩa cuối cùng không được vui mừng. một ngày gặp một nhóm lộ tăng trò chuyện lên việc này đạo minh tâm bên trong suy nghĩ là vì nàng là vô trí người tình nghĩa mấy phần thật ta là mượn danh nhân thân phận mấy phần thật nếu là mượn giả thành thật thành chính mình tư t ì n h đợi ngày sau có người cầm tín vật tìm nàng lúc chúng ta tình này phần phải chăng muốn chém thành hai khúc vậy được lộ tăng lại nói ngươi thì như thế nào biết được nàng tìm được người không phải ngươi ngươi cứu nàng là bởi vì tín vật kia là quả nếu không phải ngươi người bên ngoài chưa hẳn có thể được nó tín nhiệm cuối cùng đ ỗ bạch thu vẫn là đi co tô quốc phó ước hoàn thành đoạn kia khoảng cách mười năm hôn lễ u n g bên hồ nữ là vô trí người từ đó quy ẩn không hỏi thế sự sau có người nhập có tô quốc gặp chi mời nó cùng uống nói đến vì sao đ ố n g nhiên quy ẩn bạn bè tiết hận nói lấy ngươi tài tình nếu không quy ẩn nhất định có thể nhiều đất rụng võ vì sao hết lần này tới lần khác say mê cái kia vô trí hồ nữ đỗ bạch thu mỉm cười nói đ ờ i này đi theo một đoạn tình mặc kệ trong đó thật c ũ n g dạ Phải hợp anh, một tiếng kinh đường một sao, thuyết thư tiên sinh hợp lại hổ cảnh quả tiếng tiên lại người mới sao, sao đường tín một một tìm vật, xếp. kêu được đi yêu lại Về có bí thật thật giả giả nhìn bản tâm có tô quốc bên trong quy ẩn sự tình muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào chúng ta lập tức liền nói có người đi có tô quốc nói cái kia ngoại ô mộ v i ê n chỗ nhiều một khối b i ệ n là vì đố bạch thu chi mộ trong thành cũng có một hồng y hồ nữ trưởng thủ đường phố bên cạnh hỏi ra các loại ai nàng liền sẽ nói đang đợi phu quân trở về nhà xảo chi lại xảo chính là đỗ đại h i ệ p qua đời sau cái kia đường phố cái khác tiệm thuốc liền nhiều một vị bạch hồ dược sư nó tuy không t r í ký danh lại vì bạch thu chứ vị khách quan bạch thu có phải là hay không đố bạch thu hồng y hổ nữ đến tột cùng đang ngợi a i người ta trong lòng đều có k i ế n giải bất quá việc này chính là ta đại tố một kỳ đã có kết duyên có tô nữ kiếp sau cách con đường nhìn đến nói các người nếu có duyên vào có tô quốc không thể nói trước cũng có luân hồi kiếp sau thuyết thư tiên sinh thu hồi kinh đường một cùng quạt xếp thi lễ một cái rút lui mà đi, không bao lâu lại có biển chuyển làn điệu băng lên lại là áo xanh hoa đán dạo chơi lên này nhưng giới đại khán quan còn tại lưu luyến hồng y hổ nữ sự t ì n h diên phần mình nói bạch hồ dược sư thân phận còn có vầm kia về sự tỉnh chu nguyên cũng cho là trong thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự tỉnh cái kế bạch hồ dược sư hơn phân nửa chính là đỗ bạch thu chuyển thế thân lại không biết có tô quốc hữu h ạ kỳ lạ có thể làm đỗ bạch thu tiến vào u minh âm ti luân hồi lại vừa bận luân hồi đến có tô quốc bên trong may m à có tô quốc thanh danh rất lớn cũng là không cần phải lo lắng đường khó tìm một đêm xem đ ừ a d ỡ n chuyển kiếm đợi đêm dài sau tìm một khách điếm nghỉ ngơi thuận tiện lấy ra lưỡng nghi gang t ấ p kính ghi chép phương v ị tránh cho lại bị nhiều tài nhiều phúc hai ngọc thỏ nhỡn thương sáng sớm hôm sau chu nguyên điều khiển đảo viên thổ địa đi đuổi đến sân tập gặp hương trấn phường thị tiểu đội có thu hoạch riêng đã sớm trải rộ cũng có một ít người tìm cửa hàng trực tiếp bán ra sớm đổi tiền ăn bữa ngon liền hồi hương chu nguyên xen lẫn trong trong đó gặp được buôn bán linh võ pháp bản chép tay tiệm sách cũng nhìn được bán bổ khí linh vật bảo cát càng nhiều thì hơn là các loại tiệm ăn nó giá hàng thấp liêm đủ để khiến nước khác bách tính l ư u l ơ i thậm chí thúc đẩy sinh trưởng ra bản địa cây lúa càng thơm n g ọ thuyết pháp dài quá một phen kiến thức sau hắn vừa rồi ra khỏi thành hóa quang lên không hướng bắc mà đi một đường thấy đều là phồn vinh thành trấn ngẫu nhiên gặp lên không tuần hành có trí âu ma cũng có chút hiền lành đến tận đây chu nguyên cũng phát hiện nguyện thần vọng thư mu nói ngắn gọn liền có thể một cái chữ nhạc sung sướng phồn binh chi nhạc nghĩ đến tứ quốc hoàng thất như biết nơi đây chắc chắn chuyển bận mấy vị tộc n h â n tới không làm tranh quyền đoạt lợi chỉ vì lưu lại một chi huyết mạch tồn tụ đi ước sáu canh giờ nơi xa đột nhiên hiện thọ ảnh một phồn binh đại thành phía trên có thượng huyện nguyệt quang hoàn nợ rộ hà o quang t r ă n g con sáu mươi lăm cấp thượng huyện nguyệt ngọc thọ như bước trên mây hà cùng nhau đùa chơi đ ù a cảnh này giống như trên mặt đất nhân g i a n cùng tiên thượng thắng quốc không liên quan tới nhau lại lẫn nhau đối ứng không có gì bất ngờ xảy ra tòa t i ê nguyện hoa đại thành chính là đại tố đô thành những cái kia thượng huyền n g u y ệ t ngọc thọ nên chính là lộ dẫn tướng quân nói hai giải ngọc thọ doanh cũng là đại tố vi c h ấ n thiên hạ trung dũng lương tướng có thể đây cũng quá h u n g tàn gần như là ở ngoài sáng bày ra trong thành quan lại cùng cường nhân đều an phật chút không phải vậy tự có ngọc thọ trên trời rơi xuống có thể nghĩ ở đây trong thành sinh hoạt an toàn thật an toàn nhưng trong đó quan lại cùng tu sĩ áp lực cũng sẽ rất lớn đốt thu hoạch được nguyện hoàn cái bóng trạng thái ở trên huyền n g u y ệ t vòng chiếu dọi khu vực đều là sẽ bị nguyện thần vọng thư cảm thấy đất à đại tố quốc nguyện hoa thành rõ ràng là cấm bay chi địa bạn bội đi ngang qua chắc chắn kinh động hai g i i ngọc t h ọ d o n h cùng nguyện thấy vậy chu nguyên điều khiển đào viên thổ địa chết đi phi hành lộ tuyến dự định vòng qua n g u y ệ t hoa thành tiếp tục hướng bắc cùng lúc đó n g u y ệ t thần vọng thư cũng hướng không trung lướt qua lập tức nói âm thanh thú vị dám điều tra n g u y ệ t hoa thành sự tỉnh nếu như không để cho ngọc t h ỏ thuận tay cướp cái tài chương sáu trăm chín mươi tám khẳng khái thổ địa chương sáu trăm chín mươi tám khẳng khái thổ địa chu nguyên nhập đại tố quốc đến nay vì ngăn ngửa ngũ đ ứ c áo lông theo ngôi sao bại lộ thân phận đặc biệt vì đào viên thổ địa trang bị phong xí lôi dực nhưng đào viên thổ địa cuối cùng không phải trải qua thân phận chuyển hóa hương hỏa hóa thân hoặc huyết hải tu la vì thế bí ẩn tính có chút không đủ n g u y ệ t thần vọng thư nhìn ra làm đất đ ã c h i tượng vốn nên bất động giờ phút này là chú không chế lại không thể nhìn ra là ai đang thao túng thổ địa tượng đất giống nhau đèn hoa sen nhập sông phiêu lưu nhìn về nơi xa một chút liền biết là nhân tạo đồ vật lại khó biết là ai tạo đèn là ai thả đèn cái này tại n g u y ệ t thần vọng thư xem ra là một loại vụng về thăm dò c h i pháp che che lấp lấp không bằng vào thành quan sát gặp thỏ thì tránh lộ ra một tôn tượng đất nhiều c h â n quý lại thêm hôm qua lộ dẫn tướng quân thông báo có người nhập cảnh sự tình như vậy người đến thân phận liền không k ó đoán tả hữu bất quá là vừa xông vào ô mục sơn tu sĩ bởi vì không biết ngoài núi tri cảnh đặc biệt thì chú biệt thi như điểm điểm sau đó ngón tay gậy nhẹ nguyễn hoàn phun ánh sáng còn không biết trách nhiệm ra thân t ư ợ n g huyền nguyễn ngọc thọ bỗng nhiên bị ánh trăng dẫn đến đảo viên thổ địa trước người cũng may ngọc thọ ỏ riêng coi trí lớn lúc nào cũng chuẩn bị thiện tái thiên hạ gần như không cần bàn giao liền có thể không phụ nhờ vả thổ địa kia muốn qua đường này cần có bãi lễ mau mau lấy ra nếu không cũng đừng trách m i n h đệ chúng ta tự mình đ ộ u thủ năm cái lông nhung tròn trào tìm được đạo viên thổ địa trước mặt lại nhìn mặt khác ngọc thỏ còn tại chơi lửa trọc cười không có chút nào thỏ quân g i a doanh dấu hiệu không cần suy nghĩ nhiều chu nguyên liền biết cái này nhất định là nguyện thần vọng thư đối với một mình dò xét nguyện hoa thành phản hồi nhưng đạo viên thổ địa là nhân vật bậc nào nó dám đóng vai diêm la đùa dỡ tu la tam giới chi địa đều là dám xông vào sao lại bị năm cái nho nhỏ ngọc thỏ chặt đường bởi vì cái gọi là chỉ cần bỏ được một thân trong sạch mới có thể để cái kia thiện tài ngọc thỏ tự hành lư tránh vì thế h ắ n không chút nào lui tránh thân thể hướng về phía trước c ư ỡ n một cái thả ra hào nôn chứ bị mời đi chớ khách khí với ta coi trọng cái gì cứ việc cầm đi quá phận hào sảng đào viên thổ địa ngược lại làm cho ngọc thỏ run thai vào đầu liên tục lấy làm kỳ người nếu như vậy hào sảng nghĩ đến là một phú quý thổ địa vậy chúng ta huynh đệ liền không khách khí cái này lôi xí nhìn xem khả quan liền trở về ta mười cái lông nhung tròn trào hưng phấn xuất thủ cuối cùng lại là thất vọng mà về người càng như thế nghèo khó h à cố h i ể n cái kia hào sảng diễn xuất chúng ta đem áo choàng giày trả lại hắn đi hắn ngay cả cái chữ vật cẩm năng đều không có xem ra đã bị đa t ả i nhiều phút sở qua huynh đệ chúng ta trí hướng rộng lớn không muốn lại bại vào nghèo khó khách c h i thủ người chớ bắt ta mau mau đi thôi chúng ta không lưu khách lạ năm cái ngọc thỏ tiếp bại một trận đào viên thổ địa di thất một vật nhưng vấn đề không lớn phong xí lôi rực bực này phi hành chi bảo sở quốc tôn thất nhất định không ít quay đầu lại tìm sở hoàng lấy một kiện chính là nhưng là một cái ngọc thỏ bị đào viên thổ địa giữ chặt nâng lên tròn trào gọi thắng t i ệ n khách chấm đã ta sẽ không cái kia lên không tri thuật chứ bị lấy đi ta phong xí lôi rực gọi ta như thế nào rơi xuống đất đa tài nhiều p h ú c hai vị tướng quân tăng l u ô n thu lễ có độ chỗ cũng có đạo chư vị tất nhiên cũng biết lý do này sẽ không làm ta truy không mà chết năm cái ngọc thỏ tròn trào che chán liên tục thở dài cuối cùng vẫn thi triển thuật pháp vừa rồi thoát khỏi nghèo khó khách dây dưa đốt thu hoạch được ánh trăng hư ảnh trạng thái thân thể hư hóa đại lượng giảm b ấ t sở thụ tổn thương có thể khiến bộ phận thuật pháp khó mà trúng mục tiêu chú trạng thái này có thể tiếp tục một canh giờ ở vào ban đêm hoặc ánh trăng hoàn cảnh lúc không phải khóa chặt loại thuật pháp không cách nào ra thân rất tốt thượng n g u y ệ n ngọc、thỏ、quả nhiên thực lực bất phản việc này qua đi nguyễn thần cũng không lại để ý tới quá nghèo khó đào viên thổ điệp chu nguyên cũng điều khiển đào viên thổ điệp tiềm nhập lòng đất vòng qua nguyễn h hoàng h cái bóng trạng thái biến mất vừa rồi lấy ra thanh thủy tường vân đi đường như vậy vừa rồi tại giờ hợi tả hữu r a biên quan thuận đi đường thương nhân chỉ dẫn tìm được có tô hồ quốc cùng chu nguyên suy nghĩ khác biệt có tô hồ quốc cùng đại tố quốc thương nghiệp vãng lai phi thường phần binh nhưng là đơn phương phần binh tức có tô quốc chuyển bận các loại linh vật nhưng đừng nghĩ từ lớn làm thương nhân trong tay nhiều kiếm lợi một đồng tiền nhất trực quan hiện tượng chính là trắng nâu hai màu thổ địa chỗ giao giới có đại lượng lều vải nhà gỗ săn sát so với tiểu chấn bình thường càng thêm náo nhiệt lúc này mặc dù đã vào đêm nhưng vẫn là có không ít thương đội ra bạch thổ chi địa trở về thương chấn nghỉ n ơ i đi tới thương chấn bên ngoài ẩn ẩn có thể nghe có g á c đêm hộ vệ trêu kẹo nói vương trưởng q u ý như vậy phú thương vì sao vội vàng đi đường muốn ta nói tại có tô quốc thấu hợp nhất một được muốn máu mệnh lặng tiền của lão tử t à i cũng không phải gió lớn thổi tới có thể tiêu phí không d ậ y nổi có tô quốc khách điếm ha ha chúng ta cái này không biết có bao nhiêu người ngóng trong kiếm lời đủ tiền tài đi cái kia có tô quốc vượt qua một đêm phú quý sinh hoạt có thể hết lần này tới lần khác được tài sau cũng không bỏ được nghe nói thương đội quản sự cùng thương c h ấ n hộ vệ nói như vậy có biết có tô quốc không phải thường nhân có thể sống qua địa phương nghĩ đến cũng là giống như đặc biệt cấp độ kia hào khách tại có tô quốc thượng muốn mãi nghệ lấy sinh thúng chi là người bình thường đang lúc chu nguyên chuẩn bị tìm về chấn thương đội ăn trẻ đến rượu đại khái hỏi thăm chút có tô quốc tình một lúc đã thấy một công tử áo trắng cầm trong tay quả xếp gõ nhạy trường trên mặt mặt cáo đ ư ớ c nhanh đi con cáo kia mặt toàn thân t r ắ n g đoãn chỉ có mũi cùng hai tóc mai có màu đỏ nhiệt biến ký danh là thái âm bản mệnh sau không cấp có tiếng tô châu cáo làm bụi tên trước có dáng mây rực văn ô biểu tượng dân thư có tô hai chữ kỳ quái là nàng cái kia một thân dị hương lại không có chút nào tung tích phản phất là một bình thường công t ba vị nữ tử một đường đi theo vừa chạy vừa lời nói đại trưởng quý nghe chúng ta một lời khuyên ngươi mặc dù xuất tử có tô quốc nhưng chúng ta thương đội kiếm tiền không dễ cũng không thể cầm chia hoa hồng đi lấp cái kia đậu tiêu tiền xem n á o n h i ệ t thương đội cũng nói đại trưởng quý coi trọng cái gì b ậ t kiện không bằng cáo chi chúng ta nếu ta các loại trong tay có định so cái kia có tô cáo thương lợi ích thực tế nhưng tố trần thái hậu căn bản không để ý tới bọn hắn trực tiếp đi hướng đảo viên thổ địa chỗ ta có một đôi mắt sáng không bị bóng đêm ngăn lại vừa bạn nhìn thấy khách nhân hàng mấy trí cảnh không biết khách nhân giá vân mà đến có gì thâm ý chẳng lẽ muốn ở ta nơi này thường chấn xây trắng nhợt hạc thương đội sao tố trần thái hậu quý là đương đại có tô quốc chủ nữ nhi xuất hiện tại có tô quốc cùng lớn làm giao giới chi địa cũng không kỳ quái kỳ quái là nàng như thế nào biết được đào viên thổ địa cùng bạch hạc trại có liên lụy đại trưởng quy đúng không chúng ta quen biết sao còn trang bạch hạc trại bên trong cũng có ta mật thám kim một thổ ba thiền sư tên cùng b ạ o ta sao lại không biết lúng túng chú nguyên đối với bạch hạc trại quản lý rất ít không biết phải chăng là có người bị tố trần thái hậu thu mua cũng không chi kỳ bên trong phải trang lẫn vào mật thám n g ư ơ i đổi đ ế n có g sáu trăm c h thế n t mươi n ể u lầm, ta c ù n g h u y ề n có ơ chân c nhân c h ú tô giao kiến thức á c n g ư ơ i i t n h túc t ô n g quả nhiên là c á mẹ m ộ t lứa, gặp c h u y ệ n liền t ì mươi s trưởng b Trường chín ư g 699, có tô kiến thức tố trần thái hậu lấy nói đón khách chu nguyên cũng có lời tương đối thái hậu không tại n g u quốc hoàng cung trường cư hương phúc sao còn có rảnh rỗi nhàn trở về có tô quốc chủ trì thương đội sự vụ hỏi một chút này xem như đâm chúng tố trần thái hậu khó xử nó sửng sốt một lát sau phân chấn tinh thần đã biết đương đại n g u hoàng đức hạnh q u o a n hậu nhân ái tên triều đình đều biết như thế nào cần ta hỗ trợ phụ chính tố trần thái hậu nói như vậy chợt nghe chút có chút không đúng một nghĩ lại lại còn thật có chút đạo lý nghĩ đến hay là thiếu niên n g u hoàng làm cho người rất an tâm đến mức tố trần thái hậu cùng hứa hành quân đối với nó hết sức yên tâm một nước c h i chủ làm đến mức này cũng là không thấy nhiều mặc quản cuối cùng là ai đ ắ c thế đều không tốt thay đổi như vậy đức hạnh q u o a n hậu hoàng đế ngươi đã nhận ra huyền cơ chân nhân định biết có tô quốc lộ như vậy ta liền không đưa tiễn đơn giản nói chuyện với nhau hai câu sau tố trần hoàng hậu đột nhiên thu liễm cảnh giới huy động quạt xếp ra hiệu khách đến thăm tự hành sau đó hướng thương đội tùy tùng đi đến ẩn vào náo nhiệt thương c h ấ n bên trong không cần suy nghĩ nhiều cái này nhất định là từ chối nói như vậy nó sẽ không vì t ì n h túc tông người dẫn đường cũng sẽ không tùy ý t ì n h túc tông người tùy ý dò xét có tô quốc chắc chắn sẽ thông qua những phương pháp khác trở về có tô quốc cũng bí mật quan sát đảo viên thổ địa lập tĩnh tại tố trần thái hậu sau khi đi chu nguyên cũng không điều khiển đảo viên thổ địa lập tức rời đi mà là lấy ra một bầu thiên hà băng lộ gia nhập hành thương uống rượu hàng ngũ giả ta thông thương tên lại k i ê m tôn thỉnh giáo chu nguyên biết được không ít chuyện đến một lần có tô quốc bên trong không tiểu điếm đều là chút xa hoa đại điếm vật giá cao ngang cảnh trí mỹ rượu thứ hai có tô quốc bên trong vô trí người hiện lên tăng trưởng trạng thái mặc dù không rõ ràng nhưng nói không chính xác khi nào liền sẽ thêm ra một người thứ ba có tô quốc tồn tại lỗ thủng đó chính là nhập hoa lâu điểm vui thích sự tình sau trong đó châm rượu thêm đồ ăn chỉ cần thông báo một tiếng liền có thể sẽ không có người phá hư phong cảnh chạy đến thu phí vì thế có không ít người có thể là chủ động có thể là bị động lâm vào trong đó bởi vì thiếu hoa lâu tiền quản thành một không có thể rời đi tập dịch việc này tại có tô quán rượu cũng không hiếm thấy khách nhân chỉ cần điểm thượng trung hạ ba bậc b à n tiệc sau trung kỳ châm rượu thêm đồ ăn cũng sẽ không có tiểu nhị tới lập tức thu phí cho nên có tô quán rượu cũng là thiếu nợ tạm dịch tụ tập trọng h à i khu thậm chí thúc đẩy sinh trưởng ra các nhà thương đội xử phạt điều lệ nếu là có người ăn cây táo rào cây sung bọn hắn sẽ không đem nó đánh giết mà là sẽ lấy các loại thủ đoạn khiến cho tin phục sau đó trên dưới một trăm người mang nó nhập có tô quốc đ i ể m cái hạ đẳng b à n tiệc ăn chút linh vật là y theo chịu tội lớn nhỏ thêm mấy đạo thượng đẳng bản tiệc chân quý món ngon kể từ đó người kia là chủ yến người liền sẽ bị giữ lại làm tạp dịch thương đội người đã c h ừ n g trị phản đồ cũng lăn lộn một ngụm tầm bộ khí huyết mỹ vị kỳ chân hay hơn chính là người kia còn sống không tính vi phạm lớn làm luật pháp chỉ cần không quá mức phận lớn làm chú có tâu ngoại sứ đoàn cũng sẽ không truy t r a như thế phản đoán sự tình những sự tình này nghe chu nguyên âm thầm lấy làm kỳ quả nhiên một phương khí hậu nuôi một phương người khác biệt địa khu thương đội xử sự thủ đoạn cũng có châu khác biệt nói chuyện lên lúc chu nguyên thừa cơ hỏi tại sao lại có người bị động lâm vào hoa lâu không muốn lời này đưa tới một mảnh cười xấu xa hành thương trưởng quỹ cảng là một mặt tái n h ậ t trong q u a n người n g ư ơ i thường ở trong nước thế nào biết nơi khác h i ể m ác ta muốn nói với ngươi những cái kia cáo mẹ đều có đại bản sự đợi hồ nữ n kia vào lòng t i ể u nói lọt vào thai chỉ cần trên đường một câu tam dương bảo rượu chi rượu đảm bảo gọi cái kia tầm h o ăn người trong lòng trước hỏa nhà chúng ta trưởng quỹ đại công tử chính là như thế rơi vào đi cho nên chúng ta trưởng quỹ nhất chữ khó cũng hẹp hòi nhất thanh n h ậ t chụp lấy ngón tay tính là gì thời điểm có thể đem nhi tử chụp về lại gọi bên trên các minh đệ đem nó treo ở trên cây thống khoái thi triển quân cước tuổi chừng bốn mươi có thừa hành thương trưởng q u ự c một hớt rượu liền chử ẩm lên đứng lên cái gì l a o tử sớm muộn quất chết hắn cái gì để hắn làm cả một đời tạp dịch tính toán dứt khoát ăn so l a o tử còn tốt ngủ được so l a o tử còn sớm cuối cùng vẫn thở dài một hơi nói không nên để cái kia chưa thấy qua việc đời ra hỏa lĩnh đội hành thường vốn cho là hắn có thể thành sự ai ngờ quay đầu cho mình tìm cái nghề kiếm sống tại trung nguyên thông qua thương đội nghe nóng có tô cốt sự lúc tố trần thái hậu cũng truyền tống về có tô vương cung lại nhanh chóng vẽ ra một hoàng bào thổ đ ị a giống không để ý phụ mẫu đã ăn dấp một mực gõ cửa nói việc ấp đợi nguyền cơ chân nhân mở ra cửa điện sau nó đột nhiên triển khai trong tay trần dùng hỏi thăm phụ thân là có phải không nhận biết người này chưa từng nhận ra ngược lại là ngươi có thể điều tra rõ ràng là người phương nào trộm cầm vương cung đồ vật phụ thân sắp trời không còn sớm ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi tố trần thái hậu t r ộ t dạ mà chạy ngầm trộm nghe nghe cha nó nói cái gì ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng như vậy như vậy sao có được không bằng đưa vào điện dưỡng tâm đọc chút tịnh tâm trí thư mẹ hắn cũng phụ hòa nói xin mời tặc bắt trộm lưỡng nan tự giải nhanh đưa nàng lấy chồng tính toán mặc thành thiên nhớ thương nhà chúng ta tố trần thái hậu cũng là lợi hại nhưng cùng đàm việt cũng không phải là người một đường đặc biệt là tung hoành thiên hạ lấy dùng khoản thu nhập thêm nàng lại là trong nhà tìm kiếm b i ệ n thủ bước nhanh chạy ra thiên hồ phi cùng huyền cơ chân nhân ở lại thiên cơ bậc hậu tố trần thái hậu vừa rồi thở dài một h ơ i nói cái gì cùng huyền cơ chân nhân có giao tình tinh túc tông người quả nhiên không thể tin nó định không biết thân phận ta mới dám phát ngôn bừa bãi như vậy cũng tốt hắn nếu dám tại có tô quốc phạm sai lầm liền có thể tìm cơ hội có thể bắt được nhốt vào lao ngục đến lúc đó liền có cùng kim một hai vị thiền sư đàm phán thẻ đánh bạc tố trần thái hậu tự cho là bắt được tinh túc tông thổ đức thiền sư đầu để câu chuyện dự định tính nhìn nó phạm sai、lầm. nhưng nàng không biết thổ đức thiền sư không có môn lộ không có nghĩa là m ộ t đức thiền sư không có môn lộ tại nàng kiên nhẫn trở lại lúc chu nguyên cũng từ biệt thương đội bước vào có tô quốc đất trong lúc đó không quên lấy ra lưỡng nghi g ă n g tấp kính lấy có tô quốc phương vị thay thế đại tố lâm sơn huyện vương vị tả h ư u cái này lớn làm cùng có tô giáp giới lưu một chỗ phương vị liền có thể không cần l ặ p lại ghi chép nhập bạch thổ c h i địa k h ô n g chế thanh thủy tường vân hành nước hai phút đồng hồ gặp thấp đồi san sát cỏ cây ung tủm bốn thủy hoàn vượt thành ao vật ngang trong thành phòng xá cao thấp không đồng nhất có mượn đồi núi chi thế xây lên lầu cát có bằng thẳng phường thị liên miên cũng có cô đ á là trụ trên nước nhã cư tường thành lấy đá trắng là liệu khảm nạm hồng ngọc tấm biển dân thư có tô hai chữ thành này quy mô không phải không lo quận thành nhưng so sánh gần như là thứ tư lần cũng càng thêm phồn hoa xa hoa lãng phí xa xa có thể thấy được đèn đốt sáng trưng tiếng đàn lợn lờ lợ. sĩ t ố t thủ thành là hai cáo thân người hình dạng nam nữ đều có nhưng phối sức khác biệt nam tử eo treo tua cờ trung vàng nữ tử eo treo thủy trầu trung bạc áo giáp là cân vạn vân tú giáp áo khoác hào quan xích hà bảo minh khí phần lớn là thường kiếm đồ vật cũng có không ít người lương đeo kim hạp không biết trong đó vì sao ký danh hảo phân biệt là năm năm cấp có tô hồ vệ sau không cấp có tô hộ trưởng quân đội ý chu nguyên điều khiển đào viên thổ địa hàng mây vào thành lúc có tô hồ vệ cũng không trở ngại cản chi ý ngược lại cố ý mở một đạo tiểu môn thờ nó thông hành còn nói ngày mai sớm đi đến khi đó cửa chính mở vừa vào có tô thành thanh lương mỹ hảo chi cảnh đập vào mi mắt nơi đây hồ nữ nhiệt tình lớn mật có đi chân trần váy ngắn người có chửa lấy xa m ọ người cũng có áo bó s á t t h ư ớ c thang người phục thứ mấy bức có đình bia s ừ n g xứng, xứng trên có các loại tội phát tên nhỏ đến ăn cơm chỗ bị phạt tạp dịch ba năm từ hoa lâu tiền nợ bị phạt tạp dịch trong đó cũng có chu nguyên quen thuộc tên là vị thụ trời tủ núi cựu phượng con nhờ v à treo giải thưởng chín cái đầu q u ỷ xa kẻ lực mạnh có thể nhập có tô chỉ công phủ nhận lấy chủ cơm truy hồn linh bắt q u ỷ xa t r ư ơ n g bảy trăm hồng ngọc bạch thu t r ư ơ n g bảy trăm hồng ngọc bạch thu có tô quốc tập tục cùng vô ưu q u ậ n hoàn toàn khác biệt vào thành có thể thấy được đều là tín nhiệm xinh đẹp người nhận tình lớn mật quả nhiên là áo đuôi ngắn xa mỏng nhiều khẳng khái thức tha dáng người không g i ấ u r ố t linh nhi g ò n bang ám hư tập thử hỏi khách từ nơi nào đến có lẽ là chủng tộc khác biệt quốc phong không đồng nhất có tô hổ nữ không giống nhân gian nữ tử như vậy hám s ú c ngược lại nhiệt tình không e sợ lấy đẹp gặp người so sánh cùng nhau tố trần thái hậu càng giống là nhân gian nữ tử mà không phải có tô quốc nhân này nên cùng xuất thân có quan hệ cha nó cũng không phải là có tô cáo mà là đạo cửa chân nhân nó ngôn hành cử chỉ chắc chắn sẽ thụ chút ảnh hưởng cũng không trách lớn làm người sẽ đình trệ có tô quốc bực này diệu cảnh đủ để nhiếp nhân tâm phách khiến người lưu lên quân về sợ là phật đạo chi sĩ mới vào nơi đây cũng sẽ trên đường một câu yêu nữ mau lui sau đó chật vật thoát ra có tô quốc có thể là ra vẻ bất đắc dĩ nhăn nhăn nhó nhó d u n g nhập trong đó đến tận đây chu nguyên vừa rồi đối với có tô giá hàng cao sự tỉnh có hiểu biết mới giống như như vậy ám hương xa hoa lãng phí chi thành b ố n cũng không nên có góc đường t i ể u điểm từ nên làm ăn lớn kiếm lời cái kia tứ phương hào tài nếu không ngược lại gây xinh đẹp giá trị bản thân làm cái kia tứ phương khách đến thăm trong lòng chiếc hỏa không có khả năng giải đốt một sợi đa tỉnh cũng không tốt câu hồn bất quá quần áo đặc biệt về đặc biệt đại đa số có tô quốc nhân hay là rất nghiêm trình t h như mấy cái cáo mẹ yêu kiểu cười nhập địa đình hỏi thăm đào viên thổ địa từ đâu mà đến có tô quốc bên ngoài ra sao trạm nó ngôn ngữ thành khẩn tính tình hoa bát càng giống là chưa từng đi ra có tô quốc môn bình thường thiếu nữ đào viên thổ địa thuận miệng nói bài câu hỏi các nàng vì sao không ra ngoài thấy một lần không muốn các nàng lại nói nơi khác có nhiều b á t hồ nhân bạo mỹ ra ngoài tất có họa vì thế bình thường cáo nhà đều không khoảng một năm thiếu nhi nữ ra khỏi thành tương đối đơn thuần lại rời xa thế tục hoàn cảnh sáng tạo ra có tô quốc một cái khác kỳ cảnh đó chính là người kể chuyện cực được h ằ n nền có không ít thương đội khách nhân xuyên thuyết thư tiên sinh không bao lâu liền tụ một đám đáng yêu hồ nữ vây xem tại t i ê u nói mỹ mạo cổ động bên dưới không ít thương đội người mặt béo đều cười thành một đoá hoa cúc phản phất giờ phút này thành danh khắp thiên hạ hiệp khách có thiên kiểu bám ị vì đó trợ uy bất quá những cái kêu cáo nhỏ mẹ rất tinh minh thường thường nghe xong cố sự liền vui cười mà tán không có chút nào khen thưởng tiêm t r ư ớ c người kể chuyện y tứ nghĩ đến thương đội người cũng đã quen phế đi một phen miệ lưỡi được một trận tán thưởng tâm tình thật tốt sau khi nói thẳng chuyến đi này không tệ c h ú nguyên điều khiển đào viên thổ địa đi tại cái này mỹ diệu cùng phong bế cùng tồn tại kỳ lạ quốc gia phản phất đã rời xa trần thế phức tạp xâm nhập một yêu linh phúc điệp gặp người không nói chuyện nhân gian chính là nhân gian vô sự người nơi đây rất thích hợp bí ẩn chỉ sợ những tạp dịch kia cũng vui vẻ ở trong đó ở lâu liền không muốn lại về đà sầu nhân gian cũng may có tô quốc môn h ạ n không thấp mặc quản là hoa lâu vui thích hay là khách sạn tam đẳng bản thiệp đều là cần không ít linh vật đầu nhập có thể xuất ra linh vật tư phí người ở nhân gian càng thêm tự tại ngược lại sẽ không nhớ thương tạp dịch danh lệch nếu không cái này có tô thành sợ rằng sẽ t ạ m dịch quá nhiều ngược lại không có khách nhân nơi sống yên ổn thường một phen cảnh đẹp gặp đủ loại xinh đẹp phố dài nhất chuyển liền gặp hoa c á t săn sát tiểu lâu trưng d ư ờ n g từng cái hoa lệ bất phẳm tranh nhau đấu phú tám tầng quán rượu treo đèn lưu ly treo ngọc châu màn sáu tầng hoa c á t treo trăm hương xa treo rượu âm đèn gió đêm quét dèm ngọc lắc lư như g i ọ t mưa rơi h ư ơ n g xa bay mùa như mậu miền giấu chợt có hương xa quất vào mặt l ú xuyên đấu qua mông lung xa nhìn ngọc châu kia lắc chính là đổi nhân gian đốt thu hoạch được tình mưa xa quấn trạch chẳng cảnh trạng thái rời đi có tô dư m ộ n g nhai sau tiêu trừ đốt thu hoạch được c h â u mưa không dây r ứ t t r ạ n g thái có thể làm dịu mê chất loại không tốt t r ạ n g thái chẳng cảnh trạng thái rời đi có tô dư m ộ n g nhai sau tiêu trừ đinh đình vũ t h a n h bởi vì gió nổi lên c h â u mưa không dây r ứ t xa có tỉnh dù là c h u n g u y ê n kiến thức rộng rãi cũng không thể không thừa nhận thuật nghiệp hữu chuyên công dư m ộ n g nhai hai bên phân biệt rõ ràng một bên tiểu nương phụng d i ệ u hỏi quân có thể uống không một bên h ồ nữ múa quạt hỏi quân có thể lưu tỉnh kiểu chuyện khách thương đem vùi đầu thấp một mực đi đường không dám lung tha tích lũy tri tài tu h đường phố này hai bên có các loại cửa hàng b u a n h quẩn một chỗ ra giá lớn làm thương nhân cũng càng là phổ biến cách đó không xa đám người vẫn quanh có một hồng y hổ Hồ nữ đứng ở góc đường một đường phố chi cách đối diện là nhà dược đường bên trong có nam tử áo trắng phụ trách bán thuốc ký danh phân biệt là bốn năm cấp có tô h ồ nữ hồng ngọc năm không cấp có tô dược sử và thu xem ra lâm sơn huyện thuyết thư tiên sinh không có nói sai có tô quốc bên trong s á t thực có bạch thu cùng hồ nữ cách con đường tương vọng sự t ì n h c h ú nguyên trải qua nó bên người lúc nghe nói những cái kia lớn làm hành thương ngay tại lập lại sơn lâm bí cảnh thương tào đến hiệp khách thủ tín mười năm ư ớ t sự t ì n h cũng có người khuyên hồng y hồ nữ tiến lên mấy bước xuyên qua lâm ý n h a i đem cái kia bạch thu dược sư khiêng về nhà càng có người nói lao hán tám năm trước liền nhìn các ngươi như vậy đừng đấy bây giờ đều muốn trở lại quê hương dưỡng lao các ngươi còn như vậy đừng đấy hồng ngọc cô nương ư ơ i xin thương xót tiến lên đem cái kia bạch thu dược sư nắm chặt về nhà toàn bộ làm như là giải lao hán tâm nguyện có thể cái kia hồng y hồ nữ bất vi sở động chỉ nói ta đang đợi phu quân trở về nhà chứ bị chớ nói lung tung nhân duyên tiệm thuốc bên trong bạch thu dược sư thì kỳ diệu hơn tại một đám hành thương thuyết khách dưới vây công nói thẳng chính mình ái mộ hồng ngọc cô nương lâu vậy khả hồng ngọc cô nương đã có phu quân hắn là bạch thu không phải đ ố bạch thu có thể nào mượn người k h á c tên lừa gạt một trận chân tình như vậy hai bên đường phố tương vọng người đều có thuyết pháp làm cho một đám lớn làm thương nhân v à đầu bức t a i gấp g i chân đi thôi không cùng hai cái này cờ hàng phân cao thấp không thể nói trước trận có một ngày bọn hắn liền sẽ xuyên qua khu phố dắt tay trở về nhà hy vọng như thế đi cố sự này truyền nhiều năm như vậy chỉ đợi có cái kết quả chúng ta sợ là đợi không được hy vọng hậu nhân nhìn thấy kết quả sau không quên tế bái cáo chi chúng ta lớn làm thương nhân buồn bực mà tán đào viên thổ điệm như có điều suy nghĩ nếu như đoán không sai lời nói hồng ngọc bạch thu sự tỉnh chỉ cần hai bước liền có thể đạt thành một là hồi ức trước kia tỉnh trần đan hai là thu hoạch được bạch thu d ư ợ c sư tín nhiệm để hắn ăn vào viên kia tỉnh trần đan đôi này chu nguyên mà nói cũng không khó đạt thành thậm chí có thể nói là có chút đơn giản dứt khoát là tiện tay mà thôi t huệ mà không nộp phí chu nguyên liền điều khiển đã là cao quý chấn mục đại tướng hương hỏa hóa thân tiến về vùng mạ n phán q u a n điện lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hưng ơ hỏa đổi một viên tình trần đan sau đó cùng tán đi thương nhân tương đối m à đi đi vào nhà kia tên là dũ xuân đường t i ệ m thuốc bạch thu dược sư ta có một đàn x i n ngươi đánh giá cha làm gì thuốc chỗ đ i ề u không biết ngươi khả năng thử một lần phúc thần nói cười ta tài sơ học tiền vì sao lại có loại bản sự kia đào viên thổ điệu thấy vậy cũng không đội lấy ra sơn quỷ dùng tiền từng mai từng mai đưa tới thẳng đến phẩm đan giá cả tăng tới sáu mai lúc bạch thu dược sư rốt cục bị đ à o viên thổ địa thành ý cảm động đan này ngửi chi t ì n h thần không độc vô hại ta nguyện thử một lần bạch thu dược sư cầm lấy tỉnh trần đan để vào trong miệng sau một khắc nó xong đồng sinh ra sáng khiết chi sắc như thế nào trong đan dấu trước kia đều là yêu c ù n g cách đang khi nói chuyện bạch thu dược sư không mình hành lễ bước nhanh đi ra tiệm thuốc qua phố đạo thẳng đến góc đường hồng ý chỗ chương bảy trăm linh một cách tình yêu quả chương bảy trăm linh một cách tình yêu quả sáu mai dùng tiền mở miệng thí nghiệm thuốc một viên linh đan tỉnh trước kia mặc quản na đ a n là tốt hay xấu ngoại thu dược sư đã ăn cũng liền đi ra dược đường vượt qua lâm ý lại phó những năm qua hứa hẹn giữa trần thế thành người khác vẻ đẹp có lẽ khó có thu hoạch nhưng bí cảnh trời bên trong mọi việc đều có phản hồi cho dù là hướng tà ma tặng lễ cũng có thể gặp tham lam trì hùng h ư ớ n g chi là bình thường đơn vị đốt hoàn thành sự kiện đặc thù hồ nữ tìm thân bản tìm vật vật thực tình chân phương có quả có thể đạt được đạo cụ đặc thù t ì n h quả vòng ngọc chú tình quả vòng ngọc hiệu quả bầu n ữ kiện thôi động ảnh hưởng khác biệt thôi động phương thức sẽ sinh ra khác biệt tình quả h ồ n g ngọc bạch thu sự tình h u ố n là đỗ bạch thu tại thôi động bây giờ hắn cũng biến thành trong cô sự người vì thế đổ thành đạo viên thổ địa nhận lấy bát thưởng mọi người mau nhìn đỗ bạch thu cái kia đổ hèn nhát ra đường thật hay giả ngươi chớ có gà ta t để cho ta nhìn xem thiên hạ còn có bực này chuyện lạ bạch thu dược sư sẽ hồng y sự tình đưa tới manh động không biết là vị nào hành thương hô m ộ t câu toàn bộ lâm ý nhai hành thương liền chạy đến xem náo nhiệt trong lúc nhất thời thất vọng mà đi còn chưa đi xa hành thương nhao nhao chen chúc đến nhìn thấy bạch thu sẽ hồng ngọc sau lại không thể tin tự lẩm càng có người nói vừa mới là ai nói t r ậ n có một ngày bọn hắn liền sẽ dắt tay trở về nhà mau mau đi ra cho ta đưa câu chúc nói trước đó nói lời này hắn tử mơ mơ màng màng bị đồng bạn đập một q u y ề n sau khi mừng rỡ cũng không luôn uống mở miệng trước là nhà mình thân quyến trúc phúc một lần sau rỡ xuống bọc hành lý vứt cho đồng bạn vung vẩy thương đội kỷ phiên hô to ta nói có linh đồng tẩu vô khi các vị tùy ý nâng cái tiền t r à n g ta hôm nay đại phát phúc khí cho các ngươi đều là đưa lên vài câu chúc nói nếu không nói thương nhân k h ú khéo có thể bắt được bất luận cái gì thời cơ kiếm lời hắn một bút hết lần này tới lần khác đại tố quốc thương nhân nhu cầu danh lợi thần quỷ sự t ì n h thật đúng là dính chiêu này liền v â y đi qua ném ra ngoài hai vật lấy cái bình an cắt ngôn chỉ bất quá thương đội kia trưởng quỹ bên trên càng thêm lanh lợi mượn đường xuyên qua đám người vội vã i nhào vào rũ xuân đường túi đầu liền bái đại tiên sinh ta tiểu nhị kia k h ờ ngốc ngài chớ để ý những cái kia hành thương nhìn như khôn khéo lại si mê thần dị sự t ì n h trong lúc nhất thời khó tránh khỏi phạm vào hồ đồ thương đội trưởng quỹ cũng không phải là duy nhất tâm minh người nó lúc nói chuyện lại có mấy cái hán tử n à o vào rũ xuân đường gọi thẳng đại tiên sinh nhân nghĩa chúng ta thay đỗ đại hiệp cả bắt đầu thấy lời nói đều là cảm tạng khản khản c h i ngữ đều là tình nghĩa phản phất lớn làm thương nhân từng cái khoan hậu trưởng nghĩa nhưng tình huống thực tế lại là thương nhân tốt lợi tốt nói cung kính là kết giao vượt lên trước một bước mà sống ý đại tiên sinh là phương nào nhân sĩ không bằng đến chúng ta thương đội ngồi một chút cũng tốt để cho chúng ta những n à y đố i đại hiệp đồng hương hảo hảo chiêu đãi một phen tiên sinh l ờ i ấy rất là chúng ta mặc dù lực nhỏ lại tốt khơi thông t i ề n hàng tiên sinh ngày sau như cần thương sự phân phó một tiếng liền có thể chúng ta chắc chắn tận tâm vì tiên sinh đổ hàng thì ậ n g i ờ phút này đào viên thổ địa tại mấy vị lớn làm thương nhân xem ra không phải nhân vật thần tiên mà là một đầu mới thông thương chi lộ giống như bực này tùy ý thúc đẩy vãng sinh tình nhân vật tất nhiên cực kỳ bất p h à m nó trưởng trong khe c h ả y ra chút vật liền có khả năng để bọn hắn những n à y đổ hàng hành thương đại phát một bút một đầu mới thương lộ sao mà trọng yếu lớn làm thương nhân trong lòng sáng tỏ vì thế hồng ngọc bạch thu sự tình mất ngăn sắc t h ừ a cơ chúc nói vơ vét của c à i tiểu nhị càng là không cần để ý chỉ có tựa như chân bảo chỗ tụ đào viên thổ địa mới có thể làm bọn hắn tâm hỷ các người tâm ý ta đã lớn trí chi hiểu lại lưu lại thương đội danh hạo nếu có cơ hội tự nhiên có thể hợp tác hh đại tiên sinh mắt sáng như đuốc chúng ta hành thương tâm tư quả nhiên không gạt được này mấy vị lớn làm thương nhân rất có phân tắc không cầu ngoại vật chỉ cầu lưu lại danh hảo cùng thương đội thường trú tiêu chí thú vị là bọn hắn thương đội danh hảo bao nhiêu lây dính chút kim thiểm tập tục đều là cái gì tụ b ả o chiêu tài như ý tên thương đội kỳ phiên cũng nhiều là các loại kim thiểm t h như hàm bảo kim thiểm nhận ngọc kim thiểm đạp tiền kim thiểm cũng không người lấy ngọc thỏ trí tượng làm cờ nghĩ đến ngọc thọ tại đại tố quốc thanh danh không tầm thường nguyễn hoa trong thành cũng có kim t h i ề m và c h ấ n nếu không lớn làm thương đội kỳ phiên không nên như vậy thống nhất mời đối nếu nhường một chút đỗ đại hiệp muốn cùng hồng ngọc cô nương về tiếp h u ố c mấy tên ẩn ẩn được mới thương lộ lớn làm hành thương gặp ngoài phố người chen t r ú c đến đều là xin lỗi một tiếng xuất dược cửa hàng kêu gọi thương đội tiểu nhị giữ gìn trật tự bọn hắn tự nhiên không phải n h à n tới làm lễ mà là phòng ngừa những cái kia không hiểu chuyện hành thương và chạm trong tiệm đại tiên sinh lúc này đã có không ít người kịp phản ứng hô to mấy vị hành thương không trưởng nghĩa không chịu nổi phiên nhiều phía dưới một vị hành thương lấy ra khuyết đại âm thanh k ỳ vật h ồ lớn chứ v ị sao là h o à n khí cơ duyên vốn là ở đây các ngươi chỉ tham trước mắt vui không nghĩ trong đó ý cớ gì bán người chúng ta hành thương kiên kỵ nhất chính là vô lợi không thấy các ngươi đều không lên t r ư ớ c thử một lần có thể nào không bỏ mất cơ hội chu nguyên nghe nói lời ấy như có điều suy nghĩ nguyên lai thương đạo cùng tu đạo cũng có cộng đồng chỗ như một trái tim đều là lợi vô lợi không thấy vô lợi không làm cuối cùng rồi sẽ bỏ lỡ không ít cơ duyên giống nhau đặc biệt sự tình hán trợ lực rất nhiều cũng được không ít thu hoạch nhưng ban sơ lại không biết có gì hồi báo khi đó vì sao vì đó bất quá là đạo có sở thành chư lực gia thân làm chính mình tâm hỷ sự tình thôi bây giờ nghĩ đến tu đạo cầu đạo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thành bản thân tri nguyện thành người khác tri nguyện cũng thành mong muốn tri nguyện trong này tiêu giao không ngược lại là cũng tự tại tiêu một viên si lệ tâm mới biết đi đầu sau có ích lại nhìn lâm ý nhai trung cảnh bạch thu dược sư cùng hồng ngọc cô nương đã dắt tay đi vào rũ xuân đường cùng nhau bái tạ chắp tay đưa lên một vật đa tạ phúc thần từ bi điểm hóa đây là ta cùng nương tự kiếp trước kiếp này nhờ ơn đồ vật ta cùng nàng đời này không còn tách rời vật này cũng không cần đến mong rằng phúc thần nhất định phải nhận lấy đốt thu hoạch được đạo cụ đặc thù tình quả hoàng ngọc ly ái giới thiệu âm dương cách kiếp sau hội một thế tình đoạn kiếp sau tủ vòng chu toàn quả vui có kế hiệu quả duy nhất loại đạo cụ thành tình không đồng tình quả không đồng nhất quả này các yêu cần bỏ phương đến âm dương cách có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm lấy vòng ngọc rút ra tự thân một loại thiên phú rút ra sau đối ứng thiên phú biến mất kiếp sau hội có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm đem vòng trong ngọc thiên phú tái giá người khác tái giá sau vòng ngọc linh tán chú đặc thù loại thiên phú không cách nào chuyển di bộ phận thiên phú chuyển di s a sẽ ảnh hưởng tự thân các loại trạng thái tinh quả và ngọc n g các h yêu chi quả hiệu quả rất đặc thù dùng tốt chân quý dị thường dùng không tốt còn không bằng một bộ cường lực công pháp chu nguyên thu hoạch được vật này sau trước tiên nghĩ chính là rút ra tím khí bản mệnh tiên h phú tốt tăng phúc tự thân đi đan giảm đạo chi pháp sau đó nghĩ là rút ra thiên h u n g la hầu tiên h khiển phạt tội thiên phú không hắn cấp độ kia thiên ma chi năng quá mức bá đạo bình thường tà ma đều là khó mà chống đỡ bất quá hắn đã biết như thế nào tạo nên phúc thụy tím ly cũng là có thể tuyển nhật nguyện hơn bốn bên trong mặt khác tinh thần không cần thiết hao tổn tím ly hóa thân đang lúc h ắ n nghiệm chứng loại thiên phú nào có thể chuyển dĩ lúc từ u minh thập điện vòng trần quân các ti phán quan cùng quỷ tướng cho tới âm trong mục lao tủ huyết hải tu la cũng biết càng có thể giả diêm la tên điều động âm binh quỷ tướng đi nơi luân hồi cũng có phương pháp còn có thể đầu cơ trục lợi tâm nguyện diệu tố trần thái hậu lòng có thành kiến chợt nghe cùng âm t i phán quan có giao tình nói như vậy chỉ cảm thấy tinh túc tông người lại đang đi lừa gạt có thể hồng ngọc bạch thu sự tình gần ngay trước mắt không ra được thổ đức thiền sư lại là lần đầu tiến vào có tô quốc không tồn tại sớm chuẩn bị t ì n h bùi linh vật khả năng kể từ đó thổ đức thiền sư nói như vậy tựa như chân thực không h ư vậy hắn cùng huyền cơ chân nhân là có hay không có giao tình trong t h á n g chốc tố trần thái hậu lại sinh ra có lẽ là phụ thân nhìn lầm hắn nên nhận biết thổ đức thiền sư mâu thuẫn ý nghĩ bất quá loại này tạm miệm bẹn bẹn kéo dài một lát liền bị nàng ném x ó không có khả năng phụ thân sẽ không gặp ta ta họa kỹ thần hình gồm nhiều mặt cũng sẽ không phạm sai lầm nhìn xem âm thầm suy tư tố trần thái hậu chu nguyên cũng không mở miệng giải thích ngược lại đi hướng hồng ngọc bạch thu hai người ước định ngày mai trao đổi luân hồi kiến thức lúc đến bây giờ hắn đều biết hai vị bản giới người thông qua luân hồi c h u y ể n sinh biến thành bí cảnh người một vị là khổng tức vợ trương ngọc hoa một vị khác chính là bạch thu dược sư hiển nhiên có một số việc không tốt hỏi thăm trương ngọc hoa nhưng bạch thu dược sư lại khác biệt nếu có cần có thể để nó đem tất cả kiến thức giảng thuật một lần về phần vì sao hẹn đến ngày mai mà không phải đêm nay bố yến nói chuyện chỉ vì hồng ngọc bạch thu muốn trở về nhà chu nguyên cũng không tốt cưỡng ép đem bọn hắn hai người ân xuống cũng hỏi kỹ đợi hồng ngọc bạch thu hai người dắt tay đi hướng góc đường tại dưới bóng đêm làm bạn trở về nhà sau hắn cũng điều khiển đ à o viên thổ địa đi ra rũ xuân đường tu bảo chiêu t à i như ý ba thương đội tiểu nhị mười phần đáng tin ở trong đám người ở giữa gạt ra một đầu đường hẹp thờ bọn hắn khách hàng lớn thông hành nhưng xung quanh thương đội hay là nhao nhao mở miệng ý đổ gây nên khách hàng lớn chú ý thẳng đến tố trần thái hậu đu ổ i theo ra rũ xuân đường các lộ hành thương vừa rồi đổi khách hàng đều là hô đại trưởng nhất định phải tìm chúng ta thương đội b á n nhìn ra tố trần thái hậu tại các lộ hành thương bên trong có được không nhỏ hy vọng là một vị t h ư ờ n g có hàng tốt khách hàng lớn lại không biết vì sao tố trần thái hậu nghe nói những lời này cũng không vui vẻ ngược lại gọi mấy cái t r ư ở n g quỹ để bọn hắn nhanh chóng tán đi nó hy vọng biến siêu tụ bảo chiêu tài như ý ba thương đội tại nàng sau khi mở miệng mấy vị trưởng quỹ riêng phần mình la lên mang theo thủ hạ tiểu nhị đi từ tán nghĩ đến tất cả chi thương đội minh bạch ổng ngoài ý muốn khác biệt không dám đắc tội danh mãn giới kinh doanh bạch hồ đại trừ quỹ bọn người bày tán đi lâm ý nhai lại phục thông suất Tố Trần Thái Hậu i l ê dù sao như loại này đắc tội nhiều mặt thế lực có thể khiến người một lần nhiều tháng tồn tại cũng ít khi thấy nếu gặp được hay là thuận tay đón lấy ủy thác lại thêm một tháng tương đối tốt đối với hắn đến thăm đột nhiên truyền tống mà tới sáu năm cấp có tô phủ doãn hồ hoẳng có lợi bàn thán nó tay b vớt chòm d â u bất mãn nói trong thiên hạ chưa từng có ban đêm bãi phòng đạo lý lao phu đang cùng hàm ngọc các giai nhân đàm luận thi tử người cái này phúc thần t r ợ t nhập trong phủ liên lụy lao phu không thể không lãnh đ ạ m giai nhân vội vàng chạy đến nói đi tới chuyện gì người ta mau chóng đi đến quá trình chớ có chậm trễ lao phu m ọ c đẹp một thân tử văn tường vân bảo có tô phủ doãn có chút bận rộn ban ngày thẩm tra công vụ ban đêm còn muốn nghiên cứu thảo luận học vấn chỉ là ngậm ngọc các một từ có chút còn hai nếu như chu nguyên châu nhớ không kém nói nó xác nhận cho ngậm nhai một chỗ hương xa hoa lâu nghĩ đến có tô phủ doãn đồng lộc không b ế t nếu không cũng sẽ không đi say nằm hương lâu luận thi tử thật là q u á i d ờ i phủ doãn đồng đẹp ta tới là là đón lấy chín cái đầu quỷ xa treo giải thưởng sảng khoái chu công truy hồn linh ngươi cần bỏ vốn nhận lấy dễ dàng cho làm việc quỷ xa huyết châu cùng thông vũ bảo phù cũng có thể cầm linh bật trao đổi đốt đã nhận lấy treo giải thưởng truy na chín cái đầu quỷ xa đem nó đánh giết mang về chín cái đầu có thể đạt được có tô chỉ công phủ bán thưởng đem nó bắt cũng giải vào có tô say mê ngục có thể đạt được có tô chỉ công phủ cùng trời tủ núi c ử u phượng quân ban thưởng c h ú nguyên gặp treo giải thưởng đã tiếp liền lấy ra một viên sơn quỷ dùng tiền mua một kiện chủ c ô n truy hồn linh đốt thu hoạch được chủ c ô n truy hồn linh lấy máu nhuộm chi có thể chụp hồn âm định nó b ị chú duy nhất một lần đạo cụ n u ố m máu mới bắt đầu hồn âm thích nhất sau đó yếu dần chúng tiếp tục bà canh giờ hồn linh tới tay hắn liền chắc tay cáo tử không có chút nào hỏi thăm quỷ xa huyết châu cùng thông vũ bảo phù ý tứ cử động lần này ngược lại làm cho có tô phủ doan x u t ruột tốc độ thứ mấy bước ngăn cản đảo biên thổ địa đường đi. phúc thần chậm đã cần phải mua trương thông cú bảo phủ phủ d o a n nói đ ừ a ta đã là âm tư phúc thần tự có nhiều loại thông cú chí pháp có tô phủ d o a n thay đổi trước đó không kiên nhận thái độ lại lấy ra một khối huyết ngọc để cử đạo phúc thần không bằng mua lấy một viên quỷ s a huyết c h â u như vậy phương t ố t tôi đậu chủ cơm truy h ồ linh chu nguyên nhìn thoáng qua trong họ mẹ t ẻ m hai viên quỷ s a huyết c h â u lần nữa phất tay từ biệt không nhọc phủ d o a n hao tâm tổn trí vài ngày trước có một tản thủ tặng ta mấy cái quỷ xa huyết trâu ta đang lo không chỗ có thể dùng dự định qua một thời gian ngắn liền vứt bỏ không muốn cái này phát huy được tác dụng gặp đào viên thổ địa không tiếp tục mua một vật dự định có tô phủ doãn khiêm hòa không ít phúc thần vừa mới là ta không phải bị cái kia tâm hỏa cháy tâm thần ngươi liền lại mua bên trên một vật đi ta làm quan xưa nay nghèo khó liền nóng t r o n g tích lũy chút tiền khoản ngày ngày có phòng án thân có tô phủ doãn nói như vậy sơ nghe đáng thương lại một nghĩ lại liền c h i kỷ trí l ư ớ n g quá rộng lớn lớn làm thương nhân không dám khẽ chạm lương xa hoa lâu hắn vậy mà muốn ngày ngày vào xem đúng vậy liền làm quan nghèo khó sao cân nhắc đến ngày sau còn muốn tìm nó nhận lấy ban thưởng không tốt đem chuyện làm u y ệ c chu nguyên hay là lấy ra một viên sơn quỷ dùng tiền mua sắm một kiện chủ công truy h ồ n linh như vậy có tô phủ doãn vừa mới khôi phục b i n nghi đ ộ i vàng tiễn biệt đ ả o viên thổ địa sau đó lách mình không thấy trong lúc đó chu nguyên hỏi thăm có tô phủ doãn vì sao không đem những linh vật này đổi tiền tài không nghĩ tới hắn vẫn rất có nguyên tắc nó nói truy bắt linh vật vì công vật không thể tư chiếm nhưng hiệp sĩ đòi hỏi mấy món đổi bắt linh vật phòng ngựa thất thủ cũng là trạng thái bình thường còn nói cái gì khi đào viên thổ địa đi ra có tô chỉ công phụ lúc lần nữa gặp tố trần thái hậu nó suy nghĩ một lát đột nhiên ngăn lại đào viên thổ địa cái tia chín cái đầu quỷ xa sớm đã sinh dị ngươi mạo mọi tiến về chắc chắn sẽ vong tại nó tay ngươi như khăng khăng tiến về khi chuyển cáo kim một hai vị thiền sư ngươi chưa lưu tại có tô quốc mà là tìm kiếm chín cái đầu quỷ xa đi chương bảy trăm linh ba trần thế ân đoán chương bảy trăm linh ba trần thế ân đoán tố trần thái hậu không muốn thổ đức thiền sư ngộ hại đối với nàng mà nói thổ đức thiền sư bỏ mình sự tình chỉ cần cùng có tô quốc dính liễu quan hệ chính là một cái đại phiền thoái nàng có được hôm nay thành tựu rất không dễ dàng từ khải trí nhập thế đến mưu đồ thiên hạ không biết trải qua bao nhiêu gặp chắc trở cũng không muốn lại nhiều ra hai cái cựu địch cùng nàng cáo chi đan thanh tiên sinh lý do thoái thác khác biệt trên thực tế trước hai vị n g u hoàng coi trọng nàng tranh thủy mặt đạo mà không phải đơn thuần mỹ mạo vì thế mới từng mức vì nàng khải trí nghỉ ngơi đảm nhiệm ngô hoàng công thành lúc tự nhiên chuẩn bị lấy thông gia kế sách làm sâu sắc quan hệ nàng sở dĩ chưa nói cho đan thanh tiên sinh những này chỉ là không muốn để cho đan thanh tiên sinh cho là tình bắt nguồn từ vẽ cũng bởi vì vẽ t u y ệ t dù sao tại bối cảnh sau lưng của nàng trong cố sự đan thanh tiên sinh là một vị đáng tin lao sư làm học sinh nàng không muốn để lão sư truyền lại kỹ pháp liên lụy phúc h o ạ chưa khải trí lúc đều làm mê chân tình giả ý toàn không biết đ ề u bán m â u thân nói cái gì thở thiếu thời vì ta tìm kiếm một cọc việc hôn nhân mới làm cái kia vô trí chi ta không quên tô phụ cựu trạch cũng không trách mẫu thân nếu nàng không như thế ta cũng sẽ không tại trưởng thành lúc đóng giữ cựu trạch bí cảnh càng sẽ không bị ngu hoàng khải trí tố trần thái hậu đến nay còn nhớ rõ nàng đắp lên đảm nhiệm ngu hoàng bức bách bất đ ắ dĩ tiền nhiệm ngu hoàng tự nhận đầu nhập không nhỏ cần có thu hoạch nhất định phải đưa nàng cầm xuống may mà nàng có chút lai lịch đưa ra có tô hành thương chi lợi xa so với đưa nàng đánh g i ế t hoặc cầm tù càng thêm có lời nếu không tiền nhiệm ngu hoàng sẽ không cho phép nàng rời đi cựu trạch bí cảnh càng sẽ không cho nàng truyền t ố n g về có tô quốc cơ hội nhưng tiền nhiệm ngu hoàng sao mà gian trá sao lại dễ tin nàng nói cho nên sẽ cùng nàng cùng nhau đóng giữ tô phủ cựu trạch tiếp thân thị nữ cầm xuống nhấc trong tay cùng nàng nói tin ngươi như một đi không trở lại ta liền vì các nàng khải trí lại chặt đứt tay chân đi đẩy trong doanh ngày đ ê m tiếp khách đương nhiên ta người này không thể gặp sổ sách lung t u n g chắc chắn nói cho các nàng biết vì sao đến tận đây lại vì sao nhận hết lam lục vu quốc tông thất khải trí y ê u ma tự có một bộ nắm chi pháp phần lớn là khống chế y ê u ma lanh chúa khải trí y ê u ma thủ vệ có khi cũng sẽ khải trí âu ma lanh chúa lấy ê u ma thủ vệ vận mệnh đảo ngự uy hiếp tố trần thái hậu khải trí lúc có chút đơn thuần cái nào nghe ngày đêm lăng nhục nói như vậy ác hơn không xuống tâm bỏ qua chính mình thiếp thân thị nữ bởi vì thiếp thân thị nữ đều là theo nàng lớn lên người từ nhỏ làm bạn không rời cực kỳ thân cận cũng may ngu hoàng cũng biết chuyện ác một khi bắt đầu liền không quay đầu đường vì thế chỉ dùng thu nạp linh vật bắt nàng thiếp thân tỷ nữ làm uy hiếp cũng không tính cho nàng thực tế biểu thị một phen lăng nhục trảng cảnh đáng sợ đến cỡ nào từ đó về sau nàng liền thường xuyên xuất nhập có tô quốc chủ trì thông thương sự tỉnh nhưng việc này tiền kỳ cũng không thuận lợi tiền nhiệm ngu hoàng cũng không cho nàng thông thương chi tài ngược lại tiện tay cho nàng phong cái hoàng hậu tên để nàng mỗi tháng giao ra chút linh vật vì vậy nàng mới không thể không tổ kiến thương đội lại nhập có tô vương cung lấy chút vật làm thương đội vận chuyển chi tư bởi vì có tô cáo thương dị thường khốc khéo đ ề u không thu x u ấ t từ vương cung linh vật nàng đành phải tìm lớn làm thương nhân đem nó buôn bán to lớn làm a n h trăng thành hồi tường đoạn đường này đi tới từ mới quen trần thế n ô m nớp lo sợ đến bị uy hiếp lợi dụng bất đắc di thành tiệu gia tập cùng bạch hồ đại t r ư ở n quỹ tố trần thái hậu trực giác bị tình sở lui nhưng lại không cách nào làm người vô tình kia trong thời gian này nàng không biết bao nhiêu lần muốn mượn vụ mẫu chi lực giết cái kia n g u hoàng giải hận có thể bí cảnh người khó đi bụi đường cũng sẽ không nghe theo nàng điều khiển vạn hạnh chính là tiền nhiệm n g u hoàng từ trong tay nàng được n h i ề u kiện chủ c ô m truy h ư n g linh ủy sa huyết châu cùng thông vũ bảo phụ sau liền dần dần không để ý tới triều chính sau đột nhiên lưu lại di chiếu biến mất không thấy gì nữa phần kia di chiếu cũng là khẳng khái không lập ai là tân hoàng chỉ nói thừa tướng hứa h à n h tổng lĩnh triều chính hoàng hậu tố trần cùng tôn thất trưởng lao trung định tân q â n khi đó nàng còn không biết tiền nhiệm ngư hoàng ra sao dụ tâm về sau mới biết ngu hoàng muốn hứa hành chi trí cùng nàng c h i toán chỉ vì trí lớn không cần hoàng bị ngược lại cần một cái hoàng đế ổn định thế cục mà nàng lại hoàn toàn hoài toán đã lâu sẽ đem những cái kia tham lam ngu xuẩn đều giết hết lưu lại một cái phù hợp hứa hành tâm ý mềm mị bắt nàng cuối cùng không có trốn qua ngu hoàng tình toán mượn bộ toán khí k i ê n là hứa hành quét sạch chấp chính trở lại về sau hứa hành đem thu nạp nàng tiếp thân tỷ nữ linh vật trả lại cho nàng cũng nôn tiên hoàng mật triệu đợi tân quân v ữ chắc ta tận cầm quyền liền đem vật này trả lại ngươi khi đó nàng bản cảm quyền liền đem vật này trả lại ngươi khi đó nàng bản cảm nếu ngu hoàng muốn hứa h anh đều cầm quyền nàng liền l ệ c h không để cho ngu hoàng toàn nguyện nếu không nhiều năm uy hiếp cùng lợi dụng đây tính toán là cái gì vì thế nàng tiếp tục lưu lại đ ạ i ngu phí hết tâm tư chia lại hứa hành quyền lực đợi lấy lại tinh thần cảm giác có khả năng lại bị tính cái lúc bên người đã tụ tập một đám nghe nàng hiệu lệnh cấp dưới bởi vậy rơi xuống cái bị thế lực vây khốn thối cũng không xong muốn v à o cũng khó khăn tình cảnh tại tố trần thái hậu hồi tưởng qua lại lúc tại phía xa ngu quốc thiếu niên ngu hoàng đột nhiên ngồi dậy sau đó tay chân run dậy há mồm thở dốc hắn lại mơ tới cái kia như là tự thân cái bóng giống như dây dây dây ở nơi đó hắn tận mắt nhìn đến phụ hoàng c h ụ chết mấy cái xài lang đem những cái kia tham lam xài lang dạy dỗ là thuận theo cho săn lại nhìn thấy phụ hoàng di chiếu xài lang suốt lồng bọn chúng tranh a đâu à, hôm nay nuốt cái đầu này ngày mai đã an tâm phúc kia còn có cái kia tuyệt mỹ nữ t ử phất tay điều đến binh tướng đem những cái kia ham nàng mỹ vị xài lang từng cái chém g i ế t sau đó nắm tay của hắn nói vị trí kia về hắn hắn mở ra hai chân run dày đạp vào cao ngất bậc thang chợt phát hiện những bậc thang kia đều do thi cốt đúc thành còn có từng viên xài lang đầu lâu trôn ở trong thi cốt chất động huyết h ồ n con ngươi hung hăng theo dòi hắn hắn sợ đứng không yên bị cái kia tanh hôi huyết thủy t r ợ chân t r c n g điệp ngã sấp trên mặt đất vừa vặn cùng những cái kia xài lang đầu lâu đối mặt đã thấy những cái kia xài lang đầu lâu rút đi lông tóc mới biết bọn hắn ở đâu là cái gì xài lang mà là hắn từng cái người thân huynh đệ đừng có giết ta ta là người không phải sói thiếu niên n g u hoàng dị thường kinh động đến bên cạnh giường dương hoàng hậu nó dán tay đến dò xét hỏi thăm bệ hạ sao lại trở ra một thân mồ hôi luôn nôn lọt vào thai mảnh tay vỗ c h á n thiếu niên mưu hoàng vừa rồi lấy lại tinh thần mà đến nó thu liêm hoàng sợ tiến đến dương hoàng hậu trong ngực hít một hít một hơi thật s tân khô khó bình mau đem ta nương chín còn xin á tả cho phần ôn lu muốn đánh hôm nay liền theo ngươi ngày mai không được đi tìm những cái kia phi tần trọc cười ừ á tả biết ta nghe lời nhất dạ thâm nhân t ĩ n h linh thuốc trợ hứng thiếu niên ngu hoàng lại hiện lộ bản sắc có thể lại có ai biết hắn cái kia khoái hoà phía dưới giấu bao nhiêu ác mộng dây dưa một bên khác chu nguyên điều khiển đào viên thổ đ ị a hỏi thăm tố trần thái hậu chín cái đầu quỷ xa đến tuộn cùng có gì gì thường ai ngờ tố trần hoàng hậu đột nhiên vươn tay ra lấy bạch hồ đại trưởng quỹ thân phận đáp lại chớ có nghĩ chống dông được lợi cần tiền hàng thanh con xong đối với loại hoa này tiền mua tin tức hành vi chu nguyên cũng không ghét thậm chí có chút thưởng thức hai người trung vi là bèo nước gặp nhau ai cũng không nợ ai cái gì không duyên cớ luận giao tình i ề u sự cũng có vẻ b u ồ n cười thái hậu sạc khoái ta cũng không có thể hẹn h ỏ i hai viên sơn quỷ dùng tiền có thể mua thông co tô phủ dẫn nghĩ đến cũng đủ mua cái tin tức tố trần thái hậu thu sơn quỷ dùng tiền vừa rồi mở miệng mắt lại quỷ sa bản mười bảy đoạn một dư chín cái k i a đoạn thủ chi cái cổ tự nhiên ngày đêm đổ máu bị đau vì thế nó sẽ tìm kiếm cường giả đầu lâu tiếp tại đoạn thủ chỗ không kéo chính là có vị nhân gian hung hoàng đi tìm nó bốn mưu hoàng chi mưu chương bảy trăm linh bốn mưu hoàng chi mưu tố trần thái hậu nói nhân gian hung hoàng đi tìm chín cái đầu quỷ xa liền chứng minh nàng đối với quỷ xa sự tỉnh cũng có nghiên cứu về phần nàng vì sao không tá trợ huyền cơ chân nhân cùng thiên hồ phi chi lực bắt quỷ xa tiến tới thu hoạch trị công phụ cùng cựu phượng quân ban thưởng nghĩ đến nguyên do ứng không phức tạp đó chính là nàng không điều động được huyền cơ chân nhân cùng thiên hồ phi giống nhau hứa ngự không, không điều động được đạo môn bốn cung bình thường bí cảnh thiên quy thì nghiêm minh ta là ta hắn là hắn tuy có một phần thân tình ngay cả nhưng đều có các chức trách mà không phải ai là ai thiếp thân tùy tùng việc này thất tinh chân nhân sớm có nói lời đạo cung là chuyển pháp giải hoặc chi địa không phải đi theo hộ vệ chỗ về phần nhập thế đi đường có thể có gặp chắc trở cuối cùng cần dựa vào chính mình đối mặt nếu là tâm e sợ sợ cũng là không cần đoán trời trách đất về đạo cung kia ẩn cư liền có thể dứt khoát lao sư không chê ở lại mấy chục năm cũng có thể bình an cả đời tố trần thái hậu sự tình có lẽ cũng là như thế nàng chỉ cần hướng cái kia có tô vương cung vừa trốn tự có có tô quốc l ư c hộ vệ nếu là khăng khăng xâm nhập nhân gian lại há có thể gặp chuyện đều là cầu chiều cố mọi loại khó khăn đều là một lời linh trí chưa sinh vô d ụ c vô cầu linh trí cả đời dục vọng t r u n g điệp vô trí người không gặp người ở giữa chữ cảnh có trí người khó biết bí cảnh chức nặng phóng tới nhân gian vương triều cũng là như vậy việc không nước k h á c chi quân treo giải thưởng bản quốc công tử tham lợi liền phái phụ hoàng làm t i ề n phong đọ sức cái k i a m ộ t nước quân mệnh đi lấy mấy lượng bằng bạc chu nguyên lấy người chơi thị giác nhìn chăm chú bí cảnh chúng cảnh tự nhiên biết rõ mình làm gốc không cầu hắn lý lẽ lại không biết t trần thái hậu loại này có phụ mẫu bối cảnh bí cảnh người như thế nào thích hứng trần thế môn màu có lẽ nàng từng nhiều lần hướng phụ mẫu xin giú cũng nhiều lần mong mà không được thất vọng mà bể. nếu là như vậy nàng nên sẽ giống trần thế người giống như giác ngộ một đ ể ý đó chính là phụ mẫu tuy tốt lại cuối cùng cũng c ó vô lực thời điểm nó không phải vạn vật c h i chủ có thể nào mọi chuyện linh nghiệm thái hậu đã biết quỷ xa gì trạng vì sao bất lực có tô quốc lực đem nó khuất phục biết rõ còn cố hỏi có tô quốc là bí cảnh thiên nhất cảnh há có thể bởi vì ta một lời mà lên thiên nhân thiên hồ phi cũng không được sao người đến tột cũng đang suy nghĩ gì chẳng lẽ các ngươi u minh n m ty có quỷ tốt tổn hại thì q u tướng đến q u tướng bại thì phán con đến cuối cùng làm cái kêu u minh thập điện không để ý tới âm t i sự vụ từng cái hóa thành cấp dưới hộ vệ chuyện h o a n đường tố trần thái hậu có chút thành thục hoàn toàn không có lấy thân tình điều động có tô quốc lực tâm tư có thể thấy được con đường này nàng đi qua lại không thể đi thông thái hậu đừng n ộ i ta đại khái biết được thân phận của ngươi luôn cho là ngươi cùng người khác khác biệt không muốn ngươi cũng không có thể tận nguyện chu nguyên nói như vậy kinh h á i tố trần thái hậu s ư n g sờ không khỏi lần nữa sinh ra thổ đức thiền sư cùng huyền cơ chân nhân có giao tình suy nghĩ nàng tin tưởng phụ thân sẽ không lừa nàng như vậy chính là nàng không thể vẽ ra thổ đức thiền sư thần、bận. loại ý nghĩ này một khi xuất hiện liền khiến nàng lòng sinh bực bội cuối cùng là bị bí cảnh chi thân vây khốn vừa rồi chư pháp khó tiến con đường phía trước vô vọng thiền sư bỏ ra tiền ta cũng đã nói sự t ì n h là đi hay ở còn xin tự tiện ta còn có không ít thương vụ cần xử lý liền không quáy dày thiền sư tố trần thái hậu đi lúc này nàng đột nhiên trên cảm giác thay mặt ngu hoảng không phải tên điên người kia là hung t à không giả nhưng đối với con đường phía trước lại dị thường chấp nhất còn có một phần bỏ qua hết thạy đạt thành mong muốn quả quyết tên điên kia cầu thọ cùng lực ta lại đang cầu cái gì hắn có thể lấy hung tâm thành sự ta lại có thể lấy mình tâm đặt thành chuyện gì chu nguyên không biết tố trần thái hậu vì sao không còn d á m thị đạo viên thổ địa nhưng hắn biết dám đi tìm chín cái đầu quỷ xa người liên hệ ở giữa hung hoàng nhất định là một vị n g o n nhân có thể tra cứu kỹ c ả g đầu này hung lộ chưa hẳn không thể đi thông bởi vì chín cái đầu mười cái cổ quỷ xa đoạn một bài bị đau cần c h ấ p đầu cái kia lại đoạn bài thứ hai lại sẽ như thế nào nếu có thể nắm giữ thế cục cho nó lưu lại khôi phục thời gian không hề đứt đoạn vì đó đội thủ phải chăng có thể khiến cho hóa thành mười bài nhân ma tiến tới đánh cắp kỷ lực việc này nếu có thể thành đủ để cải biến nhân gian nơi nào đó thế cục cho dù là sở q u ố c cấp độ t i ê n tà ma hội tụ chi đ ị a chỉ sợ cũng khó cản quỷ xa h u n g y đương nhiên trực tiếp nhất biện pháp hay là một bài ép c h i đầu lấy một người chi trí điều khiển quỷ xa thân thể mới có thể hưởng hết quỷ xa chi lực nhưng v ô luận nhân gian hung hoàng dự định đi tích chúng chi lộ hay là tận hưởng chi lộ đào viên thổ đ ị a cũng sẽ không sợ hắn dù sao đào viên thổ đ ị a từng giả diêm là tên b ừ a dỡn tu la c h i vương có thể nói toàn thân là gan h à o dũng không sợ đương nhiên sẽ không e ngại quỷ xa h u n g y vì thế chu nguyên điều khiển đào viên thổ đ i ệ rời đi có tô hồ quốc lại chui xuống đất thi triển quỷ môn thông vũ chi thuật qua quỷ môn hư ảnh đến u ồ n g mạng ở ngoại ô sau đó lấy ra chủ câm truy hồn linh cùng quỷ s a huyết c h â u máu n h u ộ n hồn linh hồn âm lên trận trận giòn vang nguyên đông nam đốt quỷ s a huyết c h â u nhiễm chủ câm hồn chung reo chín cái đầu quỷ s a ở vào âm sơn dãy núi phía đông nam có thể y theo hồn linh chỉ dẫn khóa chặt nó vị chú trong vòng một canh giờ hồn linh định vị tinh chuẩn một lúc lâu sau hồn linh định vị có tỷ lệ chết đi sau ba canh giờ hồn linh mất đi hiệu lực đốt hồn âm tiếng vọng linh tiên tri chín cái đầu quỷ xa đã phát giác có người định bị nổi bắt nó chuẩn bị yếu thì dết, mạnh thì tránh. chú quỷ sa hp thấp hơn ba mươi lúc tất nhiên sẽ tiến về chỗ hắn tị nạn lần nút c h ú nguyên không nghĩ tới chủ cơm truy hồn linh còn có kinh động mục tiêu thiếu hụt bất quá vấn đề không lớn chín cái đầu quỷ sa không phải khiếp đảm h ạ n g người còn có gặp mặt khả năng tại đào viên t h ổ địa trang bị mũ đ ứ ớ c áo lông theo ngôi sao tìm âm mà t h ỉ n h hành quỷ sa tạm ẩn c h i đ ị a cũng phát sinh biến cố đã thấy một hung điệu đột nhiên bừng tỉnh chín cái đầu chim ngửa mặt lên trời g á y dài một viên người tóc d i i thủ trận mắt nghe răng cười viên tiêu người tóc g i i thủ chính là tiền nhiệm m u hoàng hắn thông qua tố trần thái hậu không chỉ có thu được nhiều kiện chủ c m truy hồn linh, quỷ sa huyết châu cùng thông vũ bảo phủ còn khiến cho tìm đọc có tô chỉ công phủ t ô n g quyền thu hoạch không ít có quan hệ chín cái đầu quỷ sa tình báo với hắn mà nói tin tức là thật là giả cũng không trọng yếu chỉ cần hắn muốn chắc chắn sẽ có người không thể không đi nghiệm chứng thật giả một phen dò xét xuống tới khiến cho hắn thu í ế t lợi nhiều một là quỷ sa xác thực sẽ tiếp thủ giảm đau hai là quỷ sa chín cái đầu vui mạnh sẽ ở chiến đấu sau đem giá tiếp bài thứ mười đổi thành c à n g mạnh đầu lâu khi đó hắn liền sinh ra một lớn mật ý nghĩ tức bỏ thân người trở thành quỷ sa bài thứ mười lại dần dần thay thế mặt khác quỷ sa đầu lâu tiến tới triệt để khống chế quỷ s a thân thể hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như thế những năm này hắn hưởng hết quỷ s a chi uy chỉ vì quỷ s a mười tầm một thể thân thể chi lực sẽ cung ứng mỗi quả đầu lâu vì thế hắn mượn kỳ lực đem một cái đầu lâu rèn như là h u y ờ i kim cũng thông qua liên lạc vật lúc nào cũng ảnh hưởng ngoại giới thế cục bây giờ hắn t ạ pháp đại thành chỉ đợi hoàn thành thay đổi đầu lâu sự tình liền có thể lấy trời ngu thánh quân tên quân lâm thiên hạ đến lúc đó ngu sở ngụy lương tri thổ tự sẽ nên đón một vị trưởng sinh quân vương hắn sẽ lấy tận các loại cơ duyên hưởng hết thiên hạ trăm phút tố trần ngươi cũng quá vô dụng tại sao lâu như thế mới mời người tới giết ta sớm biết như vậy liền không nên đem cái kia thu người linh vật trả lại ngươi tốt gọi phần kia oán hận càng thêm sắc bén một chút tới đi nhiều đến mấy lần trước đợi trừ cái kia mấy k h ỏ a đầu lâu ta chính là quỷ xa đại yêu chương bảy trăm linh năm h ô n g t ộ i t r ạ n g chi điệu chương bảy trăm linh năm h ô n g t ộ i t r ạ n g chi điệu đại ngù trong nước có bí cảnh tên là đông lăng trái thánh môn trong đó học thuật nhất phức tạp có nhiều không vừa bạn thông thần tiên nhiệm ngu hoàng một thân kỳ thuật phần lớn học được từ đông lăng trái thánh môn bí cảnh nó môn chủ xưng là đông lăng thánh mẫu dưới có mười ba đem phục mười ba thuật thuật cùng đem danh tướng hợp phân biệt là tiếp chi cô đà cổ độc bệnh tiềm thắng thu cô dày bách tường nghiêm dụ xoa thần lã dùng lên đồng viết chữ nhan lượng chúc chú tức phu điều chim dương nghi ngờ tạo x ú c bằng cấu huyết kỹ tôn nô tàu âm mầm linh cảm thi kim u y ế t phạm trượng lên ly không giống với bình thường bí cảnh môn phái đông lăng trái thánh môn càng giống là người đồng đạo lẫn nhau g i ấ y bảo lãnh minh c h i địa vì thế trong đó thuật pháp bề bộn từng cái thuật đem quan hệ giữa cũng có khác biệt tỉ như học được lên đồng viết chữ chi thuật liền không có khả năng học kiến thắng tạo sức chi pháp lên đồng viết chữ thuật đem n h a lượng càng là h ứ hẹn chỉ cần nghĩ cách đánh g i ế t tạo x ú c bảng cấu cùng yếm thắng thu cô liền có thể đến nó toàn bộ chân truyền lại tỉ như yếm thắng thu cô cùng chúc chú tức phu nhìn nhau hai g h é t xoa thần l ã dùng cùng lên đồng viết chữ nhan lượng cũng có địch ý chờ chút tóm lại đông lăng trái thánh môn bên trong mười ba thuật đem có thể kéo ra hai ba mươi trùng â n đoán là một cực kỳ lộn xộn chi đ i ệ m nhưng đây cũng không phải là trở ngại gì ngược lại làm cho ngu hoàng mọi việc đều thuận lợi từ đó thu hoạch không ít chỗ tốt căn cứ tiền nhân thăm dò kinh nghiệm hắn bỏ qua cựu pháp từ cái kia lộn xộn quan hệ trung học tiết c h lên đồng viết chữ chúc chú tẩu âm tứ thuật, Các loại kỳ thuật vào tay hắn, tự sẽ đều có d i ệ u dụng như lên đồng biết chữ a thuật không đi thỉnh thần nhập thân c h i l ộ mà là t r ộ p tới yêu quỷ cưỡng ép ư ợ ự lực lại chỉ mượn không trả muốn nói làm sao không còn cũng là đơn giản chân trước tặng lễ chắc đối chân sau khiển tướng phá nó tổ lại phái sĩ .E. tốt thường trú thủ đảm bảo nợ tiêu vô hậu hoạn nhờ vào một thân linh võ tri pháp cùng tốc thành kỳ thuật tiền nhiệm n g u hoàng thực lực cực kỳ không tầm thường đương nhiên chỗ xấu chính là không điều hòa chi đạo liều chắc vá đụng cước đoạn ngoại lực nếu không có dưỡng mệnh linh dược bổ dưỡng cuối cùng rồi sẽ trở thành một đoàn bệnh hư nhân nhưng hắn cái kia nhập để kỳ thuật gặp được chín cái đầu quỷ xa ngược lại có lạy dụ mượn quỷ sa ra tiếp bài thứ mười giảm đau chi tượng hắn bỏ xuống c ố kia may may vá vá thân thể lấy tiếp chi k ỳ thuật liên thông quỷ sa trư mạch lại lấy thỉnh thần lên đồng b i ế t chữ thuật mượn dùng quỷ sa chi lực khiến cho hắn đầu lâu có thể thời gian dài chịu đựng quỷ sa yêu h i ế t lưu động về phần nói quỷ sa chín cái đầu có đáp ứng hay không thỉnh thần lên đồng b i ế t chữ kỳ thật u cũng không trọng yếu hắn làm quỷ sa bài thứ mười b ả n thân đáp ứng liền có thể không cần nhìn cái kia chín cái k h ở hàng s á t mặt vì thế ngu hoàng đầu lâu rất mạnh thậm chí bởi vì nhiều năm ở vào thỉnh thần lên đồng viết chữ trạch thái sớm đã cùng quỷ sa thân thể không phân khác biệt nếu không phải là hắn đội thành khác đầu lâu đến đi đ ạ o này hơn phân nửa sớm đã bị quỷ sa máu độc bục nát tại quỷ sa chín cái đầu gãy dài lúc hắn bắt đầu là tự thân thực hiện các loại trúc c h ú chi thuật dứt khoát tiêu hao đều là quỷ sa yêu lực bộ thân thể này sức khôi phục lại cực mạnh không dùng thị phí dùng tốt đối địch đào viên thổ địa chưa để n g u hoàng cựu các loại ước chừng khoảng một canh giờ liền tại â m sơn dãy núi phía đông nam một chỗ trong ngũ bùn phát hiện một đạo xích hồng vòng x o á y cổng truyền t ố n g phó bản quỷ sa ẩn tổ giới t h i quỷ sa bản mười bài đoạn một dư chín cũng có c h í tâm tất cả nghị an trôi nhiều xây tổ nay tổ vì đó một tổn thương tất độn chỗ hắn l n nút cho nên vô lực áp chế truy đổi vô dụng đề nghị khiêu chiến đẳng cấp sáu mươi lăm bảy mươi cấp đề nghị khiêu chiến nhân số một chín quỷ xa ẩn tổ thư giới thiệu hơi thở chứng minh có thể gây chuyện yêu mà cũng sợ sự tình chín gái đầu quỷ xa rất tinh minh cũng biết cô tổ khó có thể bình an thọ k h ô n có ba hang lý lẽ nhìn nó khiêu chiến đẳng cấp chín gái đầu quỷ xa không phải bảy mươi cấp đơn vị chính là bảy mươi lăm cấp đơn vị đôi này trước mắt chu nguyên tới nói còn có thể thử một lần yếu thì thiên hung la hầu đi vào đấu văn mạnh thì nhập linh viện trời khu vực thu liễm thọ an khang ba hung di hải lại mời ngũ độc thánh mâu hóa thành không được đầy đủ thiên h u n g ma tới đấu v a n quá mạnh cũng có thể tiến về huyết hải chi tể xin mời tu la vương là thiên h u n g la hầu điệp ra ba thế tuyệt sinh trạng thái đến lúc đó chỉ cần tại quỷ xa g ầ n tổ lái lên một đạo đỏ ngấn vết nước lại đem thân thể thăm dò vào trong đó tu la vương chắc chắn sẽ nghe tiếng mà tới nhưng pháp này cũng không t ố t dụng tu la vương mục tiêu là thiên h u n g la hầu chưa chắc sẽ đánh giết chín cái đầu quỷ xa còn nữa hắn là một cái ăn hàng coi như thật giết chín cái đầu quỷ xa cũng rất có thể trực tiếp đem nó ướt Thử như g ĩ đối đào địa khi, viên sách sau thổ ra lấy l ỡ n nghi găng kính phương g ghi chép tấp vậy ị l p tức tiên t hung hầu u la r ề n bố trí xong sau chú nguyên vừa rồi điều khiển đ à o viên thổ địa đi hướng cái kia đạo xích hồng vòng xoáy cổng truyền tống đi gặp quỷ xa có gì hùng vị kia nhân gian hung hoàng là ai kỳ thật hắn biết vị kia nhân gian hung hoàng có thể là tiền nhiệm n g u hoàng nhưng chúng quy không cách nào xác định chỉ vì tố trần thái hậu cũng không nói thẳng nàng đến tột cùng gặp qua mấy vị nhân gian hoàng đế lại có hay không du lịch qua quốc gia khác khi đạo viên tổ điệu bước qua xích hồng vòng xoáy trong n y mắt hôi thối vũng bùn chi cảnh đều không thấy phía trước đều là yêu cốt quỷ huyết lắc thành không đều thấp đổi những cái kia thấp đổi thành quận ngay cả tổ c h i m n trạm yêu cốt làm nhánh cây quỷ huyết là dính bùn trên đó có mười trượng hung điệu ngầm đầu mà đứng nó vũ nhiều xích h có bảy cái cổ dài giống như rắn chung mười bài chín trên một người đều là theo cái cổ mà động tương tự do thổi cờ lắc thân tròn như cơ mười đậu vòng đám mỗi cái cổ tất cả sinh hai cảnh ngắn chim thân thể lại có hai đại cánh đủ thấy nó thủ thoát thân cũng có thể bay thời gian chiến tranh linh mẫn tốt né tránh có khói độc từ nó thủ hướng phía dưới rủ xuống c h ạ y hai mươi mắt đỏ tại trong khói đen chất động như khói bên trong dấu ác quỷ, hùng thú muốn đi săn ký danh là hung tội trạng chi điệu bị không cấp chín cái đầu quỷ xa tên t r ư ớ c có gì máu ô biểu tượng bên trong có vằn đen thành hung tội trạng hai chữ tên sau bám vào huyết sắc khô lâu ô biểu tượng thế vậy có biết chín cái đầu quỷ xa không chỉ có là b ộ đơn vị hay là theo một ý nghĩa nào đó đặc thù đơn vị như vậy quỷ xa ẩn tổ đề nghị tin tức liền có thuyết pháp nên là chỉ chín cái đầu quỷ xa cũng không phải là bình thường bảy mươi cấp đơn vị ngu hoàng ẩn tại quỷ xa chín cái đầu bên trong cũng không mở miệm hắn tuy có lòng tin tại gặp lúc công kích tránh đến quỷ sa chín cái đầu đằng sau nhưng cũng không muốn quá nhiều gây nên cái kia nhập cảnh cường nhân chú ý sau đó hắn liền thấy được khá khó xử quên một màn lại là quỷ sa chín cái đầu đồng thời ra phong hỏa lôi điện băng xương ngọc độc át chú h ỏ a ánh sáng tụ lại một chỗ cái kia l ệ n h n h à t uy vũ người áo vàng giải quyết dễ dàng một giọt máu đen cũng không lưu chỉ còn lại b ù i bặm tản vào c ố t khâu ngu hoàng trầm mặc một lát đột nhiên cười ra tiếng tốt h ngươi cái làm bụi cuối cùng là học xong một phần tàn nhẫn có thể cái này cũng không đủ hung ác ca nên điều động một đội tử sĩ mấy người thư pháp mấy người báo tin không đội từ từ sẽ đến ngươi như o á n lực không đủ ta liền phái người g i ế t ngươi cấp dưới từng bước b ư ớ c bách phía dưới nhìn ngươi là có hay không sẽ tận tâm trừ ta tố trần thái hậu không biết l à m truyền thừa hơn ba trăm năm vương triều đại ngu tôn tất thực lực không thể khinh thường trong đó có mấy vị ẩn vào đông làng trái thánh môn cường nhân nhưng ngu hoàng cũng không biết v u ỷ xa ẩn tổ bên ngoài là so với hắn càng hung tiên h hung la h ậ u lại càng không biết thiên hung la h ậ u còn có đồng liêu có thể tùy thời kéo tới một cái ba hung tiên h ma mở đường hoặc một cái không được đầy đủ thiên hung ma d ư y ở tại mỉm cười nói lúc ẩ tổ bên ngoài thiên hung la hầu cũng có lời ra Quỷ、sa chương n g c kích, có được thuật pháp cũng bảy trăm cho dù không tính linh sáu tama tranh hùng t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu tama tranh h u n g bí cảnh trời bao hàm và hàn diện trong đó yêu ma đều có khác biệt có thể giống như quỷ sa loại này chín cái đầu cùng kích tồn tại nhiều ít vẫn là có chút quá đặc t h ủ có lẽ đây chính là nó hung hãn bản chất chín cái đầu chín tâm mặc dù lực lượng phân tán không cách nào thể s á c tinh thần một thể chư pháp viên mãn nhưng cũng khiến cho nó có thể trong nháy mắt buộc phát đa trọng công kích xính cái k i a hung y cấp tốc phá địch chu nguyên phát hiện cùng chín cái đầu quỷ xa tranh đấu tốt nhất là nhiều người đồng hành lại riêng phần mình kiềm chế một bài mới có thể tránh cho bị chín cái đầu cùng kích n ã i ngộ vì thế hắn điều khiển thiên hung la hầu trở về ngũ độc giáo bí cảnh để ngũ độc thánh m â u theo thứ tự dụ dỗ t h ỏ an khang tam hung đến đây trợ chiến sau đó bại tận ba hung thu l i ê m nó di lưu c h i vật lại đến quỷ xa ẩn tổ bên ngoài đợi mọi việc chuẩn bị hoàn tất lại mời ra một tôn thổ địa thần giống đi đầu trực diện chín cái đầu quỷ xa vòng đầu tề công thiên h u n g la hầu theo sát phía sau qua xích hồng vòng xoáy cổng truyền tống kích hoạt thiên h u n g chi phúc trạng thái kêu gọi ngũ độc thánh mẫu đến đây trợ chiến đã thấy quỷ s a chín cái đầu h u n g quang chánh thổ địa thần giống lại tiêu tán thiên h u n g chi phúc ứng ước đến huyết kết quỷ cốt đụng đầy c õ i lòng tướng quân nô gia cũng không phải cái k i a hung điệu đối thủ thật là không tốt tự tìm đường chết ngũ độc thánh mẫu mười phần cốt khéo nhìn thấy chín cái đầu quỷ s a trong nháy mắt liền muốn lui tránh không muốn bị huyết kết ma quân cùng khô lâu quỷ vương di hải đụng đầy có lòng trưng thủ ôm ở giữa yêu kiểu cười nói biến ai nha cái này hung điệu xem xét cũng không phải là độ tốt nên bị chúng ta thiên hung câu diện phúc thọ an khang tứ hung đ ấ u chi tùy thời có thể biến hợp nhất hung dũng sinh hợp hai hung n ạ o g lên nếu là hợp tứ hung chi thế chính là riêng quân cũng giảm đấu vì thế ngũ độc thánh mẫu thay đổi l ấ n yếu tránh mạnh thái độ nắm giữ hai hung di hải vào lòng hóa một tám thước mắt đỏ yêu diễn phụ đứng ở bạch cốt phồn hoa phía trên lấy tay giắt lưới ngu hoàng thấy vậy cảnh nhất thời bực bội trong lòng rất nhiều tạp niệm không khỏi quật q ậ n cuối cùng đều là biến thành một câu tố trần những năm này đều làm cái gì như thế nào cùng á tu la làm bạn đáng tiếc quỷ sa chín cái đầu cùng thiên h u n g la hầu đều không biết giải đáp hắn vấn đề quỷ sa chín cái đầu vui sướng g á i dài thân thể tả hữu dẫm đạp đem cái tia cốt khâu c h ấ n chi chi rung động t ố t ăn thơm quá cái tia tu l a thuộc về ta dựa vào cái gì là ta c h ư c thấy được hai cái đều thuộc về ta trước đừng tranh đ o ạ n tu la cái tốt đẹp no bụng tiểu yêu vị hương rất ngập miệng hai cái đều là hàng tốt chớ để cho bọn họ chạy Quỷ sa chín cái đầu chưa bại địch liền hương phấn tranh luận như thế nào chia ăn đã hóa thành ba hung thiên ma ngũ độc thánh mẫu tức giận tỏ ra lướt nhẹ cận thân vờn quanh la hầu chi vai đạo tướng quân không bằng đem cái kia hàn d a o cũng cho ta ta t ố t cầm cái này hung điểu mời tướng quân ăn bữa ngon vô phúc nội dụng n g ư ơ i như thành thiên hung ma sợ không phải sẽ đem ta cùng nhau xử lý tướng quân biết ta ta nhất lương thiện sao lại hại ngươi thiên hung la hầu cầm trong tay rơi ảnh b ở i quan kính mặt không biểu tình ngũ độc thánh mẫu t i ể u bị nói cười hung tính có dấu cái kia một cương a o một một thấp, c một, một nhu hai bóng người đảm tiêu âm thanh khiến cho ngu hoàng đầu lâu một trận tê dại hắn không phải quỷ xa chín cái đầu loại kia hỗn loạn vô trí yêu vật hắn nghe ra được các tu la cùng độc yêu nữ còn có chuẩn bị ở sau còn có lòng tin đánh chết chín cái đầu q u xa giờ k h ắ c này tha phương biết đối thủ là có chuẩn bị mà đến chín cái đầu quỷ xa hơn phân nửa nguy hiểm phiền thoái chín cái đầu quỷ xa không nghe ta làm cho lúc này nên lui tránh không thể tùy tiện mạo hiểm phanh một tiếng vang thật lớn chân cốt khâu lại là quỷ xa chín cái đầu đều muốn tiến lên mổ một ngụ mỹ m vị liền k h u động thân thể dương cánh tấn công có thể ba hung thiên ma nhất tốt ảnh hưởng hoàn cảnh cái kia nhìn như không có gì chi không đã che kín tầng tầng thông sáng mạng nghệ vì thế chín cái đầu quỷ xa lên không đụng gậy hơn mười tầng thông sáng m ạ n nghệ sau liền thăng thế gặp khó trùng điệp té ngã trên đất sau một khắc quỷ s a ẩn tổ bên trong không đều cốt khâu đều là hóa thành bạch cốt thủ trào từ từng cái phương hướng lôi kéo quỷ s a thân thể v g u hoàng trước kia từ trước tới giờ không tin nhân quả báo ứng nhưng lúc này hắn không khỏi tin mấy phần chỉ vì những xương kia đồi đều là quỷ s a săn thức ăn chỗ tích giờ phút này lại như là lấy mạng quỷ thủ giống như mật tê dại mở rộng dường như mầm thai họa sớm đã trôi xuống chỉ đ ợ i có người khu ván cảnh tượng này nhìn chu nguyên cũng có chút l ư ơ i ba hung tiên ma là hung ác nhưng cũng không nên động n i ệ m ở giữa không đều cốt khâu đều là hưởng ứng mới、đối. thử hỏi ngũ độc thánh mẫu mới biết trong tổ cốt khâu là h o à xương lấy khô lâu hung an khiêu động tự sẽ dây dưa hung đ i ể u đốt khắc lục chín cái đầu quỷ s a chung cần mười hơi thời gian mục tiêu thân hình ổn định đã hoàn thành khắc lục rơi ảnh bởi ánh sáng khắc lục thân ảnh thiên h u n g la hầu thu kính cầm thường chuẩn bị phụ trợ đồng đội công kích trên thực tế quỷ s a ẩn tổ hoàn cảnh cũng không thích hợp thiên h u n g la hầu ra m a y đến một lần đoán xương khắp nơi trên đất không tốt dẫn động huyết hải chi thủy làm hao mòn địa hình có lợi thứ hai chín cái đầu quỷ xa tốt bay thiện h ạ n cần thông sáng mạng n ệ nắp chế không tốt lấy huyết hải ma hỏa đốt cháy mạng n ệ chi trận dù vậy cũng không trở ngại thiên hùng la hầu đối đị nó có thiên hung con mắt nhất định t ộ i sinh làm mục tiêu mặt trái trạng thái không cách nào t h à n h trừ hoặc chuyển di cũng có trần thế b ắ t đ ầ u có thể dùng mục tiêu thuật pháp giảm uy sinh mệnh s ó i mòn thần ý táo loạn mặt trái trạng thái dần dần tăng thêm lại nhìn chín cái đầu quỷ xa trận chiến mở màn bất lợi vừa rồi thu hồi tham ăn tri tâm quanh thân đốt l ử a chín cái đầu đụng đột nhiên đứng lên mảng lớn lông vũ chóc ra ở giữa mười bài cùng thi thuật pháp phong hỏa lôi điện băng xương ngọc độc áp chú họa ánh sáng đều là chụp n ũ độc thánh mẫu thân thể đúng vậy ngu hoàng cũng không lựa chọn sống chết m ặ bây đồng thời thi triển q u xa l thu một cách này, vũ độc thánh mẫu hv biến mất ba mươi lại bị điệp ra đóng băng, hủ độc tê liệt suy phát, loạn linh, thương hồn các loại trạng thái quỷ sa ẩn tổ cuối cùng không phải linh huyễn trời khu vực, vũ độc thánh mẫu năng lực khôi phục cùng kháng tính nhận lấy một chút ảnh hưởng nhưng vấn đề không lớn quỷ sa c ư ơ n g ép tránh thoát oán xương c h i thủ nhìn như chỉ rơi xuống một chút lông vũ, kỳ thật t r ẩ n trụi ra không ít nhỏ bé vết thương những cái kia thông sáng mạng nhạy bởi vậy ghé qua trong đó thu nạp quỷ sa yêu h u ế t không ngừng vì ngũ độc thánh mẫu khôi phục h v chỉ là quỷ s a yêu huyết cũng không tốt dùng khôi phục sinh mệnh đồng thời còn mang theo mục nát c á c đ ộ c khiến cho ngũ độc thánh mẫu hủ độc trạng thái không ngừng tăng trưởng đốt đã là mục tiêu điệp g i a tội sinh trạng thái nó các hạng mặt trái trạng thái đều không p h á p thanh trừ hoặc c h u y ể n di. chú quỷ s a thể loạn tất cả thủ không ngay cả là chư đầu chim điệp g i a đồng loại mặt trái trạng thái mới có thể làm quỷ s a thân thể thụ hạ i thiên h u n g la hầu thiên h u n g con mắt dễ dàng cho thi triển ghé qua mạng nện ở giữa liền đem quỷ xa chư thủ đều là trần ăn một lần nguyên bản hắn chỉ câu cái càng nhiều càng tốt nhìn con chim kia thủ tương đối may mắn liền trước đối với nó chủ công. không muốn cái này thử một lần còn kiểm tra xong quỷ s a một cái khác cả tính kể từ đó đến tiếp sau tranh đấu liền sẽ sáng tỏ không ít v ề phần viên kia người tóc d à i thủ lại là tốt nhất giải quyết nó nếu có chí chắc chắn nhiều tránh thiếu công nếu là vô trí có thể tự cùng nhau đối lãi khi ngu hoàng nhìn thấy ác tu la vung roi quân thủ đỉnh thương tập sát cực kỳ công chính từng cái chào hỏi quỷ s a chín cái đầu lúc không khỏi vong hồn đại mạo cũng may quỷ s a chín cái đầu cực kỳ hung hãn cấp tốc đem nó c u ố n quanh cũng cùng nhau mổ kích thi pháp vừa rồi khiến cho thế công gặp khó tố trần từ chỗ nào tìm bực này hưng vật nàng nếu là có năng lực này còn g i hứa h n h làm gì chương bảy trăm linh bảy tàu âm ra hồn chương bảy trăm linh bảy tàu âm ra hồn chín cái đầu quỷ s a chưa rơi xuống hạ phòng ngu hoàng chi tâm có chút trấn an hắn cũng không tính mở miệng quyên giải bởi vì hắn biết được chính mình gặp được việc này chắc chắn xem có trí đầu lâu là quỷ s a chỗ yếu hại cũng cường điệu đối với nó phát động công kích nghĩ đến ác tu la cũng không phải thiện nhân phát hiện hắn có được linh trí sau chắc chắn sẽ dây giữa uy hiếp hắn cần để cho ác tu la cho là hắn quy thuận quỷ s a thân thể đã mất linh trí như vậy mới có thể để ác tu la biết hiểm nuôi tránh mà không phải tạm thời rút đi lại ngày ngày suy tư nên như thế nào thông qua đầu của hắn tu lợi nhưng chiến trường thế cục cùng hắn suy nghĩ khác biệt a tu la đổi hóa tinh xa chi quăng tránh thoát dây dưa nhưng không có mảy may rút đi dấu hiệu hắn dự định làm cái gì chẳng lẽ muốn t r ợ yêu nữ kia trở thành trước đó lời nói thiên h u n g ma ngu hoàng nghĩ xấu thiên h u n g la hầu mặc dù hóa tinh xa hình thái lui tránh nhưng cũng không tính đi tứ h u n g hợp nhất sự t ì n h trải qua chính diện tranh đấu hắn phát hiện chín cái đầu quỷ xa h u n g vệ hùng nhưng còn thuộc yêu ma phạm vi mà không phải thiên h u n g ma loại kia ngăn được công cụ kể từ đó không được đầy đủ thiên hưng ma g á n g lâm sau rất có thể bằng vào thiên khiển phạt tội chi năng đem chín cái đầu quỷ xa cùng thiên h u n g la hầu quái thành một nồi xử lý dù sao ngũ độc thánh m â u thiên ma đồng phúc pháp nhưng đối với thiên h u n g la hầu thi triển không có lý do thiên khiển phạt tội chi năng sẽ đối với đồng liêu mở một m ặ t lưới bởi vậy chu nguyên dự định làm sơ quan sát nhìn ngũ độc thánh m â u thiên ma đồng phúc pháp phải chăng có thể đối với chín cái đầu quỷ xa tạo thành tổn thương rồi quyết định đến tiếp sau như thế nào đối địch khi hắn không còn chia sẻ hỏa lực sau ngũ độc thánh mẫu năng lực khôi phục bị chín cái đầu quỷ a hoàn toàn áp chế tranh đấu không quá nửa phút ngũ độc thánh m â u lượng máu liền rơi xuống mười lăm phía dưới lại tiến nhập nổi giận trạng thái đốt n g ư ơ i t r ợ chiến đơn vị ngũ độc thánh m â u thi triển thiên ma đồng phúc pháp bởi vì chín cái đầu quỷ xa không cùng t ầ m cho nên khóa chặt trái ba đầu chim đồng phúc cùng h o ạ n hệ thống nhắc nhở chứng minh quỷ xa thể l o ạ n tất cả thủ không ngay cả trạng thái đồng dạng đối thiên ma pháp có hiệu lực nhưng chín cái đầu quỷ xa không biết thiên ma pháp có gì công hiệu vì thế không hề cố kỵ chín cái đầu cung kích sau một khắc ngũ độc thánh mẫu giống như đồ sứ giống như da bị nẻ pha thoái chín cái đầu g i a n g g i á p g i a n g g i á p thanh nhâm bên thai không dứt lại là huyết v o n g bạch cốt giáp thọ huyết phục sinh chi năng nở rộ h ạ o quang chỉ thấy máu lười rơi cốt câu bạch cốt phồn hoa mở một yêu diệm nữ con lập cùng bên trên phất tay kéo một cái lại có thông sáng mạng nhện thành trận t á t địch cảnh này người khác nhau gặp suy nghĩ cũng có khác biệt chú nguyên gặp cảm giác cảm giác chín cái đầu quỷ s a tuy mạnh có thể b ạ i nhưng cần dùng thiên ma đồng phúc pháp liều mạng nếu không khó gây nó thủ chín cái đầu, quỷ thì liên tục đau, đầu đều là nói dám phá hỏng t á thủ cầm đầu đến bổ ngu hoàng đầu lâu gặp chi trực tiếp kinh ra hãi mất hổn mà là xác thực gần như tại quỷ xa trái ba đầu chim bạo liệt trong n ấ y mắt hắn liền thi triển tàu âm ra hồn kỳ thuật truyền tống về đông l à g trái thánh môn bí cảnh hắn sợ hắn sợ độc kia yêu nữ liên tục thi triển đồng quy chi pháp đem quỷ xa đầu lâu từng cái mà chết vì thế hắn buông tha nhiều năm nhu đồ bỏ tự thân đầu lâu vẹn vẹn lấy âm hồn chi thân gãy bôi chạy trốn kỳ thật tàu âm chi thuật có chút huyền bí có thể đi hồn tự nhiên có thể về thân khả ngu hoàng sớm đã không có thân thể giờ phút này lại bỏ đầu lâu cũng đã thành cô hồn giã quỷ hắn cái này bờ trốn nguyên bản chín đầu chim một người thủ quỷ xa hung điều lập tức thành tám tuy nói thực lực vẫn còn tồn tại nhưng tóm lại thiếu đi hai thành hung y cùng lúc đó mới bị ẩn vào đông lăng trái thánh môn n g u quốc tôn thất người đồng thời nào về phía môn phái trở về tại chỗ vậy h ạ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao xả thân cầu âm nói rất dài dòng r u ộ vừa nhanh thi cản thi thuật khu hoạt thi kia tỉnh h thần lên đồng b i ế t chữ cho ta tạm phụ nó thân l ớ n n g u tôn thất trên giới có thứ tự chữ lót chuyển đến nay ngày đối diện tiên địa âm dương hợp im một thủy hỏa thổ nói như vậy l a ngũ hoàng là hợp chữ lót tên là điện cáp nó tín nhiệm người cũng nhiều là đồng hữu hưởng đồng phức hợp chữ lót tôn thất người tiên nhiệm đại tông chính điển vừa không dám thất lễ lập tức thi triển c ả n thi k ỳ thuật cùng lên đồng biết chữ k ỳ thuật xin mời ngu hoàng phụ thân kim thổ thi khôi c ả n thi k ỳ thuật cùng luyện thi thuật khác biệt nó bản chất càng có khuynh hướng khu động cường giả chi thi là tự thân sử dụng mà luyện thi thuật càng có khuynh hướng luyện ra thi ma thi quái thi chúng yêu v ậ n tiến hành so sánh chính là luyện thi h ó a á oán chết hối l à linh bởi vì hận sinh có thể tự hành giết địch c ả n thi thì làm ì n h tâm không thi mặc dù hình như khôi lỗi nhưng cũng dùng khi còn sống bộ phận năng lực cũng có thể như cánh tay chỉ huy v g u hoàng hoàn thành phụ thân hậu phương mới hơi an tâm đại khái nói á tu la cùng độc yêu nữ sự tình tố trần gần đây có thể có gì thường chúng ta tại u minh e m t i mật thám có thể từng gặp ba mắt á tu la khởi bẩm bệ hạ tố trần thái hậu giống nhau lúc trước về phần ba mắt á tu la lại là chưa từng nghe nói qua chúng ta mật thám b ẹ n b ẹ n từ tủ tiền quỷ khẩu bên trong biết được hôm khác để ý dạy sự tình nhưng bức bách tại quần tử thành phòng bị nghiêm mật cũng không đi vào giò xét bất quá sắp tới tủ tiền quỷ từng nói bọn hắn đều là thổ địa đại phúc thần trung dũng nghĩa sĩ tại bọn hắn hết sức giút đỡ bên dưới như hôm nay để ý ngày đó để ý dạy bại lui không lâu ba mắt á tu la liền có điều hành động ở trong đó có tồn tại hay không cái gì liên hệ v g u hoàng nghe vậy không khỏi suy nghĩ sâu xa nhưng hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp đem thiên lý giáo đại phúc thần á tu la cùng có tô bạch hổ nhấc lên liên hệ việc này khó mà phân rõ theo lý mà nói ba mắt á tu la không lột tố trần gia cáo đều tính từ bi hướng thiện như thế nào nghe nàng nói như vậy đến đấu quỷ sa chẳng lẽ đại phúc thần cùng á tu la mới là cùng một bọn á tu la giết quỷ sa đại phúc thần đi lĩnh thưởng cũng là có thể miễn cưỡ hợp tác v g hoàng không tin ác tu la sẽ vì sắc đẹp mà thay đổi càng tin tưởng lợi ích mới có thể khu động hợp tác phương diện này tố trần rõ ràng không h ợ p cách nàng cũng không thường trú âm thổ như thế nào kết giao ác tu la ngược lại vị kia đại phúc thần có rất nhiều cơ hội cùng ác tu la hợp tác bất quá ở trong đó còn kém một cái k ế t nổ nếu không cái kia ác tu la như thế nào tìm được quỷ xa xào huyện chúng ta ẩn nút tại đại tố quốc thương đội nói thế nào gần đây có thể có ngọn gió nào nghe nhiều năm trước v g hoàng từng thông qua tố trần thái hậu hướng đại tố quốc chuyển vận một khối liên lạc vật bây giờ khối kia liên lạc vẫn không biết đổi bao nhiêu địa phương sớm đã thoát ly tố trần thái hậu giám thị phạm vi vì thế ngũ quốc tôn thất tại lớn làm cũng có nhất định thế lực khởi bẩm bệ hạ cũng không khẩn yếu nghe phong tranh ngược lại là có một thương đội mật thám bẩm báo nói tố trần thái hậu hai canh giờ t r ư ớ c từng tại thương chân chất vấn một hoàng bảo láo giả sau đó tố trần thái hậu trở về thương hội láo giả mặc hoàng bảo kia lại đi đến có tô quốc đô nghe nói lời ấy ngũ hoàng t r ậ t nhớ tới tuần tự hai lần xâm nhập quỷ xa xào huyết áo bảo màu vàng thân ảnh khi đó hắn còn n h i ệ m a i tố trần tâm không đủ hung ác nên điều động một đội tử sĩ đến đây thử pháp bây giờ nghĩ đến lại là hắn phạm vào hô đô lão giả mạc hoàng bảo kiên nên cùng đại phúc thần hoặc át tu la có liên hệ có nó dẫn động mới có át tu la khóa chặt quỷ sa x à o huyện sự t ì n h thì ra là thế xem ra tố trần hồ ly kia những năm này âm thầm đã làm nhiều lần sự t ì n h lại để nàng đắc ý nhất thời lên đồng viết chữ kỹ thuật cùng na sư kỹ thuật dung hợp như thế nào vậy hạ yên tâm cái kia hai cái thủ vệ t h ỏ ngọc không c ó đổi u chúng ta ra tải đem nó cho ăn no lại đưa mấy người nhập ô mục sơn đầu nhập vào na sư doanh trại chờ bọn hắn học hữu sở thành sau liền có thể nếm thử na thông thần thú lên đồng viết chữ m ậ lực chương bảy trăm linh tám quỷ a chặt đầu chương bảy trăm linh tám quỷ sa chặt đầu n g u quốc tình huống rất đặc thù mặc dù khai quốc lâu ngày nội bộ thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ có nhiều suy bại trí tướng nhưng triều đình về triều đình tôn thất quy tôn thất n g u quốc tôn thất lòng tiến thủ chưa bao giờ thu liễm thậm chí nhưng nói là lòng tham ngày càng hưng thịnh sớm đã không vừa lòng phạm thân thời h ạ tiền nhiệm n g u hoàng càng là trong ngày hảo thủ mấy chục năm qua có nhiều mưu đồ tham dò luân hồi na cùng lên đồng biết chữ đánh cắp quỷ sa sự t ì n h đồng thời mà đi có thể thấy được ý chí cao ngất cũng liền na cùng lên đồng biết chữ sự tình chưa thành nếu không ngu hoàng đã sớm mượn đại nam mười hai thú chi lực chặt đ ứ t quỷ sa mặt khác đầu lâu đi cái k i a đổi thủ trộm thân thể sự t ì n h về phần vì sao nhất định phải cả hai phối hợp chỉ vì đại nam mười hai thú sẽ công bằng đối đ a i tất cả bệnh nhân không người điều khiển phía dưới chắc chắn đem quỷ sa chi mượn cái đầu đ ề u bớt nhiều năm mưu đồ thua một bán âm hồn không đủ để gì bổ thoát ly hiểm địa, lại lấy mưu đồ chi v ẫ n xua tan nhiều năm không thấy lạnh nhạt cảm giác sau ngu hoàng không khỏi l ò n h n giác sau là một cái cô hồn giã quỷ hắn đã vô lực thống lĩnh ngô quốc tông thất nhưng cái này còn không phải xấu nhất sự tỉnh c h â từ hôm nay phức ngược ngày lại là s u l ấ t h phận như thế â n nào đi ố mặt t r ầ n thế. Là c h u i v à o U m i n h Tri Điệu l à m một quỷ sai, h a y làm mưu cái kêu phúc thần vị trí. Tóm cái phúc kêu thần trí. vị l ạ i vô luận như tông h h ế nào k chính ó k ả năng hay làm cô hồn giã quỷ, nếu không chắc chắn con đường giã hay chắc h làm cô quỷ, sẽ p a trước đ o ạ t a sau khi lực đã khó phục h lực c đã ú n g cũng làm việc có hơn nửa thống m bộ bản t â n nghi, không hiểm thể h lại t tôn thất đại kế từ hôm nay trở đi ngươi coi lấy đại tông chính tên thống tôn thất hết thẻ sự vụ ta thì xuống làm mưu giả phụ ngươi ngự chúng ngu hoàng rất quả quyết hắn biết mình xảy ra đại vấn đề ngay sau đó chư vị đồng tộc nhớ tình bạn cũ còn không đại sự nhưng không nhịn được t u ế nguyện biến thiên hắn muốn tại thích hợp nhất thời kỳ tướng đến ngày dư vi hóa thành nhân huệ mà không phải lệ mà lệ mề sinh sôi lời bán giận kể từ đó chỉ tổn hại không có dễ uy nghi lại có thể tránh thoát bên trên yếu bên d ư ớ i mạnh c u n cục vậy h ạ cái này như thế nào cho phải lấy thần chi năng thực khó đảm đương bực này t r ư ớ c trách lớn đại tông chính điển vừa chưa thoát khỏi ngu hoàng ngày xưa xây dựng ảnh hưởng lần đầu nghe thấy để quyền nói như vậy dù sao cũng hơi chân tay luôn u ố n g lệ mê chậm ngũ quốc có thể vòng đ i ề n thị tất hưng chúng ta luận chính là gia sự lại không phải quốc sự ta đã không được từ đến luận ngươi bên trên nếu có người không phục chúng ta lại thương luận mà định ra tóm lại cần nhanh chóng xác định vị trí gia chủ chớ để ta cái này cô hồn dã quỷ khó làm ngũ quốc tông thất chân chính người quyết định cũng không nhiều lại phần lớn ở vào đông làng trái thánh môn bí cảnh đại tông chính điển vừa vốn là có quản lý tôn thất chi trách xa so với những người khác càng có thể phục chúng vì thế mấy người trải qua đơn giản thương nghị liền xác định ra chủ biến hóa ngũ hoàng càng là chẳng hề để ý nói hạ nhiệm hoàng đế khi từ gia chủ một chi bên trong mà tuyển chọn lời ấy kinh h á i đại tông chính điển vừa liên tục p h á t tay nói thẳng nhà mình hậu b ố i mới có thể không đủ hay là để thiếu niên ngu hoàng cấp độ kia thiên tài đi may v á ngu quốc triều đình đi nghe nói lời ấy m ấ y v ị tông lão cũng liên tục gật đầu đều là nói thiếu niên ngu hoàng nhìn như khởng ốc lại có thể điều hòa trong nước chư phái nó cùng hứa h a h một phái thái hậu một phái hai mươi bốn tướng c ử a văn sĩ chư phái quan hệ đều không sai thậm chí tại trong tông thất cũng có nhân thiệt tên quả thật xứng chức may bá tượng ngu hoàng nghe vậy lại nói hắn đi được là thông gia hoài n u chi đạo cùng người khác phái đều có quan hệ mà không lập uy phương bị các phái chố i vui nhưng đạo này may vá còn có thể tổn hại lại là ngày xưa quốc uy chỉ có thể bảo vệ hắn thế hệ này đời sau ngu hoàng nếu không có mưu lược tất có đại họa một phen nói chuyện với nhau xuống tới ngu hoàng mới an tâm hắn hóa thành vị xa bài thứ mười t r ư ớ c cố ý thúc đẩy sản g khoái hạ của mặt chỉ có như vậy lộn xộn thế cục đang phát sinh ngoài ý một lúc hắn có thể an tâm tẩu âm ra hồn trở về đông làng trái thánh môn mỹ cảnh nếu không một nước tri tài lớn với bao tôn thất tất cả tri đoạt quyền sau khi chắc chắn thanh ly hắn trước đây hướng thai h o à ẩm về phần ngu quốc sẽ hay không vì vậy mà vòng kỳ thật hắn tịnh không để ý giống nhau lúc trước hắn lời nói ngu quốc có thể vòng điển thị tất hưng phía sau cũng có ở n ó i là vì điển thị có thể suy duy ta t ấ t ăn mắt thấy mọi việc còn có thể bản thân tạm thời không lo hắn vừa rồi nói rõ đến tiếp sau chi lộ chư vị ta muốn chuyển tu phúc thần nhất mạch cái kia vô biên bí cảnh đạo hương thôn nhường cho ta vừa vặn rất tốt vậy hạ cần cứ việc cầm đi chỉ là đạo hương thôn đã bị hứa hành toàn diện tiếp quản không hắn ngựa bộ chúng ta cũng không tốt phát triển đạo hương thôn chi đ i ệ không ngại ta sẽ cùng với hắn hiệp thương việc này tại có lựa chọn tình hồ giới n g u hoàng tình nguyện làm tượng đất kia tự thần cũng không muốn nhập u minh âm thổ nhu cầu âm sai vị trí hắn làm bố trí rất toàn diện thành thì trộm vị s a chi lực không thành thì đi hồn ra âm cũng không mất phúc thần vị trí giữ gốc nhưng thiên hạ sự tình vô thường thái cái tia cây lúa hương thổ địa sớm đã âm thầm thay người lại là một vị thân kiêm thổ địa phương thần uy linh thành hoàng cùng c h ấ n ngục đại tướng vị trí đại phúc thần cũng chính là chu nguyên hương hỏa hóa thân tại ngư hoàng suy nghĩ hậu sự lúc vị xa ẩn trong tổ thế cục cũng đang không ngừng biến hóa chu nguyên cũng không để ngũ độc thánh mẫu vị này lâm thời đồng đội đi l mà là lợi dụng ngũ độc thánh mẫu có thể kháng nửa khắp đồng hồ t r ê n l ệ n h thời gian còn có thiên h u n g la hầu tàng thiên phục sinh c h i năng không ngừng vãng lai linh huyễn trời khu vực cùng quỷ sa ở tổ kể từ đó ngũ độc thánh mẫu thành phụ trợ thiên h u n g la hầu ngược lại thành liệu mạng người sở dĩ làm như vậy là bởi vì chín cái đầu quỷ sa tàn huyết sẽ trốn vì thế thiên h u n g la hầu cần các loại phục sinh đ ồ vật ở vào hữu hiệu, hiệu trạng thái phương tốt thong don g truy kích lấy thiên ma đồng phúc pháp đổi đi nó còn sót lại đầu lâu khi chín cái đầu q u sa còn sót lại bốn chân hp cũng rơi xuống bốn mươi lúc thiên hùng la hầu vừa rồi thu liễm liệu mạng chi thế để đ ngũ ộ chín t cái đầu quỷ xa cũng lại bạo m ộ trọng nấu thương đảo vòng nó trọng thương đảo vòng trạng thái đem tiếp tục bá khắc đồng hồ chú ba khắc đồng hồ bên trong như không người nhập cảnh đuổi bắt chín cái đầu quỷ sa sẽ tại nơi nào đó ẩ n tổ tiến hành thiết lập lại ba khắc đồng hồ thời gian không lâu lắm nhưng đầy đủ thiên h u n g la hầu truy đuổi kết thúc hắn lấy ra trước đó khắc lục quỷ sa thân ảnh rơi ảnh đuổi con kính đem nó kích hoạt trong nháy mắt liền c h u y ể n tống đến một chỗ ô huế máu chiều chi điện lúc này chín cái đầu quỷ sa còn sót lại ba đầu ngay tại liếm láp vết thương nhìn thấy thiên h u n g la hầu đuổi theo không khỏi bối rối cùng nhau nói hắn đuổi tới phải làm như thế nào mau trốn không thể để cho hắn bắt lấy không bằng giảng hoa đi mọi loại ước định trước theo hắn ngày sau lại bội ước không mượn chín cái đầu quỷ sa muốn giảng hòa nhưng thiên h u n g la hầu tàng thiên phục sinh nhiều lần há có thể không công mà lui vì thế không chút nào để ý chín cái đầu quỷ sa hỗn loạn nói như vậy một mực huy động thông mạch đầu g i a o roi cùng trần thế b á c h độc trên thương trước chém giết trần thế vong lưu bao quanh sinh một lần lấy thiên ma đồng phúc phát đoạn quỷ sa một bài huyết võng bạch cốt giáp phục sinh một lần lại đoạn quỷ sa một bài khi độc thủ quỷ sa cùng thiên h u n g la hầu tranh đấu lúc lại gặp thiên ma đồng phúc phát lên đồng phúc cùng họa cũng cũng vẫn nhưng thiên hùng la hầu còn có tinh hoàn hồn chú có thể dùng nó thong g i n g khôi phục tự thân trạng thái lấy thiên ma hung sát chi pháp hoàn thành một k í c h cuối cùng đốt đánh giết chín cái đầu quỷ xa thu hoạch được huyết h ả i phản hồi ma thuộc tính gia tăng một chút trước mắt là mười điểm đốt đã đánh bại chín cái đầu quỷ xa trời tủ núi cựu phượng quân có cảm giác việc này đối với ngươi hảo cảm sơ qua gia tăng nhưng y nguyên cho rằng ngươi là tà ma đ ạ i hại chương bảy trăm linh chín không tội chạm thành họa chương bảy trăm linh chín không tội chạm thành họa quỷ xa c h ặ t đầu cựu phượng quân biết tăng sơ qua hảo cảm khó mà ảnh hưởng lập trường thuộc về như vậy như vậy cũng là bình thường bình thường đơn vị cho dù lại chất phát cũng sẽ không cùng ác tu la là, là bạn không hắn chỉ vì bình thường bạn bè ba năm gặp nhau rót vài chén rượu thủy đồ cái tâm tình ác tu la lại không bực này lòng dạ thanh h ẳ n nó nhớ thương là hồn cùng m ệ n h cùng là bạn không khác cùng hồ cùng hệt ai ngờ con hổ kia đói khát lúc sẽ hay không nhớ tới chính mình còn lưu lại một phần chữ lương vừa b ặ n mượn ánh trăng đánh một chút n h a t h ế lan lộn cái bụng tròn tốt tiến giấc vì thế chu nguyên có thể hiểu được cựu phượng quân phản hồi đổi lại là hắn cũng sẽ không cùng ác quỷ khách sáo cùng lừa gạt mình nói ác quỷ kia bạn nhất là người tốt như thế nào như thế nào chẳng ngay từ đầu liền kính nhi viết chi nếu là ra vẻ dây dưa tự nhiên nhanh cung lợi kiếm đến lúc đó cũng đừng luận cái gì v ắ n nhất xác nhận chỉ sợ v ắ n nhất hối hận thì đã m u ộ n nhưng cho dù cựu phượng quân hảo cảm vô dụng quỷ s a một trận chiến trung u y ê n cũng thu hoạch không nhỏ đến một lần thiên h u n g la hầu cường hóa vì bảy mươi cấp đơn vị thứ hai chín cái đầu quỷ sa chỉ là chiến bại cũng không bị tóm vì thế nó y nguyên ở vào nhiều t h ắ n g trạng thái p hương hỏa hóa thân có thể tìm ra nó thăng chức thất tinh đạo nhân có thể nó kết giao cựu phượng quân có tô quốc treo giải thưởng ban thưởng cũng sẽ không thiếu đốt người phát động thiên ma an pháp đã thu hoạch được đặc thủ thuật pháp huyết đội bô tùng mỗi lần sử dụng tiêu hao mười sinh mệnh hạn mức cao nhất di chuyển tức thời đến d ì m á u định bị chỗ lại không bị bình thường phong tỏa loại thuật pháp cùng trận pháp ảnh hưởng chú có thể thông qua phục sinh tố thân đoạt sinh loại thuật pháp triệt tiêu ảnh hưởng trái chiều chín cái đầu quỷ xa thuật pháp cũng không thích hợp thiên h u n g la h ậ u cũng may là nhân cơ hội thử một lần cho dù không được diệu pháp ngày sau cũng có thể đổi về thiên ma cùng phúc về phần như thế nào đổi cũng là đơn giản chỉ cần tại ba hung thiên ma ngũ độc thánh mâu trước mặt lấy ra hàn giao di hải nó tự nhiên sẽ xuất thủ đánh lén như vậy cũng liền có quản lý phản loạn lý do phải t r ă n g lấy thiên tu l à tên đồng thời chiếm lĩnh chín nơi quỷ xa ẩn tổ chiếm lĩnh sau quỷ xa ẩn tổ đem hóa thành linh h u y ễ n trời khu vực cũng có thể phục quốc đại tướng tên đem quỷ xa ẩn tổ hóa thành tu la quốc khu vực chú dẫn động linh h u y ễ n thiên tri lực giáng lâm có tỷ lệ phát động linh h u y ễ n u minh lượng giới chi tranh chiếm lĩnh là không thể nào chiếm lĩnh chu nguyên còn muốn nhiều b á i p h ỏ n g mấy lần chín cái đầu quỷ xa có thể nào để nó hóa thành lang thang đơn vị liên tục mấy lần hệ thống nhắc nhở sau chu nguyên vừa rồi điều khiển thiên hung la hầu nhặt chín cái đầu quỷ a rơi xuống đỏ thấm song sắt toàn cầu không muốn chín cái đầu quỷ sa dị thường thẳng khái lại lưu lại sống yên phận bản sự đốt thu hoạch được quỷ sa huyết châu chín không tội chạm thành họa pháp một một thể mười tâm pháp một quỷ sa tích huyết rực một quỷ sa tích huyết rực là phi hành đạo cụ cần yêu ma loại đơn vị mới có thể thôi động tiêu hao khí huyết càng nhiều tốc độ phi hành càng nhanh quỷ sa huyết châu c h u n g nguyên từng thu hoạch qua có thể dẫn quỷ sa đột kích cũng có thể dùng cho chủ công truy hồn linh định vị một thể mười tâm pháp thì có chút hung ác lại thành sau có thể đạt được đặc thù thiên phú mười tâm một thể hiệu quả là tại trên thân thể tái sinh cái cổ khiếu dùng cho giá tiếp đầu lâu tăng phúc tự thân hung tính khuyết điểm thì là mười bài hung uy cần đáng xem sọ cùng thân thể độ xứng đôi lại mười bài đều có nghĩ có thể sẽ phát sinh nội đấu khiến cho nhiều thủ hung uy không tăng phản hàng thuật này đã không phải là bình thường táo pháp ngược lại là không thẹn quỷ xa hung tội chặn g tên tội chặn g người bởi vì khuyết điểm mà thu nhận thái họa pháp này hung tội chạm chỗ chính là bởi vì tham nhất thời hung ác mà từ chôn thái họa t h â n kỳ nhất chính là hung tội c h ạ g thành họa pháp một thể mười tâm pháp đại thành sau có thể kích hoạt thứ tư thuộc tính hai pháp này thực tế tạo thành hiệu quả do tự thân hung tội chạm quyết định Tức muốn nhìn cái kia một thể mới, tâm muốn có pháp gì, mới có thể lộn tương sinh chi hoạ, tạo ra hung tội trạng cái có có muốn mới mới hung hốn nhìn lộn sộn sinh pháp chi hoạ, thải gì, kia khí. ra quỷ sa hung pháp quá quỷ dị so sánh cùng nhau tà tu chi pháp đều nghiêm chỉnh không ít c h u nguyên đem nó thu nhập thùng vật phẩm dự định đem nó làm không phải bán không phải đổi đồ vật cẩn thận bắt giữ phong ngừa nó trải qua trong bí cảnh c h u y ể n chạy vào nhân gian nơi nào đó tiến tới nhắc lên mười bài hung mã ác hai b ấ t quá thu h o ạ c h được quỷ sa hung pháp sau c h u nguyên cũng sinh ra một cái nghi vấn đó chính là quỷ sa chín đầu chim một người thủ bên trong viên kia đầu người như thế nào thích h ư n g quỷ sa yêu huyết cùng hung tội trạng h a i khí trung kích bình tĩnh mà xem xét nó không phải hung điệu quỷ sa thành họa trước đầu lâu không nên thích ứng quỷ sa chi lực mới đối chẳng lẽ hắn tu một loại nào đó mượn lực t à pháp có thể mượn quỷ sa chi lực cải biến tự thân trạng thái chu nguyên không biết chính mình suy đoán có chính xác không nhưng hẳn là sẽ không chết đi quá nhiều chí ít quỷ sa chi lực chính phái nhân sĩ không cách nào hưởng dụng nay không phải chính phái nhân lực yếu mà là chính phái chi pháp nhiều tu bản thân vốn là bài s í c h ngoại ma chi lực đợi đem sau khi chiến đấu thu hoạch sửa soạn xong hết liền nên nghĩ cách xử lý quỷ sa thân thể dù sao quỷ sa thân thể không thể so với quỷ sa chín cái đầu kém có thể nghĩ cách đem nó mang về có t ô quốc nên thử đổi lấy một chút treo giải thưởng b ằ n thưởng nhưng vì sa thân thể lớn mà có độc mười triệu thân thể cho dù có không t cho vẹn cũng so có t ô chỉ công phụ cao hơn lại quanh thân có khói độc bước lên mười nơi cổ cũng có máu độc c h ả y tràn nếu dùng tam bảo c à n khôn hồ lô trực tiếp thu lấy tại có t ô quốc chỉ công phụ lấy ra lúc không thua gì t h i triển phạm vì lớn xương độc máu đen thuật vô cùng có khả năng dẫn phát tranh đấu vì thế trung nguyên chuẩn bị là vì sa thân thể vẽ lên một mức hình thần sắp nhập thôn tính chi đô để nó cũng hưởng thụ một phen tranh thủy mặc đạo có thể chân ma đánh hộ tại hắn lấy ra tinh thần k á c p h á n q u a n bút lại tìm một tiện màu trắng linh bảo làm cầm tú dù tâm vẽ ngũ đức tứ dư chấn quỷ s a hung tội trạm hình lúc tiền nhiệm ngu hoàng đàm cùng hứa hành trao đổi thông qua liên lạc vật sơ bộ hiệp thương hứa hành đã đáp ứng n g u quốc tôn thất dò xét đạo ư ơ n g thôn đúng vậy ngu hoàng cũng không sử dụng tự thân danh hảo mà làm vận d ù n g nhiều vị tôn thất trưởng thượng tên đưa ra dò xét sự t ì n h với hắn mà nói tốt nhất đ g ừ n g ngay từ đầu liền kinh động hứa hành phòng ngừa nó suy nghĩ nhiều s i n sự đến hứa hành cho phép sau hắn liền tiêu hao tạm ép ác khí chi linh vật thông qua truyền t ố n g linh phủ đi đến vô biên bí cảnh đạo nông thôn linh phủ có thể xúc đ ị a linh vật tạm ẩn thân ngu hoàng chuyến này có chút thuận lợi nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện đạo hương thôn đã cùng ngày xưa khác biệt không chỉ có nguyên bản thổ địa miếu đổi bộ dáng góc thôn còn nhiều ra một chỗ đạo hương ông miếu chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hứa h anh cũng đang nghiên cứu phúc thần c h i pháp không đối hắn như đối với cây lúa hương thổ địa có ý tưởng liền sẽ không đồng ý tôn thất người d ò xét đạo hương thôn mang theo nghi vấn ngu hoàng đi vào đạo hương thổ điện miếu đợi nhìn thấy trong miếu thổ đ i ệ giống tướng mạo sau lập tức kinh hoàng rút đi ta không tại những năm này đạo hương thôn đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì sao áo b à o màu vàng kia thổ địa thành đạo hương thôn c h i chủ hắn ở đâu ra thông hành â m dương cùng vượt ngang lớn ngu lớn làm c h i địa năng lực chẳng lẽ hết thệ đều là tố chân á n bài nàng nơi này làm quen áo b à o màu vàng thổ địa mới có đến tiếp sau sự t ì n h vu hoàng mặc dù kinh chưa e sợ hắn có k ỹ thuật có thể cấp tốc trở về đông làng trái thánh môn bí cảnh đồng thời bản thân không sợ cái kia đụng một cái liền tán áo b à o màu vàng thổ địa vì thế hắn trực tiếp đi vào đạo hương ông nhớ thở lấy ra hương hỏa gọi đạo hương ông đáp lại không muốn đạo hương ông không có chút nào phản hồi phản phất đã tiêu tán không cam tâm bên giới hắn lại lấy ra linh vật mua được đạo hương ông để nó thay hỏi thăm như vậy một phen khó khăn chắc t r ở sau mới có luật được khách hành hương yêu cầu đạo hương ông có lời đại phúc thần là c h ấ n ngục đại tướng việc vụ bận rộn không thường chú thổ địa miếu nhỏ thứ quỷ này cũng có thể khải trí ai có thể đem người liên tục không ngừng đưa vào âm mục chương bảy trăm mười âm dương c h i vong chương bảy trăm mười âm dương c h i vong cây lúa hương thổ địa là âm ti c h ấ n ngục đại tướng tin tức quá mức d o a n người cho dù không tỉ mỉ cứu hắn vì sao khải trí bực này biểu tượng phía dưới cũng ẩn giấu đi không ít tình báo ngu hoàng cho là cây lúa hương thổ địa không có khả năng thăng làm trấn ngục đại tướng nay không phải u minh âm t i không cho phép mà là thổ địa thực lực có hạn vô lực thu hoạch cấp độ kia công tích như vậy liền chỉ còn một loại khả năng đó chính là c h ấ n ngục đại tướng nhập nhân gian tùy ý lấy cái thổ địa vị trí làm tham dự chuyện nhân gian vụ thông đạo có thể c h ấ n ngục đại tướng vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn đạo ư ơ n g thôn mà không phải mặt khác miếu thổ địa vũ kết hợp trước đó biết được đủ loại tình báo bu hoàng trong lòng từng bước ta xem nhẹ tố trần việc này hơn phân nửa là nàng t i n h tế mưu đồ chi quả mọi việc ứng bắt nguồn từ tố trần mượn thông vũ bảo phủ do xét u minh chi điện à n g đầu tiên là làm quen trấn ngục đại tướng sau đó m ờ i n ó nhập nhân gian đạo hương thôn lấy miếu thổ địa vũ là trần thế chi cơ lại không biết c h ấ n ngục đại tướng có gì có thể khả an tố trần định hứa hành nếu không có như vậy hứa hành như thế nào đối với đạo hương thôn chi biến làm như không thấy có lẽ hắn đã liên lụy trong đó như vậy xem ra gu quốc lúc này bên trên chủ cũng không phải là tố trần cùng hứa hành mà là cùng bọn hắn hai người đều có lợi ích liên hệ c h ấ n ngục đại tướng tù tiên quỷ từng nói thiên lý giáo bại đại phúc thần thu liễm còn lại bộ gu hoàng không cho rằng đây là t r ư n g hợp vì thế hắn không khỏi gửi đi truyền tin thử hỏi hứa hành có thể từng nghe nói thiên lý giáo tên như hắn s ở liệu hứa hành n ô n thiên lý giáo c h ú n g từng phạm cây lúa hương tri thổ bởi vì đóng giữ quân sĩ xin giúp đỡ cho nên xuất thủ vì c h ấ n quân giặc nghe nói lời ấy ngư hoàng phản g phất thấy được một trận tác động đến nhân q u y lượng giới đại phân tranh một phe là chiếm cứ hưởng mạn g thành thiên lý giáo một phe là âm t i chính thống đại phúc thần tố trần có lẽ chính là mượn cơ hội này trợ phúc thần bại thiên lý giáo mới vừa cùng đại phúc thần hộ sinh tín nhiệm về phần hứa hành hắn đối mặt bực này trái phải rõ ràng sự tình vốn là tự mang lập trường chắc chắn sẽ theo tâm chỗ hướng tham gia trong đó giờ phút này ngư hoàng đột cảm giác giao long nhiều năm vòng tuần h đã có lưới lớn âm t h ầ m kết tố trần đã có này tính toán chắc hẳn sẽ không chỉ dừng lại tại truy nã q u ỷ s a sự t ì n h nàng tại đại tố quốc làm cỡ nào bố trí lại có hay không đã thẩm thấu tôn thất gia quyến thăm dò vầng kia về chi điểm lòng còn sợ hãi phía dưới ngu hoàng cũng không dám lại khinh thị cái t i u khởi trần nanh bướt có tô bạch hồ hắn lập tức truyền tin phụ trách nơi luân hồi tôn thất tông lão hỏi thăm nó gần đây có thể có gì thường sự t ì n h khởi bẩm bệ hạ cái tia vọng hương đài tam sinh thạch bên trên nhiều hơn một tòa vong cầm miếu chính là một hoàn bạo cộng sĩ qua sông tiêu vong t r ư c lưu lại có khác một thiếu niên nhiều lần qua sông luân hồi. xác nhận có người tại thôi động luân hồi sự kiện bộ trí tông lão nói như vậy làm cho ngu hoàng như rơi vào hờ băng quả như hắn suy nghĩ tố trần đã biến nó có c h ạ g thảo trừ căn chi tàn nhẫn cũng có c h ậ m đợi lưới thành nhất cử lấy được san chi kiên nhẫn tố trần đây là muốn phong kín đường lui của hắn vừa rồi tiến hành săn giết ủy xa sự t ì n h để cho hắn tránh cũng không thể tránh lui không thể lui bây giờ u minh c h i địa có đại phúc thần cùng ác tu là quy trình chính tả nhân gian có tố trần cùng hứa h à n hợp h mưu t r ị quốc lưu cho hắn t r ỗ n ư ơ n g thân đã không nhiều lắm về phấn ô mục sơn na sư doanh trại vu hoàng không cần nghĩ lại liền biết tố trần nếu muốn làm u y ệ n liền sẽ không vắng vẻ nơi đây mà đại phúc thần hội cùng ai hợp mưu tất nhiên là thổ địa sơn thần hỗ trợ lẫn nhau kể từ đó đã có thể từ tố trần trong tay thu hoạch được lợi ích cũng có thể phát triển thêm một bước tự thân thế lực cũng thu hoạch ô mục sơn đủ loại chức vị lúc này mới mấy năm tố trần lại dẹp một tấm từ nhân gian bên dưới thông v u minh lưới lớn có thể nàng cũng không phải là lưới này chi chủ các nơi cũng có đại phúc thần chi ảnh mà không phải nàng thân ảnh xác nhận đại phúc thần đang ngượm nàng chi lực mở rộng tự thân thế lực lại không biết nàng là lấy thân vào cuộc hay là như dĩ vãng như vậy đần độn bị người lợi dụng mọi việc cái bóng lộn xộn hiện ở giữa ngu hoàng lần nữa cải biến đối với tố trần cách nhìn hắn càng muốn tin tưởng tố trần là bị đại phúc thần lợi dụng mà không phải một khi đốn ngộ thoát khỏi bản tính cái tia đại phúc thần nếu đã ẩn thành lớn ngu bên t r ê n chủ liền sẽ không bông tha cho bên t r ê n thống nhân gian bên d ư ớ i chỉ âm ngục thành đạo c h i lộ xem ra ta trước đây hướng dư nghiệt không, chết không thể như vậy âm sai tri lộ cũng không thể đi khi đi vách quỷ t i đạo giấu tại âm ti khó khăn điều tra chi điểm ộ t phen suy tư qua đi ngu hoàng bỏ xuống tố trần cùng hứa khóa chặt vị kia bệnh âm dương c h i võng đại phúc thần đối thủ của hắn vô cùng cường đại nhưng hắn giống như cũng nhiều một vị giúp đỡ đó chính là chưa từng thấy một lần thiên lý giáo chủ tù tiên bị yêu thích nói ngoa nếu là vị kia thiên lý giáo chủ đã bỏ mình tù tiên bị sẽ không chỉ nói thiên lý giáo bại lui nên ngôn thiên lý giáo chủ bị bọn hắn vây quét mà chết thiên lý giáo chủ có thể cùng cái kia đại phúc thần tranh đấu thực lực nhất định không kém tố trần cùng hứa anh có thể trợ đại phúc thần thành thế ta chưa hẳn không có khả năng liên hợp thiên lý giáo chủ chống lại bây giờ thế cục đấu truyện địch sáng ta tối bọn hắn còn muốn chị ta tranh luận lại hướng về sau nhìn tấm này âm dương lưới lớn chưa hẳn có thể bắt được tôn cá không thể nói trước sẽ bao phủ đại na mười hai thú đem cái kia lưới ném phúc thần n u ố t vào trong bụng chu nguyên còn không biết n g u hoàng thông qua đủ loại tin tức não bổ ra một tấm âm dương trí võng lại càng không biết hắn cái kia liên thông tam giới phạm vi thế lực đối với nhân gian tìm tòi bí mật người mà nói là bực nào khủng bố lúc này hắn ngay tại ô mục sơn an tâm vẽ tranh trước có sơn bị a la che gió trái có hoa chính văn ly uy thủ phải có m ư ợ mà ly m i u leo lên người cái này ly m i u chớ có tả hữu phải ố i coi chừng ta vẽ lên một tấm trăm tắc ly m i u hình đưa ngươi vào đi sửa thân dương tính à la người họa sĩ này không giống người tốt chúng ta hay là đường lưu hắn núi cao nghi thông tiên mây m ù dưới chân chạy thiếu niên họa sĩ đầy đổ mèo sơn linh chi nữ tính nhìn chăm chú lại là si ngốc c u ố n c u ố n méo văn ly không chịu nổi kỳ nhiễu rượu họa sĩ hai người trùng hợp có thể chơi cùng một chỗ cũng không có người quản giáo bọn hắn đấu võ mồn chợt có gió đêm đột kích thổi lên cầm bố h o a tác dường như muốn nhìn người họa sĩ kia kỹ nghệ như thế nào tốt một tấm n ũ n ư c tứ dư chấn quỷ xa hung tội tràng hình trên có chín cái đầu quỷ xa gáy lại bị cựu tinh rủ xuống anh sáng hóa đáng tiếc có l i m i u ở trên không trắng trộn ấn mấy cái trào ấn lăn lộn cái chung làm nên tên cũng thiếu mấy phần ủy trấn chi khí chu nguyên nắm lên hoa dâm văn ly ra phần gáy phất tay đem họa tác thu hồi tránh cho nó trầm mê họa đạo đoạt lần sơn thần k ỳ tên sau đó hướng sơn quỷ a la trào từ biệt lấy lượng nghi g ă n g t ấ p kính truyền t ố n g đến có tô cốc đất giả bộ chuẩn bị phường thần khối ra che chắn dung mạo nhập có tô cốc đô nhanh đến có tô t r ị công phủ hắn chuẩn bị tự mình đi giao phó quỷ xa thân thể chỉ vì hắn danh vọng tương đối cao nên dễ nói quỷ xa chín cái đầu không còn chỉ còn lại thân thể sự tình khi hắn tiến vào chị công phủ lúc, có tô phủ dẫn đội vàng truyền tống m à tới lại vẻ mặt tươi cười c h ắ p tay thi lễ quý khách lâm môn ta lại không biết lãnh đ ạ m chân nhân không phải ta bản ý mong rằng chân nhân chớ có để ý không biết chân nhân tới chuyện gì có thể có cần phải bản con chỗ quái giày phủ doan yên giấc mong rằng chớ trách ta tới là là quỷ kia xe treo giải thưởng sự tình dễ nói đây là chụp âm truy h ồ n linh quỷ xa huyết châu cùng t h ô n g vũ b ả o phủ chân nhân lại cất kỹ nếu là hung điệu rào hoạt một lần không thành chân nhân có thể lại tìm ta lấy vật có tô phủ doãn thái độ biến hóa cực lớn đào viên thổ địa cuối cùng là bị thanh danh sở luỹ nó không nổi danh cũng không vi danh đương nhiên sẽ không bị hậu đ á i làm p h i ề n phủ doãn lấy vật không biết vật này định giá bao nhiêu ấy chúng ta có tô quốc bây giờ là đạo môn đại chân nhân trị sự t ì n h chân nhân đã đến chính là người một nhà không cần đ à m l u ậ n tiền tư phí sự tình lần sau sẽ bản lần này liền coi như ta nghĩa trợ chân nhân hạc yêu chương bảy trăm mười một dư mậu kỳ chú chương bảy trăm mười một dư mậu kỳ chú có tô phủ doãn cũng là diệu nhân gặp người nói tiếng người gặp ỷ nói tiếng ỷ nếu là nhìn thấy đạo môn trần nhân còn có thể trượng nghĩa tương trợ leo lên chút giao t ỉ n h tại t r u nguyên n g nhận lấy quỷ s a treo giải thưởng điều khiển thiên h u n g la hầu lấy họa tác thu lấy quỷ s a di thân thể lúc tại phía xa đạo hương tôn n g u hoàng quả quyết định quyết tâm tàu âm kỳ thuật phản hồi nói cho hắn biết đầu của hắn đã tổn hại vì thế hắn muốn cho vị kia đại phúc thần một cái thuyết pháp để cho đại phúc thần cho là hắn đã chết về phần là thật là giả cũng không trọng yếu đây chỉ là một bậc thang một cái để đại phúc thần hướng tố trần đòi lấy trả thủ lao bậc thang hắn thấy đại phúc thần cùng tố trần nhu cầu cũng không giống nhau tố trần muốn hắ mà đại phúc thần muốn lại là kẻ bại biến mất kể từ đó liền có thao tác không gian giờ phút này chỉ cần hắn biến mất đại phúc thần mục đích liền sẽ đạt thành hơn phân nửa cũng liền không có lý do phát động cấp dưới trường kỳ bút đầu đi nghiệm chừng cái kia không biết là thật là giả tin tức vì thế hắn lập tức thông chi đại tông chính dột vừa để con hắn lấy liên lạc vận chuyển tin tố trần tố trần thái hậu ngươi thật là lòng dạ độc ác b ệ hạ vì ngươi khả trí lại p h o n g ngươi cao vị mặc dù đạo đức cá nhân có thua thiệt nhưng cũng không trở thành không chết không thể đi ngươi tìm người kia đã đắc thủ b ậ hạ nói trung quy là người thắng để cho chúng ta tôn thất sau này đều là phụ thuộc vào ngươi nhưng ta thực sự giận cái này cũng bao nhiêu năm chuyện vậy hạ đã tránh đến u minh c h i địa ân cư ngươi vì sao nhất định phải giết hắn cho h ạ giận đột nhiên xuất hiện truyền tin nói như vậy làm cho tố trần thái hậu có chút không biết làm sao nàng làm cái gì nàng giống như chẳng hề làm gì đi không đố ta cái gì cũng không làm ngu hoàng làm sao lại chết tố trần thái hậu nhìn xem chính mình dài nhỏ bàn tay mềm mại không khỏi s ư n g s ở lâm vào trầm tư đông nhiên nàng nghĩ tới điều gì nhanh chóng đứng dậy rời đi vương cùng hướng về có tô chỉ công phủ phương hướng bay đi cùng lúc đó vu hoàng thật sâu thở dài một hơi hắn muốn đi đi lộn xộn ở phân tán bách quỷ c h i đạo chỉ có nơi đó mới có thể tránh mở đại phúc thần cùng ác tu la ánh mắt chỉ vì nơi đó đã dung không được câm sai cũng dung không được tu la là một hôn loạn vô tự chi điểm tàu âm ra hồn dấu u minh không biết bách quỷ có thể có đường khi tố trần thái hậu vội vàng xâm nhập có tô chỉ công phụ lúc nhìn thấy cũng không phải là tình túc tông thổ đức thiền sư mà là vị tia chấp trưởng bạch hạc trại m ộ t đức thiền sư lúc này m ộ t đức thiền sư chính cầm một bức hóa tác hướng có tô phủ doãn giải thích ủy xa thân thể cùng ủy xa chín cái đầu chỗ tương đồng có tô phủ doãn mặc dù liên tục gật đầu lại nói quỷ xa chín cái đầu có thể thoát thể sống một mình ta cho ngươi tối đa là một nửa treo giải thưởng trả thù lao thấy vậy tố trần thái hậu đi ra phía trước nhìn thoáng qua ấn có ly miêu trả o ấn ngũ đức tứ dư chấn quỷ xa hung tội t r g hình hồ thúc thúc công chính là công sao có một nửa lý lẽ treo giải thưởng trả thù lao đều là cho hắn đi tố trần thái hậu vừa mới mở miệng có tô phủ doãn liền đổi lý do thoái thác ngươi cái này thuần trắng c á o nhỏ tất cả tới thêm phiền lão phu sao lại thiếu đi chân nhân trả thù lao lần này lý do thoái thác chỉ là vì rút ngắn quan hệ để cho chân nhân biết được lão phu sùng tính đạo môn chân tu nguyện vì chân nhân phá lệ mà vì c h ậ t nghe lời ấy tố trần thái hậu một trận kinh ngạc đâu cảm giác mình tại nhân gian không duyên cơ pha trộn nhiều năm kết quả là lại vẫn không có một cái vô trí lao hổ ly khôi khéo đối với cái này chu nguyên không bị ảnh hưởng chắc tay cảm ơn tố trần thái hậu bênh bực lẽ phải nó nói cũng xác thực có giá trị nên cho hắn tiết kiệm được mấy cái sơn quỷ dùng tiền chân nhân ngươi lại tất kỹ hai kiện linh vật xuất từ cựu phượng quân treo giải thưởng một môn chú pháp vì ta có tô q ố c kỹ thuật đốt thu hoạch được phượng vũ giải phong dực một dục hỏa thành thơi vòng một có tô d ư n g mậu chú một phượng vũ giải phong dực là cựu phượng quân lấy tự thân linh vũ luyện chế mà thành bảo vật trang bị sau có thể tiêu hao linh khí bay thật nhanh lại tự mang giải gió không trở ngại hiệu quả kể từ đó quỷ xa tích huyết dực chỉ có thể trang bị yêu ma đơn vị thiếu hụt liền không đáng để lo r ụ c hỏa thành thơi vòng thì là phục sinh linh vật nhưng hiệu quả lại cực kỳ bá đạo có thể không xem đại đa số tất s á t ngăn sinh tri pháp ngã xuống đằng sau gần như nhất định dục hỏa phục sinh lại thanh trừ tuyệt đại đa số không tốt trạng thái cũng đem tự thân tinh khí t ầ n trạng th Thiếu là, mỗi lần phục sinh cần khoảng cách chín cách giờ giống nhau thuật pháp cùng bảo vật không thể ở giữa cách kỳ hai lần có hiệu lực h o a n à y hiệu quả cùng tinh hoàn hồn chú có chút cùng loại nhưng không tinh hoàn hồn chú loại kia ngược dòng về chi năng có tô dư mậu chú cũng có chút kỳ lạ thuộc về hiếm thấy t r u y ề n pháp kỹ năng có tô dư mậu chú cho mậu cho mậu động mình chi niệm cho hắn một giấc chiêm bao mậu tỉnh mặc dù không cũng từng n h ề m n ợ có thể đem tự thân hạng nào đó thuật pháp lâm thời gian phó mục tiêu tiếp tục thời gian cùng khoảng cách thời gian đều là thụ thứ tư thuộc tính ảnh hưởng chú một chút thứ tư thuộc tính có thể tiếp tục m ỗ i khắc đồng hồ giao phó mục tiêu thuật pháp không ảnh hưởng tự thân thi triển giống nhau thuật pháp chín cái đầu quỷ xa không có không duyên cớ gây chuyện đ ổ i bắt hắn thu hoạch s á c thực so bình thường yêu mà cao nhiều gặp chu nguyên thu hồi treo giải thưởng trả thù lao có tô phủ doãn liền thật có l ô i rời đi nói là tối nay không khéo đã có người ước ngày sau sẽ cùng chân nhân nói chuyện tiếng đợi nó sau khi đi tố trần thái hậu mới nói minh ý đ ồ đến ngu hoàng chết chu nguyên nghe vậy tự nhiên nhớ tới chín cái đầu quỷ xa viên kia người tóc g i i thủ cũng xác định hắn cụ thể thân vận h ẳ n không có ta cùng quỷ xa tranh đấu lúc nó mặc dù không nói một lời nhưng sẽ không keo kiệt công kích trong tranh đấu hắn đột nhiên bất động xác nhận dùng một loại nào đó ly hồn chi thuật thoát thân chạy trốn ngu hoàng tính sai chu nguyên vân ly ở hắn cùng tố trần thái hậu ân oán bên ngoài tự nhiên không cần bận tâm cái gì cũng không cần đi cái kia lựa gạt tiến hành nhìn xem cái kia vô hại không tổn h a o gì chỉ có quần áo phía trên có chút bụi đất cùng mấy cái ly miêu trào ấn thân ảnh tố trần thái hậu đột nhiên cảm giác có chút xem không hiểu thế giới này từng có lúc n u hoàng chính là nàng ác n ộ n g làm nàng nhìn thấy trần thế chi ác cùng lòng người gian、trá. có thể những ngày đến tinh túc tông m ộ t đức thiền sư trong tay lại thay đổi nó biết được quỷ sa hung đ i ể u tung tích không lâu liền dẫn về quỷ sa thân u tựa như n g u hoàng c h i ác yếu đớt không chịu nổi hung đ i ể u c h i ác không gì hơn cái này đa tạng m ộ t đức thiền sư trợ lực có tô quốc treo giải thưởng quay đầu ta sẽ lấy chút linh vật làm đáp tạ chi lễ dễ nói hay là có tô quốc phong chính trả thù lao đằng sau có thừa lễ gặp m ộ t đức thiền sư phất tay rời đi cũng không dây dưa tô trần thái hậu mới an tâm không ít nàng đã thấy hơn người ở giữa tri ác đồng dạng lo lắng tinh túc tông sẽ bắt t r ư c ngô hoàng như vậy lắm nàng càng sợ hãi mặt ngoài hiền lành lại có cầu mong gì khắc t ầ n g t ầ n g nhu đồ bây giờ xem ra tinh túc tông cũng không đưa nàng để ở trong lòng càng nhiều là đang tìm kiếm phụ thân của nàng huyền cơ chân nhân cái này rất tốt nàng nguyện làm không vào cuộc người không muốn làm k h ố n thủ mê cuộc á o có tô quý mạch thân phận đã là nàng hộ thân phụ cũng là nàng bắt t h u lưới không phải do nàng coi chừng xem kỹ mỗi một vị qua đường cường giả điền cáp cho đến ngày nay ngươi còn tại tính toán cái gì nói cái gì trung vi là ta thắng nhưng ta còn không có thắng nổi một lần ngươi liền ngã hạn có lẽ ta nên thắng một lần ta có thắng thần làm rượu chi mệnh có thể nhập tinh túc tông đồng hành đợi ta cùng tinh túc tông ba thiền sư liên thủ gặp trần thế ta nhìn ngươi cái này ác h ồn còn có thể còn lại cái gì chương bảy trăm mười hai tố trần hiến kê chương bảy trăm mười hai tố trần hiến kê tố trần thái hậu từ u mê nhập thế đến nay cầu được đều là cách trần c h i lộ nhưng nàng thủy trung là một cái khiên ti con diều cũng không có thể thuận gió rời đi lại không cam l ò n g rơi vào đà sầu nhân gian đầu kia buộc chặt nàng sợi tơ ngay từ đầu là quanh năm làm bạn thiếp thân thị nữ sau là đi theo nàng cấp dưới còn có những cấp dưới kia thân quyến về sau nàng mới hiểu đầu kia trói buộc nàng trần thế sợi tơ do t ỉ n h cùng biên tập viên l d ệ n dính liền là không bỏ bên trong là nhân quả khi đó nàng liền muốn quên đi tất cả học cái kia phật môn đại hòa thượng khử chư phiền nào đến đại tự tại thật là tại có tô quốc ở một đoạn thời gian sau nàng mới phát hiện chính mình là cái t ụ c nhân quên không được q á n trốn không thoát trách nàng từng cùng mẫu thân nói tị thế phiền não chỉ nhớ rõ mẫu thân xoa nắm đầu của nàng mỉm cười nói đã tránh không khỏi vậy liền không trốn nhà ta tiểu hồ ly cũng dài quá nanh bớt không cần tránh cái kia nhân gian k ó i bụi lần đầu nghe thấy lời ấy trong lòng loạn e sợ cho trào phá răng gãi đức hôm nay gặp tinh túc tông tiền sư sơ biết quỷ xa tên thắng lợi dễ dàng quỷ xa thân thể như vậy tới lui tự do không làm ngoại vật vây khốn tha phương có điều nộ ra lại là thiên hạ mặc dù lớn tra cứu kỹ càng bất quá trần thế cùng bí cảnh hai địa phương nàng tránh không khỏi cũng không thể giấu ở phòng xá hoảng sợ sống qua ngày ngu hoàng bị thua sự tình đủ để chứng minh thiên hạ này một mực tại biến hôm qua cường đại chưa hẳn mạnh ngày mai mọi việc không cũng biết nếu có một ngày chiến h ỏ a đốt tới co tô quốc nàng còn có thể tránh đi chỗ nào phụ mẫu tuy mạnh chỉ cần hai người hơi ngăn liền có thể có người xuất kiếm muốn nàng tính mệnh vì thế nàng muốn dung nhập trần thế đi thắng lần trước đã tiêu trong lòng chi e sợ cũng vì chính mình cầu cái con đường phía trước suy nghĩ đến tận đây nàng không khỏi mở ra hai chân hướng phía tinh túc tông thiền sư rời đi phương hướng đuổi theo cũng may m ộ t đức thiền sư còn chưa đi xa nàng không tốn thời gian gì liền đổi u kịp đạo thân ảnh kia thiền sư muốn hướng nơi nào đi đối với tố trần thái hậu truy đuổi chu nguyên có chút kinh ngạc lúc này hắn đã có chu sát quỷ s a tên tố trần thái hậu nên tránh hắn mời đối sao dám lô mãng tiếp xúc thử hắn có mấy phần thiết ác bất quá mặc dù không do ý nghĩa nhưng hắn hay là trả lời một、câu. bóng đêm rất đẹp ta chuẩn bị du l ã n g trong thành chữ cảnh đợi sáng sớm ngày mai xong đi b á i phòng huyền cơ chân nhân chuyện gấp sao cần phải ta đem huyền cơ chân nhân tỉnh lại không cần như vậy ta có cửa chính có thể đi không cần nhiễu người thanh mộng chu nguyên nói lời nói thật lúc này đã tới cuối giờ xỉu đại khái là ba giờ khuya tả hữu qua không được hai canh giờ liền sẽ sắp trời ánh sáng phát ra hắn cũng không tính đem chưa từng gặp mặt sư thúc từ trên thiên hồ phi trong ngực mạnh lôi ra đến gặp một đức thiền sư bất vi sở động tố trần thái hậu chỉ đành phải nói ra chân chính ý đ ổ đến thiên sư ta đối với tinh túc tông sự tình có chút hiểu rõ ta có thang thần làm rượu bản m ệ n h cũng tính là được cùng tinh thần hữu duyên không biết ta khả năng gia nhập tinh túc tông đến lúc đó kim đức thiền sư đốc đòn rồng ta để dẫn dắt đại ngô tứ quốc tri địa nhưng phải h a i chưa chắc không có khả năng lưu đ ổ thiên hạ lại có kim đức thiền sư bối cảnh thâm hậu ta cũng không kém chúng ta liên thủ đã có thể đi thương tu lợi cũng có thể mượn trưởng bối trong nhà chi lực thăm dò con đường phía trước tố trần thái hậu nói như vậy rất có đạo lý hạn thực lực cùng bối cảnh đều không kém ở nhân gian cũng không nhỏ lực ảnh hưởng đúng là đáng giá tinh túc tông lôi kéo người chỉ là chu nguyên quen thuộc hướng tinh túc tông nhét người một nhà, cũng không cân nhắc dẫn ngoại nhân đi vào. bất quá việc đã đến nước này, cũng là không phải là không thể cho tố trần thái hậu một cái hư danh. thái hậu nổi lên, ta tất nhiên là hoan nghênh. bất quá ta còn cần tìm hỏi mặt khác thiền sư ý kiến, không tốt lập tức cho thái hậu trả lời chắc chắn. không n ổ i thiền sư truyền tin liền có thể, ta nguyện chậm đợi tin lành. trên thực tế, việc này chu nguyên có thể một l ờ i mà định ra, nhưng thông chi hảo hữu một tiếng sẽ có vẻ lẫn nhau tôn trọng. khi hắn đem việc này thông chi khổng tức cùng ẩn thế nhất mạch từ khí đạo nhân sau, hai người đều là biểu thị đồng ý. nhưng riêng phần mình cảm tưởng lại có khác biệt k h ô n g tước cho là một đức thiền sư giao hữu rộng khắp cho tới ư u minh từ người c u n g bây giờ ngay cả cái kia có tô quốc cũng có thể nhấc lên giao tỉnh cứ tiếp như thế chỉ sợ không dùng đến mấy năm hiển thế thất tinh liền sẽ t h ế tụ lại sẽ trở thành nhân gian cường thịnh nhất thế lực từ k h í đạo nhân lại không biết vừa mừng vừa lo vui chính là tinh túc tông giống như càng ngày càng mạnh thậm chí mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn chỉ sợ lịch đại tông chủ có nằm mơ cũng chẳng ngờ tinh túc tông chẳng những không có suy bại ngược lại có tiết chế thiên hạ dấu hiệu lo chính là tinh túc tông giống như thành bí cảnh yêu ma liên hợp thông đạo cứ thế mài sùn dưới chỉ sợ bọn họ những này bản giới người càng giống là trong tông dị loại không biết nên như thế nào đối mặt t ử khí đạo nhân chẳng c h ọ c lại không buồn ngủ liền đứng dậy trèo lên quan tinh lâu ngóng nhìn tinh thần thiết tượng. tổ sư ở trên bây giờ ta tinh túc tông hưng ơ thịnh đến cực điểm sớm muộn cũng sẽ làm ra đủ loại đại sự khi đó có lẽ sẽ thịnh cực mà suy là thế nhân chỗ không dùng cũng có lẽ sẽ tránh phá công xiềng mượn yêu ma chi lực chiếu sáng thiên hạ n tổ sư ngài nhìn thấy không trận này do thật là tốt đẹp gấp phá vỡ núi l ử đoạn gian sông không biết phải chăng là sẽ đổi nhân dân chu nguyên không biết tinh túc tông đã xảy ra chuyện gì hắn cuối cùng đi quá nhanh không giống thường nhân đi đường mang gió nhẹ mà là luồn khí xoáy lên bờ dẫn gió lốc bây giờ hắn đâm chiêu đi quả thật tại ảnh hưởng nhân gian chi địa lại hiện lên phân tán chi thế có lẽ có càng nhiều địa khu bị hắn ảnh hưởng thiên sư tinh túc tông đám người nói như thế nào đã đáp ứng qua chút thời gian kim đức t h i ê n sư sẽ làm tư yến ngươi nếu không sợ yến tàng hung hiểm thừa dịp cơ dự tiệc kết bạn trừ vị t h i ê n sư tố trần thái hậu nghe vậy một trận xoắn suýt trước đó thật vất vả kiên định ý chí lại có một chút dao động đ ồ n g nhiên nàng nhớ tới hứa h à n h liên hợp sở q u ố c sách lược là vì không cộng đồng chi lợi lúc có cộng đồng chi địch như vậy mới có kết minh chi thực bây giờ trung lợi không hiện nhưng trung địch hay là tồn tại thiên sư không bằng chúng ta liên thủ đánh bại hứa h à n h c h i t để khống chế đại ngu lời này nghe không có vấn đề đến cùng là một nước chi giàu đáng giá tranh thủ nhưng chu nguyên du lịch thiên hạ sản phẩm phụ chính là một t ấ m q u ẩ n dễ giao thoa mạng lưới quan hệ thái hậu nói đùa hứa h à n h là sư minh của ta ta ha có thể đi chen ép hắn chu nguyên nói như vậy làm tố trần thái hậu như rơi vào hầm băng cũng may nàng hôm nay đổi tới nếu không sớm muộn cũng sẽ bị tinh túc tông cùng hứa hanh liên thủ bắt gặp một kế không thành bầu không khí xấu hổ tố trần thái hậu vội vàng đổi một mục tiêu không bằng chúng ta liên hợp hứa hanh áp chế ngụy quốc như thế nào thái hậu lại nói đùa ta là ngụy quốc trọng thần có thể nào hợp bên ngoài lẫn bên trong lại nghe không ổn nói như vậy tố trần thái hậu như rơi biển sâu trên cảm giác bên d ư ớ i không được cú á m luận ngạn bất quá nàng còn có một kế nhất định có thể thực hiện thiên sư sở quốc như thế nào hợp ta tam quốc chi lực chắc chắn có đại thu hoạch thủ đức thiền sư là sở quốc phong q â n cần hỏi một chút ý kiến của hắn chu nguyên đối với sở quốc s ắ c thực có cái nhìn nhưng những cái kia yêu ma phong quân bị ngoại lực bức bách lúc không biết sẽ nhấc lên bao lớn phạm vi huyết tế còn không bằng để sở hoàng duy trì ổn định xuất liên tục ba kế kế kế không thành tố trần thái hậu không khỏi lòng sinh s ụ t ý nàng túi đầu bẹ động thủ chỉ thanh toán những thế lực này lúc đột nhiên phát hiện cái gì tứ quốc chi điệu giống như đều là cùng t i n h túc tông có liên quan p h ả n phất một tấm đầy trời lưới lớn ngay tại chậm đợi con mồi hiện thân không phải bọn hắn sẽ không ở nhằm vào ta đi ta hôm nay không vào cục có phải hay không sớm muộn muốn xa lưới